6 khủng bốtắc kích bởi vì các người đoàn đội bình quân phân vượt qua mặt khác hai vị đoàn viên điểm chỗ để làm cống Hiến Ph phương người có thể cưỡng ép tiến hành điểm cộng hưởng hệ thống đón lấy nhắc nhở phải chăng muốn tiến hành điểm cộng Vượng Vâng đường tiêu viêm lập tức làm ra lựa chọn đạt được chia sẻ thành công đệ tử đường tiêu viêm này hạn khảo thí vi 10 phân đệ tử sông tỉnh thành Tú này hạn khảo thí vi 10 phân đệ tử A lý này hạn khảo thí vi 10 phân đệ tử đường tiêu viêm Người đã đánh vỡ liên minh trưởng quân đội này hạng khảo thí lịch sử ghi chép, là công khai hay vẫn là với tư cách cơ mật hồ sơ tiến hành giữ bí mật. Hệ thống đón lấy vấn đề nói. Giữ bí mật. Đường Tiêu Viêm nói. Giữ bí mật thành công, giữ bí mật cấp bậc cấp độ SS. Nên hạng thi kiểm tra xong toàn bộ chấm dứt, thỉnh từng cái đệ tử cởi trang bị ly khai. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên người bỗng lỏng, kim loại y tự động đông ra. Đường Tiêu Viêm như chút được gánh nặng trực tiếp đi ra dàn phòng. Đường Tiêu Viêm mới vừa đi ra đại sảnh, lập tức trước mặt phóng tới mấy đạo quan mang, hắn phức tạp trình độ viễn siêu tưởng tượng. Phần đông quân đội đệ tử kinh hai ánh mắt rơi vào Đường Tiêu Viêm trên người, chỉ vội vàng nhìn thoan qua, vội vàng nhanh chóng rời, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Lệnh Hồ Tuấn cuối cùng một cái ra khỏi phòng, ánh mắt của hắn trước tiên tìm kiếm Đường Tiêu Viêm thân ảnh, Đường Tiêu Viêm gần như có thể cảm giác được ánh mắt của hắn trốn tránh, trốn tránh trong bắn ra lăng lệ ác liệt cùng cừu hận. Bởi vì đường tiêu viêm quan hệ, hắn cái này điểm cũng chỉ có 7 phân, vốn hắn là 13 phân, nhưng bởi vì bị khấu trừ mất 6 phân, cho nên chỉ còn lại có 7 phân. Tuấn Tú như là nữ nhân sông tỉnh thanh tú như trước túi đầu, lẫn mất đám người xa xa, con mắt dốc sức liệu mạng tìm kiếm đường tiêu viêm thân ảnh. Sau khi tìm được, so nữ hải tử còn muốn ánh mắt như nước long lanh mạnh mà sáng ngời, một hồi nhăn nhó chạy trốn đi vào đường tiêu viêm trước mặt, phi thường chăm chú, phi thường căng thành địa xoay người túi người chào. Toàn bộ quá trình không nói một lời. Trái lại A Lý, thái độ ngược lại không bằng trước đó lần thứ nhất căng thành, trước đó lần thứ nhất xạ kích lúc huấn luyện, hắn quỷ gối đường tiêu viêm trước mặt hôn môi dạy của hắn. Mà lần này, nhưng chỉ là nhe răng trận mắt điệu tới, mở ra miệng rộng cười cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Cũng không phải bởi vì hắn cảm kích trình độ giảm bớt, mà là đang trước đó lần thứ nhất hắn đã tỏ thái độ đã qua, từ nay về sau hắn dùng đường tiêu viêm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cho nên sau này hắn không cần phải nữa bày tỏ thái độ rồi, hắn chỉ biết dùng hành động để chứng minh chính mình trung thành. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Không đợi đường tiêu viêm đáp lại, một hồi động lòng người mùi thơm bay tới, tuyệt Mỹ đồ lao sư sẽ cực kỳ nhanh chay tới, vội vàng hướng đường tiêu viêm hỏi. Mà cách đó không xa, lệnh hồ tuấn sắc mặt phát xanh điệu đi đến giản vận cùng lãnh ngạo trước mặt trầm thấp nói mấy câu về sau, liền lập tức ly khai. Ngay sau đó, lãnh ngạo cùng giản vận đồng thời hướng đường tiêu viêm trông lại Lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, bởi vì ngoại trừ từng đệ tử chính mình, những người khác căn bản không biết điểm, kể cả khảo thí huấn luyện viên lãnh đạo cùng giản vận. Hệ thống bắt đầu thông báo hạng thứ 3 khảo thí điểm. Đệ tử Đường Tiêu Viêm 10 phân. Đệ tử Sông Tỉnh thành Tú 10 phân. Đệ tử A Đèo. A Lý, 10 phân. A. Xinh đẹp đỡ ố lao sư một tiếng vui mừng vô cùng kinh hô ngay sau đó lập tức che cái miệng nhỏ nhắn, không để cho mình mất đi thuộc nữ hình tượng. Nhưng vốn cũng đã khá lớn con mắt trừng được càng thêm đại, tuyết trắng tinh tế tỉ mị khuôn mặt bởi vì hương phấn mà ứng hồng. Ngay sau đó, nàng đống nhiên mở ra hai tay ôm chặt lấy đường tiêu viêm cổ, không có ở đây hắn bên thai thì thầm, cảm ơn, cảm ơn. Đường tiêu viêm chỉ cảm thấy ôn hương đầy cõi lòng mềm mại lực đàn hồi thân thể mềm mại chăm chú kề nhau, loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả. Cùng lúc đó, cái này liền quân đội đệ tử tắc thì lộ ra phi thường xa sút tinh thần, cũng lộ ra phi thường kinh ngạc Đường tiêu viêm đạt được cao phân bọn họ là có thể biết trước, nhưng không nghĩ tới sông tỉnh thành Tú cùng A Lý vậy mà cũng đều đã lấy được mắt điểm, hai người bọn họ đâu chỉ là Linh Phân, liền cơ giáp đều bị người đánh bại rồi. Rất hiển nhiên, là đường tiêu viêm đem chính mình điểm bình quân cho bọn hắn. Nhất thời, quân đội học viên ánh mắt trở nên có hâm mộ lại đố kỵ, còn mơ hổ có vài phần kính nghệ. Thành tích của bọn hắn đều so sánh thảm, bởi vì vì tất cả thời gian đều hoa tại trèn ép đường tiêu viêm. Song Tỉnh Thanh Tú cùng A Lý ba người. Nhưng là ai cũng thật không ngờ trước khi con ngốc vô cùng Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên đại phát thần uy, chẳng những giết được bọn hắn chạy chối chết, càng là liền bạo chết bọn hắn hơn 10 đại cơ giáp, cuối cùng hung mãnh vô cùng đuổi theo giết lệnh hồ tuấn, vậy mà dùng nắm đấm bạo chết lệnh hồ tuấn cơ giáp, cho dù mình cũng bị bạo chết. Nhưng là tương so sánh, lệnh hồ tuấn hy sinh đại đa số học viên lợi ích vì chính mình lợi nhọ điểm. Mà Đường Tiêu Viêm lại đem chính mình điểm phân cho đồng bọn của mình. Nhân phẩm bên trên thật sự là cách biệt một trời. Cho nên quân đội đệ tử trong nội tâm cũng có chút ít hối hận, đối với lệnh hồ tuấn trong nội tâm cũng phẫn hận oán trách. "Đi, lão sư mang các ngươi đi chúc mừng, chúng ta đi uống rượu trái cây." Đòi Ố lão sư bung ra Đường Tiêu Viêm về sau, hướng Á Lý cùng sông Tỉnh Thanh Tú nói ra. Liên minh trưởng quân đội trong cấm rượu mạnh, cho nên trong câu lạc bộ chỉ cung cấp thấp rượu cổ độ rượu trái cây. Bất quá Đường Tiêu Viêm kỷụ lượng thật sự so sánh, uống hai chén về sau đầu liền bắt đầu chóng mặt chóng mặt đấy. A lý quốc gia là cấm rượu, cho nên hắn chỉ cần đồ uống. Sông tỉnh thanh tú tiểu lượng giống như so đường tiêu viêm còn không bằng, uống nửa chén, cả khuôn mặt tiểu như là vải đỏ. Hơn nữa, cả trong cả quá trình một mực túi đầu, một câu đều không nói. Người khác hỏi hắn lời nói, có thể một chữ hắn tuyệt đối không nói hai chữ. Nhưng lại từng vấn đề đều trả lời, e sợ cho đã mất đi lễ phép. Ngược lại đồ lao sư, xem như vậy nhã nhặn đoan trang, tiểu lượng cũng rất cường liên tiếp uống 3-4 chén một chút men say đều không có. Gian nan nhất khảo thí đã qua. Đòi ố lao sư nhẹ nhàng mà đẩy kính mắt hướng đường tiêu viêm nói, trận tiếp theo khảo nghiệm là văn khảo thí, là các ngươi những địa phương này học viên sở trường. Bất quá, kế tiếp đòi ố lao sư có chút nhữ mày nói, bất quá ngày mai khảo thí giống như cũng phân là tổ, nhưng là 5 người một tổ. Vậy thì ý nghĩa các ngươi 3 người bên ngoài, còn có thể trà trộn vào đến hai cái quân đội đệ tử. Đương nhiên, Bọn hắn vì thành tích của mình cũng sẽ biết toàn lực ứng phó, nhưng, nhưng là không bài trừ một ít đã hoàn toàn mất đi hy vọng đệ tử tới kéo các ngươi chân sau, cho nên đường ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta đã hướng hiệu trưởng xin làm ngày mai quan sát viên, ta sẽ chuyên môn chằm chằm vào các ngươi một tổ, nếu bọn hắn thật sự làm được quá phận ta sẽ đưa ra trình bày chi tiết. Đòi ổ lao sư nói, đường. Đông nhiên, đòi ổ lao sư sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, nói. Ngươi hận những cái kia cùng các ngươi đối nghịch quân đội đệ tử sao? Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, đón lấy lắc đầu nói, hẳn là bọn hắn hận ta đi. Đòi hồ khe mím cười nói, cái này là được rồi, bọn hắn cho dù có nhằm vào chỗ của ngươi. Nhưng là muốn tinh tường một điểm, bất kể là quân đội đệ tử hay vẫn là địa phương đệ tử, cho dù có mâu thuẫn, nhưng đều là liên minh trưởng quân đội người. Bảo chí nhất định được mâu thuẫn có trợ giúp các ngươi phát triển, nhưng là loại này mâu thuẫn ngàn vạn không muốn lên lên tới mánh liệt gì Truy cập, để, đọc chuyện ân ta biết rõ. Đường tiêu viêm nói, đón lấy hắn hơi có chút không có ý tứ hỏi, lão sư, ngày mai khảo nghiệm là cái gì nha? Đòi ố Lao sư đẹp mắt lông mi có chút tần tần, nhẹ nhàng trừng mắt liết hắn một cái nói, ngày mai chính ngươi sẽ biết, chẳng lẽ Lao sư liền kỷ luật cũng có thể không muốn sao? Quán ba màn sáng trên tivi vốn đang tại để đó thư chỉ hoàn âm nhạc, đồng nhiên hình ảnh biến đổi, xuất hiện một chương mang theo mặt nạ mặt quỷ. Mọi người không khỏi có chút kinh ngạc Là học viện đài truyền hình tại trò đùa dai sao? Hay vẫn là hacker sầm lấn? Phía đông liên minh, ta đã đến cái kia trường mặt quỷ phát ra lại để cho người kinh hại thanh âm. Trong quán rượu mặt người tướng mạo dòm, không biết xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, màn hình TV biến đổi, tại một đầu vắng vẻ trên đường lớn, một chi đoàn xe đang tại chậm dãi đi tiến. Đông nhiên, mặt đường mạnh mà vỡ ra, một khung sát khí khinh người cơ rắp mạnh mà nhảy ra lộ diện, cứ như vậy đại xích xích địa đứng tại mặt đường bên trên. Sau đó gỡ xuống bên hông điện lóng lánh siêu cao có thể điện quang cây roi, nhắm ngay để một chiếc xe hơi mạnh mà vùng rơi. Lập tức, cả chiếc chắc chắn vô cùng chống đạn ô tô bị từ trung gian mở ra, như là cắt đầu hủ. Bị cắt mở bộ vị, chỉnh tề bóng loáng hồng đồng đồng địa hóa thành nước thép. Đằng sau 4 chiếc xe con chỉ ngừng chỉ chốc lát, ngay sau đó trong đó ba chiếc xe con song song cùng một chỗ, hướng cái kia đài cơ giáp vào tới, tiểm hộ mặt khác một cỗ xe con sẽ cực kỳ nhanh thoát đi. Vèo, vèo. Vèo 3 chiếc xe con ngay ngắn hướng phóng ra ra mini phi đạn, hướng cái kia cơ giáp võ sĩ bay tới, tổng cộng 15 miếng, dây nhanh chóng hơn 1.000 m, m. Mà ba chiếc xe con khoảng cách cái này cơ giáp võ sĩ cũng chỉ có không đến 100 m khoảng cách, nói cách khác, có thể cung cấp hắn phản ứng thời gian cũng chỉ có không một giây không đến. Đ.S. Lại là cuối tuần rồi, mọi người cuối tuần vui sướng, đừng quên cho tà phiếu để cử nhà. Chương 7. Ấn Oán Ngay sau đó. Tại trong tấm hình cái này cơ giáp võ sĩ không thấy rồi. Đương nhiên hắn không thật sự hư không tiêu thất rồi, mà là vì tốc độ của hắn quá là nhanh, thế cho nên vệ tinh bên trên quay chụp đi ra hình ảnh tránh mấy không cách nào đuổi theo, cho nên nó liền trực tiếp không thấy rồi. Sau đó chỉ thấy lộ diện bên trên xuất hiện một cái hẹp hỏi cửa động, cái này cơ giáp võ sĩ trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Những cái kia phi đạn có truy tung công năng, cũng theo đuôi lấy chui vào dưới mặt đất. Chỉ 2 giây phút sau, Tên kia cơ giáp võ sĩ mạnh mà theo mấy trăm mét bên ngoài trên mặt đất mạnh mà chui ra, bay về phía không trùng, tốc độ ít thua kém một khung máy bay. Cùng lúc đó, theo đuôi tại phía sau hắn hơn 10 khỏa phi đạn đống nhiên cải biến phương hướng, ngay ngắn hướng hướng cái kia ba chiếc chống đạn xe con vọt tới. Vâng, cái kia ba chiếc xe con không kịp bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Mặt khác một cỗ xe con sẽ cực kỳ nhanh chạy trốn, tên kia cơ giáp võ sĩ sau khi hạ xuống không chút hoang mang. Nhắm ngay cái kia xe con phương hướng, đống nhiên mạnh mà hẽ miệng, một hồi kỳ quái thanh âm văng lên. a đường tiêu viêm chỉ cảm thấy đầu góc đau xót, trước mắt tối sầm, cơ hộ muốn bất tình đi. Thanh âm này không lớn, nhưng là phi thường quái, trái lại những người khác lại không có quá lớn phản ứng. Ngay sau đó, cái kia chiếc đang tại chạy như bay xe con một hồi kỳ quái rung rung về sau. Đống nhiên, mạnh mà vỡ vụn. Phi thường hoa lệ đồ sộ tràng diện, không có bạo tạc Tiểu là bỗng nhiên liệt thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, tính cả người ở bên trong, toàn bộ hóa thành bụi phấn hình dáng huyết nục cường đại như thế sóng âm vũ khí. Sau đó, cái kia đài cơ giáp nhắm ngay trên bầu trời vệ tinh phương hướng, mạnh mà dơ ngón tay giữa lên. Ngay sau đó, hắn mạnh mà tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Màn hình TV cũng mạnh mà khôi phục bình thường, một lần nữa phóng bên trên thư chỉ hoan đông nhạc. Nhưng tất cả mọi người sợ ngây người, quá rung động rồi. Cái này cơ giáp võ sĩ quá thuộc loại trâu bò rồi. Toàn bộ quá trình, hắn một mực đều tại vui lùa. Có thể không chút khách khí mà nói, không chỉ nói đối mặt một cái đoàn xe, coi như là một chi mấy trăm người toàn bộ bọc thép võ trang chống lại cái này cơ giáp võ sĩ, cũng chỉ có bị toàn bộ tàn sát phẫn. Lao sư, đây là có chuyện gì?" Đường Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, vừa rồi cái kia đài cơ giáp, cùng chúng ta trước khi chứng kiến quỷ mị cơ giáp giống như a. Đòi Ố lao sư sắc mặt hơi đổi, sau đó hướng Đường Tiêu Viêm nói: Có lẽ là trong trường học có người trò đùa dai. Nhưng là chưa từng có bao lâu chuyện đã xảy ra tiểu đã chứng minh đây không phải một hồi trò đùa dai. Đồng nhiên, bên ngoài bầu trời truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Đường tiêu viêm bọn người không khỏi đi đến cửa sổ hướng ra phía ngoài bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy được trời bên ngoài không bay lên nổi lên mấy chục khung thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu, hướng 4 phương 8 hướng tán đi. Cùng lúc đó bên ngoài trên quảng trường, mấy ngàn tên súng vắt vai, đã lên mỏng binh sĩ khẩn cấp tập hợp đó lấy Quảng trường trên mặt đất vỡ ra hơn 10 đạo lỗ hồng, sau đó nguyên một đám cơ giáp võ sĩ từ dưới đất bay lên. Tất cả chủng loại hình cơ giáp đều có, có một nửa là đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ hệ e cơ giáp, còn có tầm 10 đại khủng long bạo chúa cơ giáp. Tổng cộng hơn 100 cơ giáp võ sĩ chỉnh tề xếp thành hàng. Tuy nhiên cũng chỉ có hơn 100 tên cơ giáp võ sĩ, nhưng thì rắc trùng kích lực đã là phi thường rung động, hoàn toàn là đẳng đẳng sát khí sắt thép nước lũ. Thoáng tập hợp về sau, mỗi ngũ đại cơ giáp võ sĩ dẫn đầu 100 tên lính Hướng phương hướng bất đồng mở đi ra. Toàn bộ quá trình ngưng trọng nghiêm túc và trang trọng, như lâm đại địch. Rất hiển nhiên đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Lại qua không lâu, trên bầu trời lại xuất hiện một cái máy bay chiến đấu tạo đội hình, chính giữa vây quanh lấy một khung đen nhánh sắc ngoại hình lánh khốc đại máy bay, cánh bên trên bôi lấy một chỉ màu trắng con rơi. Rất nhiều người đều biết cái này đánh dấu, đây là phía đông liên minh thần bí nhất trong ngoài cơ mật giám sát bộ, ngoài chăn người xưng với tư cách con rơi bộ hoàn toàn độc lập với liên minh bất luận cái gì chính phủ tổ chức bên ngoài. Bầu trời máy bay chiến đấu tạo đội hình cũng không có đáp xuống, mà là một mực quanh quẩn trên không trung. Chính giữa đại dư phi cơ xuống đến cách cách mặt đất hơn 10m em thời điểm đình chỉ, khoang thuyền cửa mở ra, từ phía trên bên trên nhảy xuống hơn 10 người cơ giáp võ sĩ. Bọn này cơ giáp võ sĩ nhanh chóng trên mặt đất đứng thành một vòng tròn, vũ khí đối ngoại. Thuần một sắc màu đen cơ giáp, trên ngực đồng dạng bôi lấy màu trắng con rơi. Những này cơ giáp Đường tiêu viêm một đài đều chưa từng gặp qua, nhưng rất hiển nhiên toàn bộ đều là hàng cao cấp. đó lấy, cái kia thời đại máy bay đáp xuống trên quảng trường, từ bên trong đi ra một đám người. Thuần một sắc đồ tây đen, cà vặt đen, mực tàu kính, duy chỉ có chính giữa trung niên nhân kia ăn mặc thường phục thần sắc nghiêm túc và trang trọng lãnh khốc, trao mảy. Đối diện cách đó không xa, một đám ăn mặc quân trang trưởng quân đội cao tầng ngay ngắn hướng chạy ra đón chào lệnh hồ chiều cũng ở trong đó. Cầm đầu huy nghiêm lão giả có lẽ tựu là Liên Minh trưởng quân đội hiệu trưởng Lý Kỳ hơi thượng tướng. Linh đạo kỳ thượng tướng cùng giám sát bộ cầm đầu quan viên nhàn nhạt địa bắt tay, không có bất kỳ mời đến, trực tiếp cùng một chỗ trong chiều ương cao ốc đi đến, thần sắc đồng dạng nghiêm túc, có thể thấy được tình thế chi tính nghiêm trọng. Phía dưới thông báo một đầu tin tức đặc biệt, xế chiều hôm nay 16 giờ 33 phút, Ám mỹ quốc kinh đô ngoại ố thành phố bên ngoài phát sinh cùng một chỗ khủng bố ám sát sự kiện, Ám mỹ nước ngoài tường trợ lý Điền Chi bị đâm bỏ mình." Ám vị Tây Thái Bình Dương phản kháng quân tuyên bố đối với cái này lần ám sát sự kiện phụ trách. Trong quán rượu TV, chuyển đến liên minh trường quân đội đệ nhất mỹ nữ chủ truyền bá Liêu Nghiên ngọt ngào thanh âm. Đó lấy, Đường Tiêu Viêm rõ ràng địa chứng kiến, sông Tỉnh Thanh Tú thân thể mạnh mà một hồi run dậy, Thanh Tú gương mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hai cái nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, hàm răng đem bờ môi đều cắn nát chảy máu. Đường Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, hẳn là bị ám sát y điền chi cùng Xung Tỉnh Thanh Tú có quan hệ gì? Sẽ là thân nhân của hắn Không giống như là A Nếu như là Chỉ sợ hắn hiện tại không có như vậy bình tĩnh Đường tiêu viêm vừa định hỏi cái gì lại bị đổ lao sư ánh mắt đã ngừng lại Sau đó hướng đường tiêu viêm ba có người nói Các người ba người tranh thủ thời gian trở lại ký túc xa A Có lẽ huấn luyện viên của các ngươi đợi chút nữa có mệnh lệnh đến Ta cũng muốn hồi văn phòng A lý nhịn không được nói Lao sư là muốn đi tham gia vừa rồi cái tiêu kiện đại sự điều tra công tác sao Đòi ố lao sư khém im cười nói Ta một cái nho nhỏ thượng tá đi điều tra cái gì, là đứng ở văn phòng chờ giám sát độ người câu hỏi. Mấy người liền rời đi quán ba, đường tiêu viêm cố ý thoáng rơi ở phía sau cùng đồ ổ lao sư đứng chung một chỗ. Đòi ố lao sư thấp giọng nói, người hồi ký túc xá coi chừng chiếu khán sông tỉnh Thanh Tú cảm xúc, nhưng không muốn hỏi điều gì biết không. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, hỏi, sông tỉnh Thanh Tú cùng hôm nay bị ám sát ý điển chi có quan hệ gì sao? Đòi ố lao sư lắc đầu nói, không có vấn đề gì. Chỉ bất quá hắn tổ phụ cùng phụ thân đều là bị Á Mỹ đế quốc thân Tây phần tử ám sát. Đòi ố lao Sư ngừng trong chốc lát về sau, lại nói, sông tỉnh Thanh Tú tiến liên minh trưởng quân đội là đặc triều, bởi vì tổ phụ của hắn là Á Mỹ quốc gia nhập phía đông liên minh lớn nhất công thần, cuối cùng còn chết ở thân Tây phản kháng thế lực trên tay. Phụ thân của hắn đồng dạng vì thôi động Á Mỹ quốc cùng liên minh dung hợp bị ám sát. Liên minh đối với sông tỉnh gia tộc thua thiệt lượng nhiều. Mà khi 5 sông tỉnh thành Tú phụ thân ghi danh Liên minh trưởng quân đội không có trúng tuyển, một mực dẫn vi lớn nhất tiết đối. Vì nên bù cái này tiết đối, cho nên Liên minh trưởng quân đội mới đúng sông tỉnh Thanh Tú tiến hành đặc chiêu nếu không dùng sông tỉnh Thanh Tú thì không cách nào tiến vào Liên minh trưởng quân đội đấy. Đường tiêu viêm trước khi cho dù không lớn hiểu rõ quốc tế tỉnh thế cũng biết, hải đường nước Cộng hòa cùng Á Mỹ đế quốc quan hệ một mực cũng không tốt, thậm chí là giúp nhau địch đối với, song phương đều xem thường, không quen nhìn đối phương cho nên À Mỹ trong đế quốc một mực có một cổ cửu hận liên minh thế lực tồn tại khó trách đường tiêu viêm thầm nghĩ trong lòng khó trách sông tỉnhanh Tú như vậy kiểu kiểu yếu đấtt bộ dáng lại vẫn có thể tiến liên minh trưởng quân đội khó trách hắn như vậy tự bế nhất gan, nhưng lại có được như vậy thân thế bi thảm cùng bé ố lao sư phân biệt về sau đường tiêu viêm ba người trở lại ký túc xá những cái kia quân đội đệ tử nhìn thấy đường tiêu viêm bọn người tiến đến vốn là bản năng một hồi địch ý bất quá đó lấy thần xác lại trở nên có chút phức tạp Trong đó có mấy cái quân đội đệ tử thậm chí còn hướng đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Lệnh Hồ Tuấn cũng không tại trong tốc xá, A Lý ngồi trên phía sau giường, lập tức hào hứng bừng bừng hướng đường Tiêu Viêm hỏi, đường, ngươi nói có thể hay không khai chiến? Đường Tiêu Viêm lắc đầu nói, không biết. Trung thực rằng, vừa rồi một màn kia thật sự là rung động đến hắn rồi. Thậm chí đến bây giờ, hắn đều cảm giác được từng đợt không chân thực. Cho dù hắn từ nhỏ tiểu muốn làm cơ giáp võ sĩ. Đó là bởi vì hắn cảm thấy cơ giáp võ sĩ huy phòng, có thể trở thành đại anh hùng, địa vị cao. Nói trắng ra là, cái đó và thiếu niên muốn trở thành đại anh hùng bình thường mộng tưởng không có gì khác nhau. Nhưng là vừa rồi trong màn hình TV ám sát màn ảnh, còn có trong trường quân đội chiến cơ cất cánh, quân đội xuất phát, cơ giáp võ sĩ phát động trở trở như lâm đại địch bộ ráng, còn có giám sát bộ quan viên bay đến trường quân đội, khẩn trương ngưng trọng bộ dạng đều bị đường tiêu viêm cảm thấy cái thế giới này quân sự chính trị nguy cơ cách cách mình là gần như thế. Phải biết rằng tại mấy ngày hôm trước, đường tiêu viêm cùng cảnh sát đều không có tiếp xúc qua mấy lần, gặp được lớn nhất tranh chấp tiểu là đệ tử ở giữa Âu đả. Đó chủ nhật muốn hạ phân loại đề cử A, sau đó rất nhiều huynh đệ khả năng tiểu tìm không thấy sách này rồi, cho nên thỉnh thêm vào kho chuyện nha Chương 8, không muốn thả vứt bỏ. Dựa theo ta nói, liên minh nên trực tiếp phái ra 1.000 cái cơ giáp võ sĩ đem sở hữu tất cả liên minh phân liệt thế lực toàn bộ đồ sát cái sạch sẽ, còn có mỗi ngày đối với liên minh kháng nghị giảo thét ni sần núi La nước Cộng hòa, trực tiếp cho nó nghiền áp đi qua A Lý 3 phần tức giận 7 phần hương phân nói. Đường Tiêu Viêm khoát tay áo, ý bảo A Lý đừng bảo là, bởi vì vừa nhắc tới thân Tây phản kháng thế lực, sông Tỉnh Thanh Tú sẽ lâm vào khẩn trường sợ hãi cùng trong kỵ hận. Hắn vội vàng chuyển hướng chủ đề, cho chuyện khởi trước khi trường cấp 3 một sự tỉnh. Một mực chờ đến tối, cũng không có huấn luyện viên tới cũng không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Ngày hôm sau khảo thí hay vẫn là đúng hạn tiến hành, trường quân đội nội ngoại trừ nhiều hơn mấy ngàn tên lính, bên ngoài bầu trời thời thời khắc khắc đều có hơn 10 khung máy bay tuần tra, nghiêm chỉnh cái buổi tối lục tục ngoe ngoe đều có máy bay đáp xuống trên quảng trường, liên minh từng cái ngành quan viên đã đến từng đợt rồi lại từng đợt. Nhưng là những này đều cùng trường quân đội nội đệ tử không quan hệ, càng thêm cùng đường Tiêu Viêm chờ học viên mới không quan hệ, trong trường học trật tự không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Làm như thế nào dạng hay vẫn là thế nào? Như thế xem ra, tiêu phát sinh ở đường tiêu viêm bên người đại sự lại pháng phất khoảng cách đường tiêu viêm vô cùng xa xôi. Ngay kế tiếp, thứ tư hạng khảo thí cũng không có bị sự kiện ảnh hưởng như thường lệ tiến hành. Huấn luyện viên lãnh ngạo cùng giản vận cũng không có vắng họp, khảo thí địa điểm như trước tại giả thuyết chiến đấu trong quán. Lãnh ngạo nhìn một cái ngồi ở cách đó không xa giám thị đâu lao sư, lại nhìn một cái đường tiêu viêm, ánh mắt hiện lên một đạo giận dữ. Một đài cơ giáp do mấy vạn hơn 10 vạn cái bộ kiện tạo thành nhưng mà đơn giản tổng kết một đài cơ giáp chia làm 5 đại tạo thành bộ phận nguồn năng lượng hệ thống động lực trung ương máy kiểm soát cùng thần kinh phản ứng hệ thống vũ khí hỏa lực hệ thống phòng hộ hệ thống tốc độ lực lượng hệ thống điều khiển nhưng là trong các ngươi đại đa số người đối với cơ giáp hoàn toàn không biết gì cả cùng các ngươi nói những này vô dụ thôi ta tiểu dùng đơn giản nhất phương thức đem cơ giáp phân thành 5 bộ phận đầu bộ ngực cánh tay hai chân vũ khí Hôm nay khảo thí nội dung vô cùng đơn giản, các ngươi mỗi năm người một tổ, đợi chút nữa tiến vào giả thuyết chiến cảnh về sau trước mắt các ngươi hội tùy cơ hội xuất hiện một đài cơ giáp cùng với nó các hạng tham số. Sau đó, tại các ngươi trước mặt sẽ xuất hiện vô số các loại cơ giáp nguyên kiện, các ngươi có thể lấy ra bất kỳ một cái nào nguyên kiện. Dựa theo ta mới vừa nói đầu, bộ ngực chờ 5 đại bộ phận, tất cả tổ mỗi người lựa chọn một bộ phận, sau đó chọn lựa nguyên kiện đi hoàn thành cái này bộ phận. Cuối cùng... Do các ngươi 5 người phân biệt hoàn thành bộ phận tạo thành một đài nguyên vẹn cơ giáp. Cái này đài cơ giáp hoàn thành về sau, hệ thống hội đem các ngươi liệu tạo thành cơ giáp cùng nguyên cơ tiến hành các hạng chỉ số so sánh, căn cứ sai số đánh giá điểm. Lánh nạo nhàn nhạt địa nhìn một cái mọi người, khỏe miệng lộ ra châm trọc dáng tươi cười nói, lẽ ra, cái này khảo nghiệm là địa phương học viên yêu như thế. Nhưng ta không thể không nói cho các ngươi, cái này khảo nghiệm là dễ dàng nhất, bởi vì tùy tiện loạn chấp và cũng có thể hoàn thành nhưng đồng thời nên cái này khảo thí cũng là nhất khó khăn nhất đấy. Bởi vì trong lịch sử, chưa từng có một tiểu tổ có thể tại kiểm tra này cầm qua 7 phân đã ngoài thành tích. Cái này khảo thí không phân đích xác suất là 70%, hơn nữa cái này khảo thí mấu chốt ở chỗ đoàn đội hợp tác, mặc kệ hắn một người trong người hoàn thành được bao nhiêu yếu tố, nhưng chỉ cần có một người phi thường không xong, hắn cái kia hạng chỉ số kém đến quá xa, như vậy toàn bộ tổ mọi người là không phân. Đương nhiên, Cái này khảo thí đồng dạng có cấp độ S nhiệm vụ tăng thêm, bất quá ta nghĩ tới ta không cần phải nói rồi, nói cũng nói vô ích, không có người có thể hoàn thành, đợi chút nữa các ngươi tiến vào giả thuyết chiến đấu hoàn cảnh sau chính mình nhìn A. lãnh ngạo nói, hiện tại các ngươi riêng phần mình tiến giả thuyết chiến đấu, chờ hệ thống mở ra thời điểm, các ngươi có thể tự hành móc nối tổ chức. Tham gia lần này khảo thí tổng cộng 95 người, phân thành 19 tổ. Còn lại 4 người bởi vì thành tích quá kém, đã trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Tốt rồi, riêng phần mình so sánh chính mình đánh số, tiến vào chiến đấu. Lãnh đạo ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại đội chạy bộ tiến vào riêng phần mình chiến đấu trong phòng. Đường Tiêu Viêm nhìn một cái A Lý cùng sông Tỉnh Thanh Tú về sau, đi vào chính mình chiến đấu trong phòng. Như cũng là hôm qua thiên cơ chiến khảo thí gian phòng kia, Đường Tiêu Viêm đeo lên kính mắt, mặc vào kim loại sáo trang. Kính mắt sáng ngời, chỉ thấy trước mắt hình ảnh lóe lên, trong tấm hình là một cái tuyết trắng siêu cấp đại sảnh, toàn bộ đại đội chỉnh tề đứng ở nơi đó. Tổ chức thành đoàn thể bắt đầu, thỉnh chọn lựa ngươi muốn gia nhập đoàn đội, hoặc là ngươi mời xin gia nhập đệ tử. Chỉ có tại song phương đều đồng ý dưới tình huống mới có thể tạo thành đoàn đội. Hệ thống phát ra âm thanh. Không có chờ Đường Tiêu Viêm mời, hệ thống đã ban ra tin tức, đệ tử sông tỉnh thành tú thân xin gia nhập ngươi đoàn đội, phải chăng tiếp nhận. Ngay sau đó, A Lý cũng thần sắc gia nhập đoàn đội. Đường Tiêu Viêm điểm tiếp nhận, lập tức 3 người liền tại một cái đoàn trong đội. Đồng nhiên, lệnh tuấn hướng Đường Tiêu Viêm trong lại, lộ ra một đạo cười lạnh. Đường Tiêu Viêm lập tức phát ra mời, mời lệnh Hồ Tuấn gia nhập đoàn đội. Lệnh Hồ Tuấn có chút ngần ngơ, lập tức lựa chọn cự tuyệt. Hay nói giỡn, hắn là tuyệt đối muốn lợi dụng lần này đoàn đội cơ hội hợp tác đem Đường Tiêu Viêm chờ 3 người xoát xuống dưới đấy. Đường Tiêu Viêm có chút một hồi thở dài, nếu lệnh Hồ Tuấn gia nhập đoàn đội vậy thì cái gì sự tình cũng không có, bởi vì lệnh Hồ Tuấn nhất định là muốn đạt được thành tích tốt tiến vào hệ cơ chiến, nếu hắn gia nhập đoàn đội ngược lại sẽ không dở trò quỷ. Bởi vì hắn điểm là 28 7 phân, xếp hạng toàn bộ liền thứ 2 Nhất ác như vậy là Đệ nhất danh dĩ nhiên là sông tỉnh Thanh Tú Hắn điểm là đáng sợ 29 75 phân Mà danh thứ 3 là A Lý Hắn điểm là 26 75 Đường tiêu viêm bởi vì ngay từ đầu đã bị khấu trừ mất 9 phân Cho nên hắn điểm là 23 75 phân Xếp hạng toàn bộ đại đội 35 tên Dựa theo chúng tuyển suất mà nói Chỉ có toàn bộ đại đội top 10 tên mới có thể tiến vào hệ cơ chiến. Ngay sau đó, rất nhanh có 2 người mời xin gia nhập đường tiêu viêm đoàn đội. Đường tiêu viêm xem xét, một thứ tên là trong rừng, một thứ tên là ngông phóng. Lại xem xét bọn hắn điểm, đường tiêu viêm cơ hồ lại càng hoảng sợ. Trong rừng 3 hạng khảo thí điểm theo thứ tự là 10 phân, 5 phân, 1 phân, tổng cộng 16 phân, có thể nói là hoàn toàn mất đi bất luận cái gì tiến vào hệ cơ chiến hy vọng người. Mà ngông phóng thành tích còn phải kém. Theo thứ tự là, 10 phân, 38 phân, 1 phân, thêm thành tích là 14. 8 phân. Bởi như vậy, bọn hắn gia nhập đường tiêu viêm đoàn đội mục đích tựu thanh thanh sở sở rồi, bọn hắn tiểu là đến làm phá hư, đường tiêu viêm không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Lệnh hồ tuấn khỏe miệng chỉ là cười lạnh, 3 phút về sau, mặt khác 18 chi đoàn đội cũng đã tổ tốt rồi. Chỉ còn lại đường tiêu viêm 3 người, cùng trong rừng, mông phóng 2 người không có tổ đội. Cuối cùng hệ thống phát ra âm thanh. Tổ đội thời gian sắp chấm dứt, còn lại không có tổ đội đệ tử, hệ thống đem cưỡng ép lập tức tổ đội. Không có bất kỳ lo lắng, đường tiêu viêm, sông tỉnh Thanh Tú, A Lý, trong rừng, mông phóng hợp thành một chi đoàn đội. đó lấy, hình ảnh biến đổi. Đi tới một cái siêu cấp đại trong phòng thí nghiệm, 5 người đứng tại bên bàn bên trên. Đường tiêu viêm nhìn thấy sông tỉnh Thanh Tú cùng A Lý đều rất hề hoài phẫn nộ, mà trong rừng, mông phóng hai người trên mặt cũng không có cái gì ánh mắt đắc ý, ngược lại có chút hở hứng. Thậm chí mông đưa vào mắt còn hơi có chút thấy náy. Có chút địa hít một hơi, lại để cho chính mình khí tức phẫn nộ thoáng bằng thẳng. Đường tiêu viêm nhìn về phía trong rừng cùng mông phong nói, hai vị đồng học, ta không biết các ngươi. Nhưng là ta biết rõ, các ngươi mấy hổ đã bỏ đi bất luận cái gì hy vọng. Chúng ta có lẽ có chút ít thù hận, tại trước đó lần thứ nhất khảo thí trong. Các ngươi có lẽ vây công qua ta, có lẽ còn dùng phi đạn tạc ta, ta, đương nhiên cũng có thể có thể các ngươi cơ giáp bị ta bạo chết rồi. Ta cũng không biết lệnh hồ tuấn cụ thể cho các ngươi chỗ tốt gì. Nhưng ta muốn nói rất đúng, chỉ muốn trở thành ta đoàn đội thành viên, không quản các ngươi là cái gì nghĩ cách, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, không quản các ngươi có cái gì địch dí vậy ngươi chính là ta đội viên, ta có bất kỳ thành tích. Dù là lại cao điểm ta cũng sẽ biết cùng các ngươi chia sẻ, chỉ cần là ta được đến, các ngươi cũng đều sẽ có. Ta chỉ muốn nói, tận quản các ngươi điểm rất thấp, nhưng có phải là không có hy vọng, chỉ phải tin tưởng ta, sẽ có hy vọng. Ta không vứt bỏ các ngươi, các ngươi cũng không muốn thả vứt bỏ. Sau khi nói xong, sông tỉnh Thanh Tú cùng A Lý con mắt trực tiếp chừng mắt mặt khác hai cái quân đội đệ tử, trong rừng tròng mắt khẽ run lên, túi đầu, ngông phóng nhãn con ngươi có chút sáng ời, ngẳng đầu có chút hé miệng muốn nói điều gì lại lại cũng không nói ra miệng. Không có cho mọi người quá nhiều thời gian, hình ảnh lóe lên, hệ thống thanh âm nhắc nhở nói, hệ thống đem tùy cơ hội chọn lựa một đài với tư cách tất cả tổ đệ tử tham chiếu cơ giáp. đó lấy Trong tấm hình vô số cơ giáp bắt đầu nhanh chóng chớp động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh đến cực điểm thời điểm, lại dần dần chậm lại, cuối cùng một đài một đài cơ giáp hình ảnh trở tới. Cuối cùng nhất, hình ảnh đình chỉ tại một đài trên cơ giáp. A Ngung phóng cùng trong rừng bản năng phát ra một tiếng thấp giọng hô, bởi vì xuất hiện cơ giáp là sở hữu tất cả đệ tử nhất lạ lẫm cơ giáp loại. "Đoét, cầu cất chứa, cầu cất chứa." Chương 9: Biến thái đại náo. Không phải đại chúng hắc thiết cơ giáp Cũng không phải đại hoàng phong bùm bở lệ bệ cơ giáp, thậm chí không phải siêu cấp phức tạp nhưng tương đối quen thuộc khủng long bạo chúa cơ giáp. Cái này đài cơ giáp loại gọi là ưng 5 hình. Cao hơn 3 m khắp cả người màu đen, thân máy bay thon dài tinh xảo. Vũ khí phân phối vô cùng đơn giản, chỗ ngực có một chi tiểu nhân súng máy, cánh tay có 10 khóa siêu tiểu nhân phi đạn. Nhất rõ rệt đặc điểm là, phía sau lưng một cặp sắc bén cánh, ước chừng hơn 3 m rộng. Đây là một đài phi hành phi cơ chính giáp có nhất định được gia đa ẩn hình công năng. Cơ giáp tham số, lực lượng tăng thêm 10 lần, hành động tốc độ tăng thêm 80 lần, nhanh nhẹn tăng thêm 20 lần. Gia đa phản xạ diện tích, 0001 m, m. Cơ giáp vận hành cao nhất độ ấm, 21 cấp bậc Cơ giáp cao nhất tốc độ phi hành, 400.000 m tiếng đồng hồ. Cơ giáp phù hợp phi hành độ cao, 100 m, m. Cơ giáp tự trọng, 300 kg cơ giáp tái đạn lượng, 120 kg. cơ giáp lớn nhất thừa trọng 550 kg cơ giáp cố định hữu hiệu chính xác dò xét phạm vi 300 m, m. Hệ thống đón lấy nhắc nhở nói, đã ngoài là 10 cái tương đối trọng yếu chỉ số, mỗi hạng chỉ số là 1 phân. Đệ tử liều tổ đi ra cơ giáp đem tiến hành mỗi hạng nhất tham số khảo thí, cùng nguyên cơ giáp các hạng chỉ số sai số thấp hơn 50% đem coi là mát điểm, về sau sai số mỗi gia tăng 20% khấu chứ không? 1 phân. Nếu ví dụ như sau, nên cơ giáp lực lượng tăng thêm vi 10 lần. Mà đệ tử liều tạo ra đến cơ giáp lực lượng tăng thêm V29 lần, sai số chỉ số V190%, 190% giảm đi 50% V140%, 140% trừ tại 20% tương đương 7, bên này liền khấu trừ 0. 7 phân, nên hạng chỉ số điểm là 0. 3 phân, đem làm một loại hạng chỉ số sai số vượt qua 500% lúc, như vậy nên tổ sở hữu tất cả đệ tử thành tích đều là 0 phân đem làm liều tạo sau đích cơ giáp không cách nào vận hành, hoặc là phát sinh mảnh liệt sự cố lúc, nên tổ sở hữu tất cả đệ tử thành tích cũng đều là không phân. Không có đợi đến lúc phần đông đệ tử kinh hô không ổn, hệ thống bổ sung nói, bất quá cân nhắc sở hữu tất cả đệ tử đều là sơ học giả, cho nên hệ thống chỗ cung cấp linh kiện bình thường sẽ không xuất hiện không cách nào vận hành hoặc là bạo tạc vân vân huống, phát sinh những sự cố này xác suất chỉ là 10% tả hữu. Phần đông đệ tử lập tức thở dài một hơi, lời nói thật sự lời nói Nếu không phải có một điều cuối cùng, cái kêu kết quả chính là sở hữu tất cả đệ tử liều tạo ra đến cơ giáp toàn bộ đều không thể vận hành, hoặc là trực tiếp bạo tạc, khẳng định không có ngoại lệ, bởi vì cơ giáp thật sự là quá phức tạp đi. 5 người mục mục tương dòm sau một lúc lâu, đường tiêu viêm phát ra tiếng nói, tốt rồi, thời gian có hạn, chúng ta bắt đầu tiến hành phân công. Cái này đài hắc ứng cơ giáp hiển nhiên là chú trọng tốc độ cùng nhanh nhẹn mà bỏ qua công kích cùng phòng ngự, cho nên đơn giản nhất bộ phận hẳn là vũ khí cùng đầu Cho nên, vũ khí do ngông phóng đi hoàn thành, đầu do trong rừng đi hoàn thành. Kế tiếp tương đối dễ dàng bộ phận, ta cảm thấy được hẳn là hai tay, cái này bộ phận do A lý đi hoàn thành. Vũ khí, đầu, hai tay cái này ba bộ phận trung thực giảng cùng 10 hạng trọng yếu chỉ số cơ hồ không có bất kỳ trực tiếp liên hệ, chỉ cần không cố ý phạm sai lầm, chắc có lẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Kế tiếp hai chân là dường như khó, bởi vì nó liên quan đến đến 10 hạng chỉ số bên trong đích hành động tốc độ chỉ số. Còn có bộ phận nhanh nhẹn chỉ số Cái này bộ phận do sông tỉnh Thanh Tú đi hoàn thành Mà C Đối cùng một cái bộ ngực cùng với thân thể bộ phận là khó khăn nhất Cái này bộ phận để ta làm hoàn thành Đường Tiêu Viêm nói Các ngươi có hay không dị nghị Trong rừng cùng ngông phóng lắc đầu tỏ vẻ không có có dị nghị Sông tỉnh Thanh Tú cùng A Lý tự nhiên không có ý kiến Đương nhiên tại trong hiện thực Cơ giáp đầu bộ phận là tương đối trọng yếu Nhưng là tại nơi này giả thuyết khảo thí trong 10 hạng chỉ số về đầu Cơ hội liền hạng nhất đều không có, cho nên tự nhiên là đơn giản nhất, đường tiêu viêm liền phân phối cho trong rừng đi hoàn thành, hắn cho dù muốn mấy chuyện xấu cũng khó. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Đường tiêu viêm dẫn đầu lựa chọn bộ ngực cùng với thân thể bộ phận. Lập tức trước mắt hình ảnh biến đổi, mỗi người tiến vào một cái một mình trong phòng thí nghiệm. liêu tạo trong quá trình, 5 người vậy mà không cách nào trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, đây chỉ là một hạng khảo thí, chân thật cơ giáp tuyệt đối không phải như vậy tạo đấy. Đường tiêu viêm mới vừa nói hắn lựa chọn bộ ngực cùng thân thể bộ phận là khó khăn nhất, lời này cũng có đúng hay không. Bởi vì đối với cái này đại cơ giáp mà nói, bộ ngực cùng thân thể bộ phận chiếm cứ toàn bộ cơ giáp 80% còn nhiều hơn. 10 cái chỉ số ở bên trong, có 9 cái chỉ số là do bộ ngực cùng thân thể bộ phận quyết định đấy. 5 đại tạo thành hệ thống ở bên trong, ngoại trừ vũ khí hỏa lực hệ thống bên ngoài, mặt khác tứ đại hệ thống cơ hồ đều ở đây bộ phận bên trong cho nên bộ ngực cùng thân thể bộ phận không là khó khăn nhất mà là nhất khó khăn nhất, cơ hội chiếm cứ cả đài hắc ưng 5 hình cơ giáp liệu tổ công tác 80% đã ngoài. Chỉ phải cái này bộ phận làm tốt, thành tích tiêu cũng không chênh lệch Xin chào, ngươi lựa chọn chính là bộ ngực cùng thân thể bộ phận. Phía dưới, sẽ có một tổ video ạ niềm phân hóa giải thích cái này bộ phận, sinh màn hình chiều giải vi 30 giây, ngươi chỉ có thể nhìn một lần. Hệ thống làm ra nhắc nhở, phải chăng bắt đầu video pha ra. Đường tiêu viêm hít một hơi lựa chọn phải lập tức trước mắt hình ảnh biến đổi chỉ có một đài hắc ứng cơ giáp bộ ngực cùng thân thể bộ phận sau đó trước ngực hộ giáp số lên lộ ra bên trong rậm rạp chẳng trị tạo thành bộ phận đếm cũng đếm không xuể sở tuyến đường, đườngịm ra đa máy kiểm soát còn có trung ương sáng lên nguồn năng lượng động lực trung tâm còn có trung ương xử lý khí chờ chờ tối đa chỉ có một giây đồng hồ trong tấm hình cơ giáp bộ ngực bên trong nguyên kiện lại sẽ cực kỳ nhanh bị phân hủy đi nguyên một đám phiêu nổi giữa không chúng Lộ ra bên trong càng thêm tinh vi hệ thần kinh, các hạng liên tiếp hệ thống. Tất cả tổ nguyên kiện càng hủy đi càng mạnh, cơ hồ là đồng thời mười mấy cái nguyên kiện tại đồng nhất dây trong mở ra tán đi. Cuối cùng là hai chi cực đại cánh, còn có phun khí thức phi hành hệ thống. Cho nên suốt 30 giây trong thời gian, đường tiêu viêm chỉ thấy được mấy trăm cái nguyên kiện sẽ cực kỳ nhanh phân chia rẽ khai, bay về phía không trung định dạng tại mỗi hẻo lánh. Vốn là nửa mét vuông tả hữu cơ giáp bộ phận. Trực tiếp tản ra phân bố tại hơn 10 mét vuông trong không gian, cuối cùng hình ảnh định dạng tại đâu đó. May mắn, hình ảnh không có biến mất. Cái này mấy trăm nguyên kiện, cũng chỉnh thể định dạng trên không trung. Đường Tiêu Viêm cần thiết cần phải làm là, tại nguyên kiện trong kho hàng tìm ra vừa sở đồng dạng nguyên kiện, sau đó dùng chuẩn xác phương pháp liệu tổ cùng một chỗ. Toàn bộ khảo thí thời gian vi ba cái giờ đồng hồ, hiện tại bắt đầu, phải chăng mở ra nguyên kiện nhà kho. Hệ thống nhắc nhở nói. Mở ra. Đường Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng hình ảnh lại là một mặt, Đường Tiêu Viêm lập tức mạnh mà hít một hơi, trước mắt nguyên kiện nhà kho mạnh mà phóng đại tại trước mắt, thật là vô cùng to lớn, vô cùng mênh ngông. Bất quá may mắn, từng nguyên kiện đều phân loại, chỉnh tề bày đặt. Nhưng là cái này vô số nguyên kiện bày đặt cùng một chỗ chờ đi chọn lựa, hay để cho Đường Tiêu Viêm từng đợt cháng vắng đầu. Phía dưới Đường Tiêu Viêm đầu tiên việc cần phải làm tiểu là tại mênh ngông nguyên kiện trong kho hàng chọn lựa ra phù hợp nguyên kiện, như thế nào chọn lựa? Đường Tiêu Viêm mạch suy nghĩ rất đơn giản, Tự là cùng vừa rồi video bên trong những cái kia nguyên kiện vừa sở đồng dạng đấy. Đường tiêu viêm đầu tiên muốn tuyển chọn đi ra chính là nguồn năng lượng động lực trung tâm. Cái này cơ giáp không là cao cấp cơ giáp, nhưng lại có được một cái cao cấp nguồn năng lượng động lực. Không phải dùng cao cấp tin, nhưng là không dùng được khí ba mà là dùng 3 trong sự phản ứng. Một cái ước chừng đường kính vi 10 ly m, tả hữu phản ứng vòng, lué bạch quang. Bất quá kế tiếp, đường tiêu viêm thống khổ phát hiện. Toàn độ nguyên kiện trong kho hàng trí ít có mấy trăm cái ngoại hình vừa sờ đồng dạng 3 phản ứng vòng đường tiêu viêm cần tại đây mấy trăm trong tìm ra phù hợp một cái những này phản ứng vòng từng cái đều có kỹ càng tham số nhưng là rất không ổn chính là đường tiêu viêm không biết bóng đen 5 hình cơ 3 phản ứng vòng tham số cho nên chỉ có thể căn cứ cái này để cơ giáp tham số tiến hành các hạng tính toán nói thí dụ như động lực tốc độ lực lượng sức nặng chờ chờ chỉ số tiến hành phức tạp tính toán cuối cùng có thể được ra một cái tương đối chuẩn xác tham số Đường tiêu viêm âm thầm tính ra thoáng một phát, muốn lợi dụng những này chỉ số tính toán ra phản ứng vòng tham số, ước chừng, ước chừng cần mấy trăm đi tính toán, ước chừng cần hơn mười trăng giấy. Cần sử dụng công thức, ước chừng ở trên trăm, đây vẫn chỉ là thô giáp tính toán. Cho dù dùng máy vi tính, có lẽ chờ những này tính toán hoàn tất về sau, ba giờ đã hoàn toàn đi qua. Nói cách khác muốn hoàn toàn chuẩn xác địa tìm ra ba phản ứng vòng căn bản là không thể nào, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm ra một cái tham số đến Đường tiêu viêm vừa muốn làm như vậy, đồng nhiên trong đầu xuất hiện một cái lập thể hình ảnh. Bóng đen 5 hình cơ giáp các hạng chỉ số bay ra, sau đó đã bắt đầu nhanh chóng tính toán, thật giống như lập thể ạ niềm đồng dạng, hoàn toàn tự động vận hành, toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng. Ước chừng 3 giây về sau, tính toán chấm dứt. Trong đầu cấp ra một cái dài đến hơn 100 cái ký tự các hạng tham số, hơn nữa không phải cụ thể tham số, bởi vì hệ thống cho cơ giáp các hạng chỉ số không hoàn chỉnh cho nên đường tiêu viêm đại náo chỉ có thể đại khái địa tính ra một cái phạm vi, nhưng đã phi thường chính xác rồi. Căn cứ đầu góc vận tính ra tham số phạm vi, đường tiêu viêm rất nhanh đã tìm được tại trong phạm vi 4 cái 3 phản ứng vòng, kế tiếp thật sự không có cách nào lại chính xác rồi, vì vậy đường tiêu viêm lấy một cái bình quân giá trị, lựa chọn chính giữa cái kia phản ứng vòng. Như vậy chuyện kế tiếp tự lộ ra buồn kẻ và đơn giản, bởi vì mỗi một kiện ngoại hình đồng dạng nguyên kiện đều có mấy trăm cái. Cho nên... Đường tiêu viêm đại não mỗi một lần đều muốn thông qua nhanh chóng tính toán, được ra một cái đại khái tham số, sau đó đường tiêu viêm căn cứ cái này tham số chọn lựa ra tiếp cận nhất cơ giáp nguyên kiện. Nhưng cho dù như thế, đường tiêu viêm cũng chọn vẹn bỏ ra một giờ mới đưa cần có hơn 300 cái nguyên kiện chọn lựa ra đến. Nhưng là, đây chỉ là hoàn thành đơn giản nhất một bước mà thôi. Người khác không có đường tiêu viêm biến thái tính toán năng lực, nhưng là bọn hắn có thể dựa vào cảm giác đi tùy tiện tìm. Đường tiêu viêm thông qua vừa rồi chọn lựa trong quá trình cũng phát hiện, kỳ thật cho dù vừa rồi không tiến hành tính toán mà là tùy tiện chọn chọn một nguyên kiện đến, cho dù có sai trinh lệnh, nhưng là khác biệt đều sẽ không quá lớn. Kế tiếp mới là khó khăn nhất, muốn đem cái này mấy trăm nguyên kiện lắp dắp cùng một chỗ. Trước lắp đặt 3 phản ứng vòng, sau đó liên tiếp tại bo mạch chủ lên, sau đó đem trung ương xử lý khí cài đặt. Như vậy, đường tiêu viêm dựa vào trí nhớ, ước chừng trang mười mấy món nguyên kiện về sau. Kế tiếp cũng không biết làm như thế nào chăng rồi. Chỉ có thể dựa vào đại khái ấn tượng, tìm ra một cái nguyên kiện, sau đó bắt đầu thử chứa ở tất cả cái vị trí lên, như vậy miễn miễn cưỡng cưỡng lại trang mười mấy, càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, càng ngày càng trợm, càng ngày càng thống khổ. Hơn nữa khôi hài chính là, cái này hệ thống mô phỏng không giống chân thật hệ thống, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất luận cái gì nguyên kiện cũng có thể trang tại bất kỳ vị trí nào lên, không có ăn khớp không ăn khớp vừa nói cho nên cho dù sai rồi cũng sẽ không biết. Nóa! Đường tiêu viêm mạnh mà đưa trong tay một khỏa phụ trách tứ chi tính toán chịp ném đi đi ra ngoài, theo như cứ như vậy sắp xếp đi, cuối cùng nhất định là một cái làm trò hề quái vật. Đường tiêu viêm không hề nóng lòng lấp đặt, mà là hai mắt nhắm lại, lại để cho chính mình tỉnh táo xuống dưới, sau đó dốc sức liều mạng đi hồi ức vừa rồi video bên trong, cơ giác phân hủy đi chỉnh tự cùng kết cấu. Loại cảm giác này đã đến. Đường Tiêu Viêm chỉ cảm giác mình giống như chui vào ở trong đầu của mình, sau đó trước khi chứng kiến cái kia đoạn video, lại kỹ càng địa tại trong đầu tái diễn, có thể nhanh tiến, có thể thả chậm, còn có thể rút lui. Vì vậy, chuyện kế tiếp tự trở nên đơn giản. Chỉ cần dựa theo video bên trong trình tự cùng kết cấu, Đường Tiêu Viêm sẽ cực kỳ nhanh đem từng khối nguyên kiện sẽ cực kỳ nhanh lắp đặt tại vị trí thích hợp bên trên. Toàn bộ quá trình trôi chảy và mau lẹ, không có chút nào bất luận cái gì đình trệ. 1 giờ về sau, Toàn bộ làm việc xong thành, Đường Tiêu Viêm phụ trách bộ ngực cùng thân thể bộ phận đã nguyên vẹn địa hiện ra ở Đường Tiêu Viêm trước mặt. Đệ tử Đường Tiêu Viêm phụ trách bộ phận đã hoàn thành, phải chăng đưa ra? Hệ thống nhắc nhở nói, ngươi chỗ đoàn đội thành viên cũng đã đưa ra hoàn thành. Tơ S đã muốn hạ phân loại đề cử a, đến lúc đó tiểu khó tìm rồi, thỉnh chí vị đại nhân đem quyển sách cất chứa đến ngài giá sách nha. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, cực hạn hoàn mỹ. Đường tiêu viêm ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn cũng đã hoàn thành. Kỳ thật không cần kinh ngạc, bởi vì những bộ phận khác thêm lên phức tạp trình độ, dươm ra trình độ, cũng không đến đường tiêu viêm phụ trách bộ phận một nửa một nửa. Nhất là đến ở giữa rừng phụ trách hệ thống vũ khí, thêm không đến 10 cái nguyên kiện mà thôi. Đưa ra. Đường tiêu viêm cảm thấy không có gì sửa chữa chỗ trống trực tiếp lựa chọn đưa ra. Đinh. Lập tức hình ảnh một bên, đường tiêu viêm cho đoàn đội 5 người lại đứng chung một chỗ Sông tỉnh Thanh Tú cùng A Lý nhanh chóng hướng đường tiêu viêm trông lại, lộ ra hỏi thăm ý tứ, đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, hướng bọn hắn hỏi, các người hoàn thành được như thế nào đây? A Lý nói, rất không tồi nha. Sông tỉnh Thanh Tú túi đầu nói, ta không biết. Mà ngông phóng cùng trong rừng không có lên tiếng. Nên đoàn đội đã toàn bộ đưa ra, hệ thống đem tự động đem 5 bộ phận liều tạo thành một đài nguyên vẹn cơ giáp. Theo hệ thống thanh em rơi xuống, một đài mới tinh cơ giáp đứng tại 5 người trước mặt. Hoa! Đường Tiêu Viêm cùng A Lý Nhịn không được một hồi hoan hô, hồ, bởi vì vì bọn hắn hoàn thành cơ giáp cùng Hắc Hưng 5 hình cơ giáp đứng chung một chỗ, nhìn về phía trên thật sự phản phất là vừa sờ đồng dạng. Đây là bọn hắn cố gắng thành quả, cho dù sông Tỉnh Thanh Tú như thế hướng nội cũng nhịn không được nữa hai mắt bắn ra hương phân ánh sáng. Ma Ngung Phong cùng trong rừng chăm chú nhìn Đường Tiêu Viêm hoàn thành chính là cái kia bộ phận, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Phía dưới hệ thống đem đối với đoàn đội hoàn thành cơ giáp tiến hành các hạng chỉ số khảo thí. Hệ thống phát ra âm thanh về sau, Đường Tiêu Viêm bọn người xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh, đây là một cái nhân vật ảo, hắn đem đối với cơ giáp tiến hành khảo thí. Nhân vật ảo hướng Đường Tiêu Viêm bọn người kính một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó tiến vào bọn hắn liệu tổ cơ giáp bên trong. Phía dưới, đem tiến hành lực lượng chỉ số khảo thí. Hệ thống nhắc nhở nói, tầm đó cái kia giả thuyết người tiến vào cơ giáp về sau, đã bắt đầu tập thể dục vận động. Mọi người lại là một hồi hoan hô, bởi vì ít nhất bọn hắn cơ giáp có thể động. Không có vận hành sau không có trực tiếp bạo chết. Một hồi tập thể dục về sau, hình ảnh lập tức mạnh mà biến đổi, trong tấm hình lập tức xuất hiện 4 căn thạch đầu lập trụ. Cái kia trên cơ giáp trước, nhắm ngay đệ nhất cây lập trụ, mạnh mà một quyền đập tới. Oen. Đệ nhất cây cột đá trực tiếp bạo liệt. Đó lấy, đối với đệ nhị cây cột đá mạnh mà đá vào, đệ nhị cây cột đá trực tiếp từ đó đức gãy. Hợp với hủy diệt hai cây cột đá về sau, Đường Tiêu Viêm bọn người cơ hồ là bình lấy hô hấp quan sát hắn kế tiếp động tác chỉ thấy cái kia nhân vật ảo điều khiển lấy cơ giáp, mạnh mà hướng để tam cây cột đá đánh tới. Và anh. Va chạm về sau, cái kia căn cột đá trực tiếp trở thành mảnh vỡ, cơ giáp bình yên vô sự. Tốt. A Lý nhịn không được cùng đường Tiêu Viêm một hồi trường kích. Nhân vật ảo điều khiển cơ giáp đi vào cuối cùng một căn cột đá bên trên ôm lấy, mạnh mà hướng bên trên nổ. Lập tức, ngay ngắn cột đá ngạnh xanh xanh bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên mặt đất bê tông hoàn toàn vỡ ra. Hoàn thành những này động tác về sau, Cơ giáp kính một cái trào theo nghi thức quân đội, sau đó đứng thẳng bất động. Hệ thống phát ra âm thanh, nên cơ giáp lực lượng chỉ số lần thứ nhất vì tăng thêm gấp 10 lần, lần thứ 2 tăng thêm 8 lần, lần thứ 3 tăng thêm 9. 8 lần, lần thứ 4 tăng thêm 9. 9 lần. Tổng hợp lực lượng chỉ số, tăng thêm 9. 433 lần. Nên hạng chỉ số sai số vi 5 67% nên hạng chỉ số đạt được vi Vmát điểm 1 phân. Xuất hiện sai số nguyên nhân chủ yếu V. Cánh tay các đốt ngón tay, cánh tay mô phỏng gân mạch dẫn dắt sai lầm, cùng với chân rất nhỏ sai lầm. Nhưng bộ ngực cùng thân thể bộ phận nguồn năng lượng hệ thống động lực, trung ương máy kiểm soát cùng thần kinh phản ứng hệ thống, tốc độ lực lượng hệ thống điều khiển cơ hội hoàn toàn chuẩn xác không sai. Hệ thống thông báo hoàn tất về sau, mọi người lập tức hít sâu một hơi. Ngay ngắn hướng hướng Đường Tiêu Viêm trông lại, nhất phức tạp nhất tam đại hệ thống, Đường Tiêu Viêm lại có thể hoàn thành được chuẩn xác không sai. Ngum phóng cùng trong rừng mở to hai mắt, tia không hề pháp che giấu trong mắt kinh hãi. Mà A Lý thần sắc tắc thì hơi có chút ấy nấy, bởi vì lực lượng khảo thí trong lớn nhất sai số là vì hắn phụ trách hai tay xuất hiện vấn đề. Kế tiếp tốc độ, nhanh nhẹn khảo thí, 80% là khảo nghiệm đường tiêu viêm hoàn thành cái kia bộ phận, còn lại 20% là khảo nghiệm sông tỉnh Thanh Tú phụ trách hai chân bộ phận. Kiểm tra này, tại một đống loạn thạch trong rừng hoàn thành. Trên bầu trời có ba khung phi cơ trực thăng đối với trên mặt đất cơ giáp tiến hành công kích, giả thuyết người điều khiển lấy cơ giáp. Phải đem tốc độ cùng nhanh nhẹn phát huy đến mức tận cùng, tránh né phi cơ trực thăng tiến công. Đã muốn ỷ lại những này loạn thạch tiến hành tránh né, vẫn không thể bị những này loạn thạch nền vào. Tại 3 phút nội, cơ giáp nếu bị phi cơ trực thăng đánh trúng 10 lần phía dưới, bị thạch đầu đập trúng 5 lần phía dưới, nên hạng khảo thí liền vì mát điểm. Tại nơi này trên cơ sở, cơ giáp mỗi bị phi cơ trực thăng nhiều đánh trúng một lần, liền khấu trừ đi không. 1 phân, bị thạch đầu nhiều đập trúng thoáng một phát, bị khấu trừ đi phân Cơ giáp tại thạch lâm nội thật sự là nhanh nhẹn vô cùng, các hạng động tác lại để cho đường tiêu viêm bọn người là hoa mắt trêu trọc mắt, không ngừng hâm mộ, thực hận không thể mình cũng có được như vậy không chế kỹ thuật, bất quá rất hiển nhiên cái này là không thể nào, bởi vì cái kia là các hạng chỉ số đều vi mát điểm giả thuyết người. Hơn nữa đây là một cái giả thuyết hoàn cảnh. Cuối cùng, 3 phút về sau, khảo thí chấm dứt. Cơ giáp bị phi cơ trực thăng đánh chung 4 lần, bị thạch đầu đập trúng 1 lần. Hành động tốc độ tăng thêm chỉ số V70 lần, sai số 12, 5%. Nhanh nhẹn tăng thêm chỉ số V16 lần, sai số 20%. Bởi vì sai số đều không có vượt qua 50%, cho nên cái này lưỡng hạng khảo thí cũng là mát điểm. Kế tiếp, gia đa phản xạ diện tích, cơ giáp phi hành độ cao, cơ giáp tốc độ phi hành, cơ giáp vận hành cao nhất độ ấm, cái này bốn hạng tham số tắc thì toàn bộ đều là khảo nghiệm đường tiêu viêm phụ trách hoàn thành chính là cái kia bộ phận rồi và những người khác cơ hội hoàn toàn không quan hệ. Đọc chuyện tại. Bởi vì da đa phản xạ cái này lên, cả đài cơ giáp tầng ngoài đều là có ẩn hình nước sơn, không có gì khó đấy. Khó khăn nhất là, tại thao tác trong quá trình cơ giáp bản thân phóng xạ đi ra phản ứng sóng, muốn khống chế đến nhỏ nhất. Mà cơ giáp vận hành cao nhất độ ấm mấu chốt, ở chỗ bộ ngực trở xuống đích cái kia tự động làm lệnh hệ thống. Kết quả khảo thí thành tích là, da đa phản xạ diện tích 0.00090 M, sai số 10%. Nguyên cơ giáp là không không không một mễ m nhưng là so nguyên cơ giáp phản xạ diện tích nhỏ hơn, ẩn hình tính năng rất tốt. Cái này, mấy người thật sự đều xem ngây người, vậy mà xuất hiện lắp giáp sau đích cơ giáp so nguyên cơ giáp chỉ số càng thêm tiên tiến, quá không thể tưởng tượng rồi. Bất quá kế tiếp khảo thí lại để cho đường tiêu viêm minh bạch, tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm được, bất cứ chuyện gì đều là cân đối đấy. Gia đa phản xạ diện tích nhỏ hơn, cơ giáp vận hành cao nhất độ ấm tự cao. Khảo thí sau bọn hắn chỗ hoàn thành cơ giáp vận hành cao nhất độ ấm là 24 cấp bậc, sai số vi 15%, nguyên cơ giáp là 21 cấp bậc. Kế tiếp cơ giáp phù hợp phi hành độ cao vi 98 m, M nguyên cơ giáp là 100 m, M sai số vi 2%. Cơ giáp lớn nhất tốc độ phi hành là 380.000 m mỗi tiếng đồng hồ, sai số 5%, nguyên cơ giáp cao nhất vận tốc là 400.000 m. Cái này ba hạng kết quả khảo nghiệm, toàn bộ là mát điểm. Nói cách khác đến bây giờ mới thôi, 6 hạng khảo thí sai số toàn bộ không cao hơn 50%, toàn bộ mát điểm, đã có được 6 phân ra. Có thể nói, đến bây giờ mới thôi đã thắng lợi rồi. Lãnh nạo đã từng nói qua, cái này khảo thí trong chưa từng có một tiểu tổ có thể lấy được 7 phân đã ngoài thành tích, bọn hắn 6 phân tuyệt đối là cao phân ra, hơn nữa lần này khảo nghiệm là khó khăn như thế, cơ giáp là như thế lạ lắm phức tạp. Có thể hay không đánh vỡ ghi chép, tự xem kế tiếp các hạng tham số rồi. Bởi vì những này tham số không chỉ là đường tiêu viêm 3 người sự tỉnh càng thêm liên quan đến đến mông phóng cùng trong rừng hai cái địa phương đệ tử. Còn thừa lại 4 hạng chỉ số không có khảo thí, theo thứ tự là, cơ giáp tự trọng, cơ giáp tái đạn lượng, cơ giáp lớn nhất thừa trọng, cơ giáp cố định hữu hiệu dò xét bán kính. Cơ giáp tái đạn lượng khảo thí, cái này là mông phóng phụ trách hệ thống vũ khí quyết định đấy. Vì vậy, đường tiêu viêm 3 người cơ hồ là ngừng thở, xem cái này khảo thí. Cái này bộ phận có thể nói căn bản không khó Phi thường dễ dàng. Tiểu xem mông phóng có phải hay không bị đường tiêu viêm luôn ngữ đả động, có phải hay không đã tiến hành phá hư. Kết quả đi ra, cơ giáp tái đạn lượng là 95kg, sai số V20. 8% nguyên cơ giáp tiêu chuẩn vi 120 kg Cho dù có nhất định sai số, nhưng ở 50% trong phạm vi cho nên cái này đơn giản nhất khảo thí vẫn như cũng là mát điểm. A. A. Lý Hoan Hô ra tiếng. Đường tiêu viêm tiến lên, hướng mông phóng nói. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Mông phóng lắp đầu, hướng đường tiêu viêm cười cười. Chúng ta đã đánh vợ ghi chép. A Lý vô cùng hưng phấn nói. Đúng vậy A, chúng ta giống như đã đánh vợ ghi chép. Đường tiêu viêm lầm bẩm, mạnh mà đối với không khí đánh ra một quyền, vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đó S, cuối tuần vui sướng, đợi chút nữa rạng sáng thêm càng, cảm ơn mọi người. Cảm tạo phong bạch vũ khen thưởng, cảm ơn. Chương 11, thiên đường địa ngục. Bất quá. Hệ thống là sẽ không để ý tới đội viên hưng phấn, hắn tiếp tục tiến hành khảo thí. Phía dưới tiến hành khảo thí chính là cơ giáp trinh sát dò xét bàn kính. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, đường tiêu viêm lập tức trở nên khẩn trương. Bởi vì này hạng chỉ số lớn nhất bộ phận là đường tiêu viêm hoàn thành, toàn bộ ra đa bộ khống, máy vi tính tính toán, phản xạ sóng ngắn chờ trở, trở. Nhưng là, còn có một phần là trong rừng hoàn thành, ít nhất trên đỉnh đầu cái kia căn dây ẹn, còn có kính mắt hồng ngoại máy dò xét Trung thực rằng, Dây ẽn cùng hồng ngoại máy dò xét đều rất đơn giản. Bởi vì nguyên lai tiêu chuẩn chỉ số đã định đi ra, 300 m, m, bán kính, chỉ cần chiếu vào chọn lựa là được rồi. Khó khăn nhất bộ phận đều tại đường tiêu viêm bên này. Nhưng nếu trong rừng mượn cơ hội quay rối kết quả kia tựu không ổn rồi. Nếu, hắn lựa chọn một cái 10 m, m, bán kính hồng ngoại máy dò xét, cái kia sai số trực tiếp vượt qua phần trăm vài ngàn, như vậy trước khi sở hữu tất cả điểm đều ngâm nước nóng khết thệ toàn bộ công nguồn phí, 5 người đều là linh phân. Đường tiêu viêm nhịn không được hướng trong rừng nhìn lại, chỉ thấy hắn mắt không biểu tình, đường tiêu viêm trong nội tâm lập tức bất an. Cơ giáp trinh sát do xét bán kính, 300 mễ, m, sai số là 0%, nên hạng khảo thí mát điểm. Vạn tuế. Mọi người lập tức mạnh mà một hồi hoan hô, A Lý nhịn không được đã chạy tới ôm chặt lấy đường tiêu viêm. Chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta đánh vợ ghi chép. A Lý Nhịn không được lại nói rơi lệ đầy mặt. Đường Tiêu Viêm cũng vô cùng kích động, cho dù nông phóng hai mắt cũng ngậm lấy nước mắt, âm thầm địa huy vũ thoáng một phát năm đấm. Đúng vậy, bọn hắn thắng. Bởi vì kế tiếp lưỡng hạng khảo thí, cơ giáp tự trọng cùng cơ giáp lớn nhất tải trọng, trong rừng cho dù muốn quấy rối cũng quấy rối không đến rồi. Hơn nữa tại trinh sát giỏ xét bên trên hắn dễ dàng nhất quấy rối lại không có quấy rối, rất hiển nhiên hắn cũng bị Đường Tiêu Viêm thuyết phục. Trong rừng phụ trách chính là đầu, cho dù lại lần nữa, hoặc là lại nhẹ đều khác biệt không đi nơi nào. Căn bản không sẽ ảnh hưởng thành tích. Quả nhiên, cơ giáp tự trọng vi 315 kg sai số vi 5 tiêu chuẩn tự trọng là 300kg, cái này khảo thí mát điểm. Đường tiêu viêm bọn hắn sắp đạt được một cái lịch sử cao nhất phân, ít nhất là 9 phần nhiều, thậm chí là thập phần. Cái này bọn hắn có thể hoàn toàn đem điểm kéo ra. Bởi vì vi bọn hắn có được đường tiêu viêm cái này siêu cấp nhu nhân, có thể dùng sức một mình ok 90% chỉ số, có thể hoàn thành khó khăn nhất nhất phiền phức công tác. Mông phóng đi vào đường tiêu viêm trước mặt xoay người hành lễ nói, cảm ơn ngươi, mặc kệ ta có thể hay không tiến hệ cơ chiến, đều cảm ơn ngươi. Có hy vọng, nhất định có hy vọng đấy. Không có đợi đến lúc đường tiêu viêm nói chuyện, A Lý nói thẳng. Không phải từng đoàn đội đều may mắn như vậy có thể có đường tiêu viêm như vậy nghịch thiên đích nhân vật tồn tại đấy. Cơ giáp lớn nhất tại trọng khảo thí, dưới tình huống bình thường cơ giáp lớn nhất tải trọng 500kg, sai số chỉ số 91%. Đã xong, toàn bộ mát điểm. Mỗi người sạch được thập phần. Đường Tiêu Viêm chậm rãi hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy cái này mỹ diệu một khắc. Nhưng là tại cơ giáp đầu phía dưới trang bị điện từ lực trọng lực gấp bội hệ thống, đem làm toàn hệ thống mở ra lúc, trọng lực tăng lớn gấp 3, cơ giáp lớn nhất tại trọng vi phụ mấy, sai số chỉ số vô hạng, nên hạng khảo thí không phân. Bởi vì sai số chỉ số vượt qua 500%, cho nên lần thứ tư khảo thí nên đoàn đội toàn thể đội viên điểm toàn bộ thành số 0. Sấm sét giữa trời quang. Theo thiên đường đến địa ngục, theo mát điểm đến không phân. Tất cả mọi người ngây người, kể cả Mương Phóng. A lý trên mặt cuồng hỷ thậm chí không kịp biến mất cũng đã cứng lại, sông Tỉnh Thanh Tú trước kia chưa bao giờ sẽ lộ ra vui mừng thần sắc, hắn vừa mới muốn lộ ra lần đầu tiên dáng tươi cười, nhưng mạnh mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Đường Tiêu Viêm sắc mặt lập tức hóa đá, vô hỷ vô bi, hắn sở hữu tất cả cố gắng, tại trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành hư hảo, cũng bởi vì đối phương hèn hạ. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lệnh hồ tuấn tên vương bắt đảng kia đến tột cùng cho người cái gì? Nhất phẫn nộ cùng bạo ngược lại là mông phóng. Hắn như là một chỉ sư tử, con mắt phát đỏ mạnh mà đánh về phía trong rừng, hai tay mạnh mà méo ở cổ của hắn. Vương bắt đảng, ta giết ngươi, ta giết ngươi mông phóng dốc sức liều mạng địa méo ở trong rừng cổ, dốc sức liều mạng địa muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thuyết hoàn cảnh, véo không đến, cũng véo bất tử. trong rừng sắc mặt chết lặng Muốn lộ ra một tia trào phúng cười lạnh Lại không xuất ra cái này biểu lộ Chỉ là khỏe miệng co quấp rút Sau đó quay đầu đi chẳng hề để ý địa đứng ở một bên Hôn đàn Hôn đàn Hôn đàn A Lý bỗng nhiên bạo phát Dốc sức liều mạng địa quyền đấm cước đá trong phòng hết thảy Đem có thể đập hư đồ vật toàn bộ đập hư Sông tỉnh Thanh Tú buông thỏng sinh đẹp đầu không có lên tiếng Cho dù không lộ vẻ phi thường khổ sở Nhưng là bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn một cái trong rừng Thanh Tú con ngươi lộ ra một đạo khủng bố Hào Quang bằng cách khảo thí chấm dứt còn có 40 phút đồng hồ, phải chăng ly khai. Hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở. Trời con mẹ ngươi hệ thống, có người an gian không có chứng kiến. Ngông phóng mạnh mà hướng không khí hét lớn, "D! Mẹ mày lệnh hộ thủ, D! Mẹ mày liên minh trưởng quân đội." Hệ thống không có bất kỳ đáp lại, chỉ là lãnh đạm địa nhắc nhở, "Khoảng cách khảo thí chấm dứt còn có 40 phút đồng hồ, phải chăng ly khai." Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng Đường Tiêu Viêm trong miệng không ngừng nhắc kỹ. Lý tưởng của hắn, mối thủ của hắn hận, bạn hắn lý tưởng, hắn tôn nghiêm giờ khắc này toàn bộ bị hủy diệt. Đây là thứ tư hạng khảo thí, nếu vì không, như vậy không có bất kỳ lại tiến vào hệ cơ chiến cơ hội. Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, hắn muốn bục phát, hắn muốn cùng bạo, nhưng hết thể cũng không có có thể văn hồi, cách cách kết thúc còn có 40 phút đồng hồ. Đồng nhiên, đường tiêu viêm gương mặt trở nên lạnh như băng, cả người phản phất bịt kín một tầng kim loại sáng bóng, ánh mắt ú lãnh. A Lý sông tỉnh Thanh Tú lập tức cảm thấy trước mắt đường tiêu viêm, lão đại của bọn hắn phẳng phất trở nên phi thường lạ lắm. Không phải nói, có cấp độ S độ khó tăng thêm đấy sao? Ở nơi nào? Đường tiêu viêm bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Hệ thống không có trả lời, nhưng một lát sau, hệ thống lên tiếng nói, ngươi phải chăng khởi động cấp độ S nhiệm vụ. Vâng. Đường tiêu viêm âm thanh lạnh lùng nói. Là đoàn đội tiến vào, còn là một người tiến vào. Hệ thống lần nữa nói, đoàn đội tiến vào. Như vậy cấp độ S nhiệm vụ liền do 5 cá nhân tổng cộng hoàn thành. Cá nhân tiến vào, như vậy cấp độ S nhiệm vụ liền do một người một mình hoàn thành. Cá nhân tiến vào. Đường Tiêu Viêm nói, Lao đại." A Lý lên tiếng nói, "Chúng ta cùng một chỗ đi vào giúp ngươi." Đường Tiêu Viêm khoát tay áo, hệ thống lên tiếng nói, "Cấp độ S nhiệm vụ khởi động, đệ tử Đường Tiêu Viêm một mình tiến vào." Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm biến mất tại mọi người trước mắt. Đường Tiêu Viêm xuất hiện tại một cái trống trải bao la bát ngát tuyết trắng trong đại sảnh. Trước mắt hình ảnh nhanh chóng chấp động, vô số cơ giáp nhanh chóng hiện lên, cuối cùng hình ảnh chậm dãi định dạng, dừng lại tại một đài vô cùng sắc bén, vô cùng nguy mảnh, nhìn xem tiểu lại để cho người không dét mà run trên cơ giáp. Cái này đài cơ giáp lué ngân quang, chỉ hơn 2 mét cao, khinh bạc vô cùng. Sau lưng gai ngược, bên hông lưới dao sắc bén, quang cây roi quấn cánh tay. Đường tiêu viêm nhìn rõ ràng rồi, cùng ngày hôm qua tại quán bar trong TV chứng kiến cái kia đài cơ giáp cơ hồ vừa sờ đồng dạng. Thì ra là thần Tây phân liệt phần tử khủng bố ám sát áo Mỹ nước ngoài tương trợ lý cái kia đài cơ giáp, nhìn xem cùng quỷ mị cơ giáp phi thường tương tự chính là cái kia đài cơ giáp. Ngay sau đó, cái này đại cơ giáp liệt ra các hạng tham số. Cơ giáp tham số, lực lượng tăng thêm 100 lần, hành động tốc độ tăng thêm 300 lần, nhanh nhẹn tăng thêm 100 lần. Cơ giáp lớn nhất tốc độ phi hành, 2000 m mét tiếng đồng hồ, cơ giáp phù hợp phi hành độ cao, 10.000 m, m. Cơ giáp tự trọng. 200 kg cơ giáp tái đạn lượng, 2.000 kg cơ giáp lớn nhất thừa trọng, 5.000 kg. Siêu năng chiến đao, điện quang cây roi công kích năng lượng, 300.000 ngói. Sóng siêu âm tần suất, 20.000 cờ hở Z, cờ z Cơ giáp cứng rắn độ, nhịn ôn điểm, mặc thị 9 cấp, gần với kim cương, 8.900 cấp ở. Những này tham số đi ra về sau, nếu đường tiêu viêm là liên minh cơ giáp chuyên gia tiểu sẽ biết, cái này hoàn toàn là một đài khái niệm cơ giáp. Nó mỗi hạng nhất tham số đều là mặt khác cơ giáp mấy lần mấy chục lần, lực sát thương là mặt khác cơ giáp vô số lần. Hiện tại khoa học căn bản không có khả năng đạt tới cái này tiêu chuẩn, quỷ mị cơ giáp chỉ là hướng phía cái phương hướng này phát triển. Nếu như cái này đài cơ giáp trở thành sự thật, vậy cơ hộ là vô kiên bất tội, vô địch thiên hạ. Nhưng cơ bản nhất, cái này đài cơ giáp cần có năng lượng, tính toán, hệ thần kinh đều khó có khả năng đạt tới, cho dù cơ giáp bề ngoài sắc cần có tài liệu đều tìm không thấy Cho nên, cái này gần kề chỉ là tại thế giới giả tưởng ở bên trong, mới có thể liều tạo ra đến như vậy một đài cơ giáp. Hệ thống nhắc nhở nói, nên cơ giáp vô danh, do 450 vạn nguyên kiện tạo thành, tiểu nhân động lực hạt nhân. Này hạng cấp độ S bí mật khảo thí, đem cơ giáp chia làm 1.000 một phần nhỏ. Tại 20 giây nội, video đem biểu thị phân hủy đi quá trình. Tại khảo thí chấm dứt trong thời gian, người cần tại nguyên kiện trong kho hàng tìm kiếm cái này 1.000 cái bộ kiện, liều tạo thành nguyên vẹn cơ giáp. Cuối cùng kết quả khảo nghiệm, mỗi hạng sai số nhỏ, ít hơn 50%, coi là mát điểm. Sai số mỗi giảm bớt 10%, gia tăng 1 phân. Nếu như hoàn toàn chuẩn xác, như vậy tổng phân có thể vi 55 phân. Đợi thứ hai chỗ xung yếu bảng rồi, bái cầu phiếu đề cử, xin ngài cho ta bỏ phiếu, để cho ta rất tốt địa vi ngài phục vụ. Cảm ơn. Chương 12, khủng bố điểm. Video biểu thị bắt đầu. Ngay sau đó. Đường tiêu viêm trước mắt cái này đại cơ giáp mạnh mà tản ra, như là thiên nữ tán hoa, chưa đủ 2 em mở cơ giáp, tại 20 giây về sau, trọn vẹn tản ra hơn 10 mét vuông Tốc độ bay nhanh vô cùng, ánh mắt hoàn toàn không rảnh bận tâm. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt, vô số linh bộ kiện mạnh mà phân bắn mà ra, cuối cùng tràn ngập toàn bộ không gian. Không chỉ nói không kịp nhớ, liền nhìn cũng không kịp xem. Nhưng lúc này đường tiêu viêm cả người như là một đài vô cùng tinh vi máy móc, ánh mắt lạnh như băng. Đối với video chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó liền phi mau mở ra nhà kho, không có trải qua bất luận cái gì chọn lựa, trực tiếp liền chọn trong nhất cái linh kiện, ngón tay một ngón tay, cái kia linh kiện liền thoáng hiện tại trước mắt, sau đó trực tiếp tiến hành lắp đặt. Một kiện, một kiện, một kiện. Cơ hồ không có thời gian nhìn rõ ràng, cũng không có quá nhiều thời gian so sánh phân biệt. Bình quân 2 giây chung một kiện, 1 phút đồng hồ 30 kiện. 34 phút đồng hồ sau, một đài nguyên vẹn cơ giáp đứng tại trước mặt cùng trước kia cái kia đài vô danh cơ giáp vừa sở đồng dạng. Ngay sau đó, hệ thống tiến hành các hạng thuộc tính tham số khảo thí. Lực lượng tăng thêm, 90 lần. Tốc độ tăng thêm, 300 lần. Nhanh nhẹn tăng thêm, 110 lần. Cuối cùng tổng chia làm, 48 phân. Hệ thống phát ra nhắc nhở, ngài cuối cùng nhất điểm V48 phần ngài nguyên vẹn toàn bộ cấp độ S nhiệm vụ quá trình đem trực tiếp với tư cách cơ mật văn bản tài liệu bảo tồn, giữ bí mật đẳng cấp cấp độ S S. Phải chăng muốn tiến hành điểm cộng hưởng, nếu tiến hành điểm cộng hưởng, như vậy nên tổ năm tên thành viên đem bình quân phân phối cái này 48 phân, mỗi người đạt được 96 phân. Đường tiêu viêm đã an tĩnh lại rồi, hắn không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua lên trước mắt cái này đại chính mình một mình hoàn thành cơ giáp. Chỉ cảm thấy từng đợt lạ lắm, phản phất cái này đại cơ giáp căn bản không phải hắn hoàn thành, vừa rồi hết thẻ phản phất mộng ảo. Bất quá, ngay sau đó hắn lâm vào khó xử bên trong. Nếu tiến hành bình quân chia sẻ. Như vậy cái kia hèn hạ vô cùng trong rừng cũng sẽ biết đạt được 9 6 phân. Mà nếu không tiến hành chia sẻ, đưa hắn coi là lao đại A Lý cùng sông tỉnh Thanh Tú, tiểu đã mất đi tiến hệ cơ chiến cơ hội. Đường tiêu viêm từng từng nói qua, chỉ cần hắn đạt được, đều nguyện ý cùng đoàn đội chia sẻ. Tiến hành chia sẻ. Đường tiêu viêm quyết đoán quyết định. Không có đợi đến lúc bọn hắn có chỗ phản ứng, đường tiêu viêm trực tiếp lựa chọn, cướng ép cộng hưởng. Tất cả mọi người đi ra. Hôm nay khảo thí không thể nghi ngờ là cực độ thảm thiết đấy. Tổng cộng 19 tổ chức thành đoàn thể đội, 14 tổ không phân. Còn lại tất cả tổ điểm theo thứ tự là 18 phân, 27 phân, 35 phân. Lệnh Hồ Tuấn xuất lĩnh đoàn đội điểm, 69 phân. Hệ thống thông báo ra đếm ngược tổ 2 đi ra điểm, đúng là do lệnh Hồ Tuấn xuất lĩnh 5 người tổ. Lập tức, toàn bộ chàng quản chấn động rồi. 69 phân đích cao phân, dĩ nhiên là sắp đánh vỡ ghi chép cao phân. Đòi Ố Lao sư cùng lãnh đạo đều phân biệt hướng lệnh Hồ Tuấn nhìn lại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt mà khác sở hữu tất cả đệ tử nhau nhau dùng vô hạn kính để ánh mắt hâm mộ nhìn qua ngẩn đầu lẫ ngực đi tới lệnh Hồ Tuấn lệnh Hồ Tuấn nhìn qua giản vận khỏe miệng lộ ra raêu ngạo tự đắc dáng tươi cười ngày hôm qua khảo thí bị đã kích tin tưởng và hôm nay lập tức bạo dạp khôi phục không có ai so với hắn hiểu rõ hơn hôm nay khảo thí khó khăn độ thậm chí có thể nói hôm nay điểm vừa ra tới hắn trực tiếp một cước tiểu đã dâm vào hệ cơ chiến đã không có hy niệm Đương nhiên, Đường Tiêu Viêm Điểm với hắn mà nói cũng không có huyền niệm. Bởi vì, hắn sắp đặt hai cái quân cờ ở bên trong, vô luận như thế nào đều phát huy tác dụng đấy. Cho nên, hắn hướng mấy cái huấn luyện viên nhẹ gật đầu, rụt rè điệu trực tiếp đi ra chẳng quán, không chút nào để ý Đường Tiêu Viêm Điểm. Chỉ có Đỗ lão sư lo lắng vô cùng điệu chầm chậm vào lối đi ra, đôi mắt dễ thương nhất thiết, khẩn trương đến nỗi ngay cả hô hấp đều không thông thuận. Giản vận cho dù không biết lệnh hồ tuân kế hoạch cũng đại bộ phận có thể suy đến. Cho nên nàng nội trong lòng có chút không đành lòng, đem ánh mắt theo lối đi ra rời, quay đầu cùng Lãnh ngạo nói chuyện. Đường Tiêu Viêm xuất lĩnh đoàn đội điểm là 96 phân. Lập tức, đó là chết tiếng tính, mới vừa đi ra trảng quán lệnh Hồ Tuấn, thân thể giống như lập tức mất điện người máy, cứng ngắc đứng ở đó trô vẫn không nhúc nhích. Nội ố lao sư, Lãnh lão, giản vẫn giúp nhau nhìn một cái. Hẳn là, hẳn là cái này một tổ khảo thí đặc biệt dễ dàng. Lãnh lão cơ hồ đã tuôn ra ý nghĩ này, Nhưng cái này là không thể nào, bởi vì vì tất cả tổ khảo nghiệm là vừa sờ đồng dạng đấy. Đòi ố lao sư muốn biểu đạt ra hương phấn cùng vui mừng, nhưng là tuyệt mị khuôn mặt vừa mới cười ra một nửa, phát hiện thậm chí có chút ít cười không nổi, không là vì nàng mất hứng, mà là nàng cảm thấy từng đợt không chân thật. Lệnh hồ tuấn thân thể sơ cứng sau một lúc lâu, mạnh mà ố nèo xoay người, con mắt như là đao kiếm bắn về phía mông phóng cùng trong rừng, hận không thể đem bọn hắn giết. Nhưng là mông phóng cùng trong rừng cũng mơ mơ hồ hồ Bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng là linh phân, sau đó tại còn lại trong nửa giờ, tiêu biến thành 9. 6 phân. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, đường tiêu viêm rõ ràng có thể một người độc đắc 48 phân, nhưng hắn không chút do dự đã tiến hành chia sẻ, thế cho nên âm thầm hãm hại đường tiêu viêm trong rừng vậy mà cũng phải chín 6 phân. Đòi ố lao sư nhẹ khẽ đi tới đường tiêu viêm trước mặt, đoan trang cười nói, Chúc mừng mọi người, các người ba người đã một cước bước vào hệ cơ chiến đến rồi. Đón lấy, đòi ố lao sư nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhóc nói, bởi như vậy, ta cũng không cần mỗi ngày chầm chầm vào các ngươi khảo nghiệm, xế chiều hôm nay ta tiểu phải lì khai Á Kinh rồi, kế tiếp chính các ngươi muốn cố gắng lên nha. A Lý nhịn không được hỏi, đòi ố lao sư có chuyện gì không? Đòi ố lao sư hé miệng cười nói, quốc gia cơ mật nha. Đón lấy, lại hướng đường tiêu viêm cười nói, là hộ tống thượng diện đại nhân vật đi nước ngoài Á. Cùng lúc đó... Bốn gã rể Tây lại đằng đằng sát khí công vụ nhân viên tiến lên hướng Đỗ lao sư nói: đòi ổ tiểu thư, chúng ta có lẽ xuất phát, máy bay tại trên quảng trường." Đòi Ổ lao sư đem tùy thân hành lễ đưa cho những này công vụ nhân viên, hướng Đường Tiêu Viêm cười nói: "Muốn cố gắng lên nha." Đó lấy, nàng tại bốn gã công vụ nhân viên vây quanh xuống, đã đi ra chảng quán đại sảnh. Không biết nhân viên nhà trường xuất phát từ cái gì cân nhắc, năm hạng khảo thí còn chưa kết thúc chỉ hoàn thành 4 hạng khảo thí, trên quảng trường cũng đã đem thành tích hoàn toàn công bố ra theo đệ nhất danh mãi cho đến cuối cùng một gã. Đệ nhất danh, Phương Kiếm Tịch. Hắn cụ thể điểm là 12 phân, 95 phân, 13 phân, 94 phân, tổng phân 43. 9 phân, gần kề chỉ là 4 hạng khảo thí, tiểu đã được đến 43. 9 phân, khó trách bị liên minh trường quân đội trở thành 10 năm không gặp thiên tri tiêu tử. Mà hắn đánh vỡ 48. 5 phần đích lịch sử ghi chép, cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Vấn đề là hắn đem sáng tạo một cái thế nào mới kỷ lục. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể đánh nhau phá bang đậu tướng quân ghi chép cũng không phải bởi vì hắn so bang đậu lợi hại, mà là vì hiện tại khảo thí có cấp độ S thêm phần, mà bang đậu tướng quân lúc ấy khảo thí thời điểm là không có thêm phần, mỗi hạng khảo thí cho dù hoàn thành được dù cho cũng chỉ có thập phần mát điểm. Tên thứ 2, Nguyên đường lửa đốt sáng ma. Hắn cụ thể điểm là 12 phân, 97 phân, 16 phân, 45 phân, tổng phân 42. 4 phân. Rất hiển nhiên. Nguyên đường lửa đốt sáng ma cùng phương kiếm tịch được xưng là tuyệt đại sông kiêu, hắn điểm theo sát phía sau. Hơn nữa hắn thứ 2 hạng, hạng thứ 3 khảo thí thậm chí so phương kiếm tịch cao hơn. Nếu không là thứ 4 hạng khảo thí ở bên trong, hắn cơ giáp lý luận thành tích quá kém, đệ nhất danh chính là hắn mà không phải phương kiếm tịch rồi. Về phần danh thứ 3, tiểu lộ ra phi thường quỷ dị rồi. Dĩ nhiên là sông tỉnh Thanh Tú, hắn điểm là 10 phân, 975 phân, 10 phân, 96 phân, tổng phân 39. 35 phân. Tên thứ tư đường tiêu viêm cũng không nhận ra, một cái tên là đoàn phương đệ tử. Hán điểm là 12 phân, 9 1 phân, 10 phân, 5 4 phân, tổng phân, 36. 5 phân. Tên thứ 5 là A Đẻo. A Lý. Hán điểm là 7 phân, 9 75 phân, 10 phân, 9 6 phân, tổng phân 36. 35. Chỉ có top 5 tên mới có thể cho ra cụ thể mỗi hạng nhất khảo thí thành tích. Số xếp ở phía sau đệ tử chỉ là cho ra một cái tổng phân. Lệnh hồ tuấn 35. 6 phân, xếp hạng đệ 15 tên. Đường Tiêu Viêm điểm là 33. 35, xếp hạng đệ 55 tên. Nói cách khác, tại 33, 35 phân đến 36. 35 phân có khoảng chừng 50 cá nhân. Nhưng là rất hiển nhiên, chỉ cần đệ ngũ hạng khảo thì không xảy ra vấn đề, Đường Tiêu Viêm tiến vào hệ cơ chiến cũng là không có vấn đề đấy. Nhất ác như vậy là Bởi vì thứ tư hạng khảo thí xuất hiện hóa giải hắc ưng 5 hình cơ giáp thật sự là quá vắng vẻ rồi, hơn nữa tất cả mọi người thành tích 90% quyết định bởi tại một người học viên, 90% lượng công việc rơi vào một người học viên trên đầu. Cho nên cái này khảo thí quả thực là vạn người vung hố, nên hạng khảo thí không phần đích nhân số lại lại để cho nhiều đến hơn 5.000 người. Cũng chính bởi vì thứ tư hạng khảo thí khủng bố tính, khiến cho cùng đường tiêu viêm cùng tổ mông phóng cùng trong rừng, vậy mà đều bài dành tại hơn 700 tên. Vậy mà thật sự tồn tại tiến vào hệ cơ chiến khả năng. Người rất lợi hại nha. Đông nhiên, đường tiêu viêm sau lưng truyền đến một đạo mê người và mùi thơm quen thuộc. Đường tiêu viêm mạnh mà xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy nhàn nhạt mỉm cười con lai mị nữ ninh khả khả. Đơ bảng chuyện mới bên trên rất, rất phức tạp. Cho nên ta chỉ có thể lần nữa ngao ngao cầu phiếu đề cử, cảm ơn. Chương 13, mời chào. Liên minh trưởng quân đội quy cụ so sánh nghiêm. Trường học nội sở hữu tất cả nữ tử không được lộ giữa hai khe núi, không được lộ rốn. Vì vậy, Ninh khả khả tiểu dấu giếm giữa hai khe núi cùng bờ eo thon bé bỏng rồi. Nàng mặc một bộ khỏa thân đai lưng trường tờ sơ táo sơ mi, vừa được bao lấy toàn bộ tròn mép no đủ cặp ngông đầy đạn. Nhưng nhìn về phía trên, nàng phản phất cũng gần kề chỉ mặc một món đột như vậy tờ sơ táo sơ mi. Tờ sơ táo sơ mi và táo vượt qua bờ mông 3C mở hữu, lộ ra hai cái lại thẳng lại dài lại rắn chắc siêu cấp đại cặp đùi đẹp Không cần mặc tất chân, một cọng lông tóc đều không có, một đôi cặp đùi đẹp bóng loáng rắn chắc, lực đàn hồi đầy đạn. Tờ Sơ táo sơ mi nội nhìn không thấy có quần đùi dấu vết, bó sát người tờ sơ táo sơ mi bao vây lấy đùi đặn ngạo nghệ ưỡn lên to lớn ông, khéo đưa đẩy hở ra, dưới đấy không có bất kỳ nếp uốn. Đương nhiên, Ninh Khả cũng sẽ không thật sự điên đến bên trong không mặc gì cả, chỉ có điều mặc chính là siêu mỏng tơ lửa tiểu quần đùi, khó khăn lắm bao trùm bờ ngông cái chủng loại kia, loại này quần đùi lại mỏng vừa chân. Thờ sơ áo sơ mi khoác lên đi nhìn không ra có bất cứ dấu vết gì. Quá phận nhất chính là, trường học quy định không cho phép hở eo, nói cho đúng là không được lộ rốn nhi. Ninh khả khả dấu diêm rốn, lại đem thắt lưng hai bên theo eo tuyến cắt bỏ ra hai đạo nội hình cung lộ hồng, lộ ra vừa mịn lại khêu gợi bờ eo thon bé bỏng hai bên. Kể từ đó, hình chữ S đường còn càng thêm nổi bật. Trung quanh phần đông đệ tử, thấy ánh mắt đều muốn tuân ra hốc mắt. Tại cái gì thời điểm? Tại điều kiện cho phép hạ đều muốn dùng tình cảm nhất xinh đẹp hình tượng xuất hiện, đây là Ninh Khả Khả hành vi phát tắc. Rất hiển nhiên, Liên minh trưởng quân đội nghiêm khắc nội quy trường học chói buộc không được nàng. Lâm Tiểu Man phát khởi Z thị đồng học đại tụ hội, phàm là tại Á Kinh đến trường Z thị đệ tử toàn bộ được thỉnh mời rồi, thời gian tại hậu tiên. Ninh Khả Khả hướng đường tiêu viêm nói, ngươi có đi không? Đường tiêu viêm nói, ngươi thì sao? Ngươi có đi không? Ninh Khả Khả gật đầu nói, ta muốn đi đấy. Ta đây cũng đi. Đường tiêu viêm nói, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đi không? Ninh khả khả nhẹ gật đầu. Đường tiêu viêm há to miệng muốn nói chuyện, trước khi tại trường cấp 3 thời điểm hắn đã từng hỏi, lúc nào mới có truy cầu Ninh khả khả tư cách? Ninh khả khả nói tiên khảo về trên minh quân trường học rồi nói sau, hôm nay hắn đã thi đậu liên minh quân giáo, khoảng cách hệ cơ chiến cũng chỉ có một bước ngắn cho nên nhịn không được muốn nhắc nhở thoáng một phát Ninh khả khả chuyện này. Nhưng lúc trước là cảm thấy không có khả năng đuổi đến bên trên Ninh khả khả cho nên không hề cố kỵ, hơn nữa chỉ là rất bình thường thầm mến, nói cái gì cũng có thể nói ra. Hiện tại muốn muốn cùng loại, đảo ngược mà có chút khó khăn rồi. Đường tiêu viêm đang do dự, đồng nhiên trong đám người chuyển đến một hồi hoan hô hồ, ngược lại hình như là cái nào thần tượng siêu sao đã đến. Xem, xem, hắn chính là cái đệ nhất danh phương kiếm tịch, thật là rất đẹp trai à, con mắt thật sáng à có thể thi vào liên minh trưởng quân đội nữ sinh cũng không phải gái mê trai sinh. Nhưng mà lúc này những này nữ sinh cũng nhịn không được nữa nói ra hoa si ngôn ngữ. Có thể thấy được phương kiếm tịch lực sát thương thật sự là phi thường to lớn, đường tiêu viêm không phải không thừa nhận, rõ ràng phương kiếm tịch còn trong đám người, nhưng chỉ cần ngẫng đầu lần đầu tiên có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, hắn cao ngất dáng người cùng khuôn mặt anh tuấn giống như hội sáng lên đồng dạng. Thực tế, đem làm hắn đi vào ninh khả khả bên người, tiêu sẽ khiến người cảm thấy hoa, hai cái vật sáng đứng chung một chỗ, thật sự là tốt ghép thành đôi A. Quả thực là một đôi bích nhân, kim nam ngọc nữ loại này từ phảng phất trời sinh chính là vì bọn hắn mà tạo ra đến đấy. Hai người kia đứng chung một chỗ thời điểm sẽ có hai chủng hiệu quả, loại thứ nhất hiệu quả, nam sinh tuyệt vọng. Bởi vì ninh khả khả cái này cấp bậc nữ sinh, bọn họ là không có có hy vọng rồi, đối thủ của bọn hắn phương kiếm tịch quá cường đại. Loại thứ hai hiệu quả, nữ sinh tuyệt vọng. Bởi vì phương kiếm tịch cái này cấp bậc nam sinh, các nàng là không có có hy vọng rồi, bởi vì ninh khả khả lực sát thương quá lớn Đương nhiên còn có bổ sung loại thứ ba hiệu quả, cái kia chính là Phương Kiếm Tịch không có tới thời điểm. Linh Khả Khả cùng Đường Tiêu Viêm đứng được gần như vậy cũng không có cảm thấy cái gì chướng mắt không hài hòa, nhưng là Phương Kiếm Tịch một đứng đi qua về sau, Đường Tiêu Viêm vậy mà lộ ra đột ngột rồi, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Thậm chí có Hoàn Mỹ chủ nghĩa cảm xúc nữ sinh cầm cả mạ giặt muốn chụp ảnh thời điểm hận không thể tiến lên đem Đường Tiêu Viêm cưỡng ép giật ra. Phương Kiếm Tịch nhìn thấy Đường Tiêu Viêm về sau, lộ ra ôn nhuận dáng tươi cười gật đầu nói: Với tư cách địa phương đệ tử, thành tích của người không tệ. Dứt lời, hướng Ninh Khả Khả nói, đi thôi, phụ mẫu ta đều trông mòn con mắt rồi. Ninh Khả Khả hướng đường tiêu viêm phất phất tay nói, cái kia chào tạm biệt gặp lại sau, cố gắng lên. Dứt lời, nàng chuyển qua thơm ngào ngạt gợi cảm thân thể mềm mại, cùng phương kiếm tịch song song rời đi. Rất lòng chua sót. Đông nhiên, đường tiêu viêm sau lưng chuyển đến một hồi muốn nghiêm túc lại khó tránh khỏi có chút trào phúng ngựa khí. Giàn vẫn ăn mặc thẳng quân trang đứng ở phía sau Nói, cha ta muốn gặp ngươi một mặt, ngươi có đi không? Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, Giản Vận phụ thân Giản Bá Dung, Liên minh trưởng quân đội phó hiệu trưởng, trung tướng quân hàm, trong học viện tuyệt đối thực quyền nhân vật. Đi." Đường Tiêu Viêm nói. Giản Vận xoay người, trực tiếp ở phía trước dẫn đường, cùng Đường Tiêu Viêm chuyển hướng hai em mở khoảng cách. Bất quá, điều này cũng làm cho Đường Tiêu Viêm rõ ràng điệu đã gặp nàng đi đường thời điểm lưng vắt ngông đường cong. Giản Vận không giống ninh khả khả như vậy ma quỷ đường cong. Nàng là khỏe đẹp cân đôi đấy, eo nhỏ mảnh mà hữu lực, ngông tròn không mập phi thường nét lên. Nàng là cô nhân, đi bộ phát hiện lên một đầu thẳng tắp, trên thân bất động, hai chân giao thoa, ngông eo vặn vẹo dấu vết vậy mà phi thường mê người, thực tế nàng mỗi một bước đạp xuống đi đều so sánh hữu lực, hai chân tận lực bảo trì thẳng tắp, cho nên mỗi một bước đều lại để cho ngạo nghệ rướn lên bờ mông khẽ ju lên. Nếu như Đường Tiêu Viêm là duyệt nữ vô số bùi hoa lao luyện tiểu sẽ biết, như giản vận loại nữ nhân này lực sát thương là vô cùng tự lớn hoàn toàn là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu. Mỹ nữ lại khan hiếm, nhưng là tại giá cao hội sở bên trong, hoặc là ngành giải trí bên trong vẫn có không ít. Nhưng lại như giản vận loại khí chất này, loại này dáng người nữ nhân, như vậy tràn ngập lực lượng mỹ nữ, đối với nam nhân thật sự là có được phi phàm sức hấp dẫn. Phương Kiếm Tịch có phụ thân là nước Cộng hòa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hắn cùng với Ninh Khả Khả Môn đang hộ đối, song phương gia tộc đều phi thường cam tâm tình nguyện đã gặp các nàng hai người kết hợp. Giản vẫn nói Ngươi cũng biết tại đường chiều trước khi, quốc gia quyền hành nắm giữ ở sĩ tộc trong tay, bình dân muốn xuất đầu cực kỳ khó khăn. Mãi cho đến khoa cử cuộc thi cao hứng, mới khiến cho dễ của bình dân thông qua cuộc thi tấn thân trở thành quyền lực giai cấp. Hôm nay, dễ của sinh ra tinh anh giai tầng cũng không ít, nhưng là đều không ngoại lệ đều muốn ý lại một cái cường đại phe phái. giản vận nói, nếu không, cho dù bất quá ngút trời kỳ tài cũng rất khó được đến thi triển. Đường tiêu viêm không nói gì, giản vận tiếp tục nói, trong mắt người cha ta cùng lệnh hồ chiếu thúc thúc có phải hay không đặc biệt đáng giận. Tại đối với cao thủ trong chuyện này, không có đợi đến lúc đường tiêu viêm trả lời, giản vẫn bất đắc dĩ cười cười nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, có một số việc vĩnh viễn không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không phải nhất định cha ta tiểu nhất định phải sắm vai gian ra góc, nhiều khi đều là bất đắc dĩ thống khổ lựa chọn. Hoặc là thỏa hiệp tại sự thật, hoặc là cùng cao thủ đồng dạng triệt để châm luân. Cha ta cùng cao thủ đồng dạng đều là xuất thân từ dễ cỏ. Hơn nữa đều có thiên tài danh xưng là Giản vận nói Đường tiêu viêm một mực không có trả lời Giản vận liền cũng không hề nói Đi vào một chàng một mình trong tiểu viện Theo như vang lên chung cửa Tới mở cửa chính là một người trung niên bảo mẫu Đường tiêu viêm đi vào phòng khách Nhìn thấy một cái tóc có hơi trắng bệnh trung niên Nhân chính đang dùng cơm Đồ ăn cực kỳ đơn giản Hơn nữa, trong phòng lắp đặt thiết bị cũng phi thường đơn giản Người này có lẽ tiểu là Giản vận phụ thân giản bà Dung Liên minh trưởng quân đội phó hiệu trưởng cao thủ trung thân tử địch. Hắn có lẽ cùng cao thủ cùng tuổi, cho dù cùng cao thủ so sánh với hắn là một cái sự thành công ấy, nhưng lại so cao thủ càng trông có vẻ giả thái. Đã đến. Ngồi. Giàn bá dung ngẩn đầu hướng đường tiêu viêm nói một tiếng, sau đó tiếp tục ăn cơm, hắn ăn cơm tốc độ so sánh nhanh, lại nhai được rất nhỏ. Ba khẩu hai phần sau khi cơm nước xong, giàn bá dung uống một ly ôn nước sôi, sau đó hướng đường tiêu viêm nói, thành tích của người rất tốt nha. Nếu như không phải là bị lãnh ngạo khấu trừ đi 9 phân, ngươi tổng phân đã đệ nhị. Như thế nào đây? Có hận hay không lãnh ngạo huấn luyện viên? Có phải hay không cảm thấy không công bình? Giản Ba Dung nói. Chưa nói tới hận, chỉ là không thích. Đường Tiêu Viêm nói. Giản Ba Dung không có đối với lánh ngạo trên sự tình nói chuyện nhiều, mà là hỏi, ngươi bây giờ đã một cước bước vào hệ cơ chiến rồi hả? Có tính toán gì không? Ý định học tập cái đó một loại cơ giáp. Không đợi Đường Tiêu Viêm trả lời. Giản Bá Dung nói, đi theo Giản vận học đại hoàng phong bủ mỡ lệ bệ ạ, -E cân đối vẫn là chúng ta người châu Á chủ lưu tư tưởng, đại hoàng phong bủ mỡ lệ bệ -E là nhất chủ lưu cơ giáp, cũng là chúng ta phía đông liên minh Trung Kiên lực lượng. Đường Tiêu Viêm biết rõ, đây đã là Giản Bá Dung tại mời chào hắn rồi, hắn có thể lựa chọn đồng ý hoặc là cự tuyệt. Chương 14, anh hùng hay vẫn là thích khách? Lệnh Hồ Tuấn rất không hiểu chuyện, ta sẽ nhượng cho hắn trưởng bối hào hảo quản giáo đấy. Giản Bá Dung nói tiếp, Đường tiêu viêm cân nhắc trong chốc lắt nói, ta muốn học tập quỷ mị cơ giáp đấy. Lập tức, giản vận một hồi kinh ngạc, sau đó đôi mắt dễ thương nhanh chóng hiện lên một tia nét mặt cổ quái, tỏ vẻ đường tiêu viêm không biết trời cao đất rộng. Giản ba dung vừa mới uống xong một ngụm nhỏ nước, lập tức ho một tiếng, đem nước nổ ra. Bất quá, hắn cuối cùng không có toát ra thái quá mức rõ ràng thần sắc, mà là nhìn qua đường tiêu viêm gương mặt một hồi lâu, sau đó hướng hắn nhẹ gật đầu, khoát tay hào nói, Ăn. vậy ngươi đi đi Đón lấy, không có lại để ý tới đường tiêu viêm, mà là cầm lấy một phần văn bản tài liệu cẩn thận quan sát. Đường tiêu viêm lập tức đứng dậy cáo từ ly khai, giản bá dung ha to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chàng trai. Đông nhiên, giản bá dung lại nói, rất nhiều thiên tài đều đưa thích đi khiêu chiến một ít cực hạn tính đồ vật. Tại lòng của ngươi trong mắt, quỷ mị cơ giáp tự là cường đại nhất lợi hại cơ giáp, hoặc là nói là nhất khốc cơ giáp, hay vẫn là nhất cao cấp cơ giáp. Đường tiêu viêm không có trả lời ngay, giản bá dung nói tiếp, ngươi muốn học quỷ mị cơ giáp, nguyên nhân hẳn là thứ hai điều thứ ba à, cảm thấy quỷ mị cơ giáp nhất khốc, nhất cao cấp. Tại toàn bộ thế giới trong lịch sử, xuất hiện qua rất nhiều loại cao cấp lại khốc, phi thường quý, xem phi thường lợi hại vũ khí. Nhưng là trong đó tương đối lớn đa số tiến vào chiến trường về sau, tiểu sẽ phát hiện căn bản không thích hợp. Quỷ mị cơ giáp cố nhiên là liên minh chúng ta cao nhất cơ mật vũ khí. Nhưng là liên minh vì sao không có đem nó mở rộng sinh sản, sản xuất Ngươi biết là tại sao không? Giản bá dung hỏi Không hoàn toàn đúng thành phẩm vấn đề Cho dù một đài quỷ Mỹ cơ giáp có thể tạo hơn 10 đài khủng long bạo chúa cơ giáp Nhưng là phía đông liên minh với tư cách toàn cầu đệ nhất đại kinh tế hệ thống Cho dù tại người đồng đều kinh tế thu nhập bên trên chỉ sắp xếp ở thế giới trung thượng đẳng trình độ Nhưng là tại trên quân sự Không chú ý bình quân, chú ý chính là chính thể Nói cách khác Quỷ mị cơ giáp cho dù phi thường quý, nhưng là liên minh GDP chiếm được toàn bộ thế giới 1/3 còn nhiều hơn, nhiều tạo mấy đại căn bản không có vấn đề. Nhưng vì cái gì tạo ít như vậy, bởi vì ai cũng không biết nó thực chiến đến tột cùng như thế nào, không dám đi tạo. giản ba dung tiếp tục nói, liên minh chúng ta chỉ dùng ba loại cơ giáp là thông qua thực chiến cờ hở. Áo nghiệm, hắc thiết cơ giáp, đại hoàng phong bùm bớ lệ bệ e cơ giáp, khủng long bạo chúa cơ giáp. Cho nên cái này ba loại cơ giáp mới thành vi quân đội chúng ta chung kiên cơ giáp. Ta bây giờ không phải là kéo ngươi nhập bọn. giản ba dung hướng đường tiêu viêm nói, ta chỉ này đây một cái qua thân phận của người đến lại xin khuyên một cái mới thiên tài, nên như thế nào đi làm lựa chọn. Ngươi thì nguyện ý trở thành một gã thích khách, còn thì nguyện ý trở thành một gã tướng quân, thậm chí thông soái giản ba dung hỏi tiếp. Đường tiêu viêm an tĩnh một hồi lâu không có lên tiếng, đón lấy hắn hồi đáp, ta muốn trở thành một gã anh hùng. Giản Bá dung hai mắt sáng ngời, đón lấy nhẹ nhàng cười nói, anh hùng có vài loại anh hùng, một loại là bị thương tiếc anh hùng, một loại là bị kính sợ kính ngưỡng anh hùng. Ta tiểu không hỏi ngươi muốn làm loại nào anh hùng rồi, nhất định là đằng sau một loại, bởi vì phía trước một loại anh hùng là thành lập tại hy sinh dưới điều kiện. Quỷ mị cơ giáp là một đại thích khách cơ giáp, điểm ấy không hề nghi ngờ, mà thích khách vĩnh viễn đều không thành được anh hùng. Cổ hướng kinh đến, ngươi có nghe nói qua cái nào thích khách có thể trở thành bị người kính sợ kính ngưỡng anh hùng hay sao? Đường tiêu viêm trong đầu càng không ngừng hiện lên mỗi một cái tên, theo giết tần kinh kha đến ám sát mãn thanh thân vương ngông tinh vệ, hắn cử động không đi ra một ví dụ. Quỷ mị cơ giáp ưu thế tại tốc độ bay nhanh, nhanh nhẹn, vậy thì ý nghĩa nó thích hợp một mình xuất kích. Mà trên chiến trường, một mình xuất kích chẳng khác nào muốn chết. Một mình xuất kích, cũng tiểu ý nghĩa muốn thoát ly đại quân, thoát ly đại quân cũng tiểu ý nghĩa không cách nào làm làm một cái người chỉ huy, không cách nào trở thành người chỉ huy tiểu ý nghĩa không thể trở thành tướng quân, không thể thành làm thống soái Trải qua rất nhiều lần họp, chúng ta quân đội cao tầng BI phát hiện, quỷ mị cơ giáp tốt nhất tác dụng vậy mà ở chỗ gián điệp đặc công bên trên. Nhưng mà, quỷ mị cơ giáp bản thân chính là một cái cực lớn cơ mật, bởi vì nó liên quan đến mấy vạn loại mới kỹ thuật, mới tham số. Một khi bị trộm, tổn thất tiểu không chỉ có chỉ là cực lớn mà thô. Y cho nên có cái nào đặc công dám mặc một bộ mấy chục tỷ cơ giáp đi chấp hành nhiệm vụ? Giản bá dung cười nói, tốt rồi, ta nói cho hết lời rồi, lúc ấy làm ra lựa chọn thời điểm Ngươi chỉ cần hỏi hỏi mình, ngươi là muốn trở thành tướng quân, hay vẫn là muốn trở thành thích khách? Giản bá dung hướng phía đường tiêu viêm phất phất tay, bưng chén lên uống một ngụm khí, sau đó xem khởi văn bản tài liệu đến, không còn có để ý tới đường tiêu viêm. Đợi đến lúc đường tiêu viêm đi ra khỏi nhà thời điểm, đằng sau giản bá dung bỗng nhiên lại nói, chàng trai, ngươi còn có thể hỏi hỏi mình. Nếu sang 5 năm sau, lại xuất hiện so quỷ mị cơ giáp càng khốc, quý hơn, càng cao cấp cơ giáp, Ngươi có phải hay không vừa muốn vứt bỏ quỷ mị cơ giáp đâu này? A Lý, ngươi tiến vào hệ cơ chiến sau chọn loại nào cơ giáp học tập. Đường tiêu viêm hỏi. Ta muốn học tập khủng long bạo chúa cơ giáp, bất quá ta sợ hãi ta lực lượng không đủ. A Lý nói. Sông tỉnh, ngươi thì sao? Đường tiêu viêm hỏi. Nghĩ dạ cơ giáp. Sông tỉnh thanh tú nói, đại khái tiểu là lần trước giả thuyết chiến đấu khảo thí thời điểm, hắn điều khiển một loại kia hình cơ giáp rồi. Ngươi thì sao? Ngươi chọn cái gì cơ giáp? A Lý hỏi. Ta là muốn học quỷ mị cơ giáp. Đường tiêu viêm hơi có chút không xác định nói. Hoa, khóc. A Lý lập tức một tiếng thét lên, lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Thật ra khiến đường tiêu viêm không biết là có lẽ cao hứng cần phải bất đắc dĩ. Như thế nào vừa nhắc tới quỷ mị cơ giáp A Lý phản ứng đầu tiên tiểu là khóc. Không phải không thừa nhận, giản bá dung nôn ngữ là siêu cấp có lực sát thường, lập tức lại để cho đường tiêu viêm lâm vào một loại do dự bên trong. Hắn dốc sức liệu mạng địa nhớ lại chứng kiến quỷ mị cơ giáp trong nháy mắt đó cảm giác, nếu không phải đậu lao sư nói nó cỡ nào cỡ nào quý, cỡ nào cỡ nào lợi hại, chính mình còn có thể muốn đi học sao. Nếu đem làm chính mình chứng kiến nó lần đầu tiên lúc mà đậu lao sư ở bên cạnh giới thiệu nói đây là một cái so đại hoàng phong bùm bở lệ bệ ẹ thấp một cái cấp bậc cơ giáp, chính mình còn có thể muốn học sao. Hơn nữa, hắn muốn trở thành một cái đường đường chính chính đại anh hùng mà không phải lén lén lút lút thích khách. Một cái thích khách cho dù càng lợi hại, cũng trở thành không được anh hùng đấy. Không muốn, đi vào trước hệ cơ chiến lo lắng nữa cái này vấn đề, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu tiểu là cố gắng đem đệ ngũ hạng đã kiểm tra xong đến tốt nhất. Đường tiêu viêm xoắn suýt rất lâu, đầu đều có chút muốn đau đớn, rốt cục trở về sự thật. Tốt rồi, mọi người ngủ đi, ngày mai sẽ phải tiến hành cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm. Chúng ta Trung Quốc có một câu cách nôn nói đi trăm dặm lộ người nửa chín mươi, ngàn bạn không muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ Đường tiêu viêm nói, rứt lời chui vào chăn bên trong chuẩn bị ngủ. A Lý cũng chui vào chăn ở bên trong, mà sông tỉnh thanh tú sớm tiểu nằm ở trên giường rồi, hận không thể đem chọn cái đầu đều chôn ở trong chăn. Lão đại, người thuyết minh thiên khảo thí nội dung là cái gì hả? A Lý đột nhiên hỏi. Ta không biết ta, quản hắn khỉ gió kiểm tra thế nào, toàn lực ứng phó là được. Đường tiêu viêm nói. A Lý nói, ta nghe nói cuối cùng hạng nhất khảo thí hình như là tiếp cận thực chiến, có thể sẽ tại ra ngoài trường tiến hành thậm chí sẽ có chút ít nguy hiểm. Không cần phải xen vào hắn, dù sao ngày mai sẽ biết. Đường Tiêu Viêm nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nửa đêm, trong phòng một mảnh đen kịt, Đường Tiêu Viêm đang ngủ được trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên một hồi rất nhỏ động tĩnh. Đường Tiêu Viêm tóc gáy mạnh mà sắp vỡ, lập tức bừng tỉnh. Trước mắt một đạo bóng đen tiến lên, trong tay giống như cầm cái gì đó, đang muốn hướng Đường Tiêu Viêm trên cổ chắp đến. Đường Tiêu Viêm trong nội tâm cả kinh. Rốt cuộc là phần tử khủng bố đột kích? hay vẫn là lệnh hổ tuấn trả thủ. Nơi này chính là liên minh trưởng quân đội, có lẽ là toàn bộ liên minh phòng thủ nhất xâm nghiêm địa phương, phần tử khủng bố có lẽ không có khả năng đi vào đến. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm nhìn rõ ràng rồi, nhanh chóng chắp hướng cổ mình là một cây ống tiêm, rất hiển nhiên bên trong là có độc dược đấy. Đường Tiêu Viêm không có chần né, mà là tứ chi mạnh mà dùng sức. Phanh. Lập tức mục đầu ván giường mọi nơi nước gãy, tính cả Đường Tiêu Viêm thân thể mạnh mà rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm mạnh mà một cái quét đường chân, trực tiếp đem người nọ đánh bại. Sau đó sẽ cực kỳ nhanh đoạt lấy trong tay hắn ống tiêm, trực tiếp nhắm ngay hắn động mạch chủ, thấp giọng quát nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao tới giết ta? Chương 15, Hắc Đạt vụ. Người nọ câm miệng không nói, Đường Tiêu Viêm mạnh mà đem ống tiêm nhắm ngay tròng mắt của hắn, lạnh lùng nói, ta đếm tới ba, ngươi nếu không nói, ta liền trực tiếp cắm vào mắt của ngươi trâu đem sở hữu tất cả nước thuốc tiêm vào đi vào, ánh mắt của ngươi bên trong sẽ trực tiếp nổ tung. Người nọ phản phất bắt đầu có chút hại sợ, nhưng như cũng ngậm miệng không nói. Một, hai, vùng ống tiêm. Đông nhiên, bên cạnh truyền đến quát lạnh một tiếng, đón lấy trong phòng lập tức sáng rõ. Nam cái H.I. mực tàu kính nam tử dùng thương chỉ vào đường tiêu viêm, theo cái kia người thủ lĩnh vung tay lên, trong đó hai cái đem họng súng nhắm ngay A Lý cùng sông tỉnh Thanh Tú. Thả ta ra người, nếu không ngươi bạn cùng phòng lập tức chết. Cầm đầu H.I. nhân lạnh lùng nói. Các người rốt cuộc là ai? Đường tiêu viêm hỏi. Tại sao lại muốn tới giết ta? Chúng ta không có muốn giết ngươi, chỉ là bắt ngươi. Cầm đầu hắc y nhân từ trong lòng ngực móc ra một bản giấy chứng nhận nói, chúng ta là trong ngoài cơ mật giám sát bộ, bây giờ hoài nghi ngươi cùng sắp tới phát sinh áo mị nước ngoài tường trợ lý ám sát án có quan hệ, nói cho đúng là cùng phần tử khủng bố trên người cái kia đài cơ giáp có quan hệ, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, sắc thực vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Xem phản phất cách hắn rất xa khủng bố vụ án sẽ cùng hắn nhấp lên quan hệ. vớ vẩn, làm sao có thể cùng ta có liên quan hệ, nhà của ta thế tin tưởng các ngươi đã tra được thanh thanh sở sở rồi, ta còn là lần đầu tiên ly khai quê hương của ta giết thị. Đường tiêu viêm nói, những lời này thỉnh ngươi cùng chúng ta sau khi trở về nói sau. Cầm đầu hắc y nhân lạnh lùng nói, ta có thể cùng các ngươi trở về nói rõ ràng, nhưng là ta hy vọng các ngươi lập tức bỏ qua của ta bạn cùng phòng, không nên thương tổn bọn hắn. đường tiêu viêm nói Đương nhiên có thể. H.I. Nhân nói. Đường tiêu viêm dẫn đầu ném đi trong tay ống tiêm, thả bị hắn chế ngự, đồng phục trên mặt đất chính là cái kia H. y Nam Tử. Lập tức liền có hai cái H. y Nhân tiến lên, hai tay cầm lấy đường tiêu viêm cánh tay đi ra ngoài. Mà sông tỉnh Thanh Tú cùng A. Lý Thủy Trung không có tỉnh lại, rất hiển nhiên trước khi đã bị tiêm vào qua dược vật rồi. Đường tiêu viêm trực tiếp bị mang lên trên che đầu, đi ra ký túc xá, chui vào một chiếc xe con. Xe chạy được thật lâu. Queo trái bên phải lách hơn một giờ mới dừng lại đến. Sau đó, đường tiêu viêm bị mang theo giống như tiến vào một chỗ hạ kiến trúc, bởi vì ly khai xe sau một mực đi xuống dưới, còn đã ngồi một mực xuống thang máy. Cuối cùng đợi đến lúc che đầu bị giải khai thời điểm, đã thân ở tại một kiện toàn bộ tuyết trắng trong phòng thẩm vấn. Cả phòng thẩm vấn toàn bộ đều là bạch, không có bất kỳ tạp sắc, bên trong ánh sáng mánh liệt, chiếu lên người hào quang bắn ra buôn phía. Đây là giám sát bộ dưới mặt đất 30 m sâu bí mật thẩm th Ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không vi phạm liên minh pháp luật. Đã có một cái tóc trắng lao đầu chờ ở nơi đó, ngồi ở đường tiêu viêm đối diện mỉm cười nói. Mà đường tiêu viêm bốn phía, bốn cái súng vắt vai, đạn lên nòng giám sát bộ quân nhân vây quanh ở bên cạnh của hắn, gắt gao chầm chằm vào đường tiêu viêm nhất cử nhất động. Đường tiêu viêm không biết vì sao, vốn nên là vô cùng sợ hại hắn, lúc này giống như đã bị thẩm vấn không là chính bản thân hắn, thậm chí có một loại chóc bong lạnh lùng cảm giác, tràn đầy tỉnh táo cùng thanh tỉnh. Ta phi thường nhiệt tình yêu quốc gia của ta, ta phi thường nguyện ý vì giám sát bộ phục vụ, nhưng là ta muốn các ngươi nghĩ sai rồi. Tại đến liên minh trường quân đội trước khi ta dù là không có ly khai quê hương của ta rét thị một bước, ta thật sự rất kỳ quái. Hừ. Đường tiêu viêm còn chưa nói hết, đối diện lao đầu kêu bỗng nhiên dơ ngón tay giữa lên thở dài một tiếng, sau đó chẳng hề để ý địa xuất ra một sắp tài liệu tùy ý đảo, cũng không giống như là phi thường sốt ruột thẩm vấn đường tiêu viêm. Ta là giám sát bộ thẩm vấn trưởng phòng Kilogram, tại thẩm vấn trước khi ta trước cho ngươi niệm một đoạn tư liệu. Lao đầu này rất tuấn tú, rất tinh thần, tuy nhiên đầu đấy tóc trắng, nhưng lại cho người tinh thần vô cùng dồi dào cảm giác, như là người trẻ tuổi đồng dạng tràn ngập độ mạnh yếu. Tuy nhiên hắn không có nếp nhăn, lại cho người cảm giác niên kỷ của hắn thật sự là rất lớn rồi, lớn đến có thể coi thường tánh mạng. 2047 năm, Hải đường nước Cộng hòa lục quân tư lệnh trường triệu trọng con trai độc nhất. Bộ ngoại giao không phải là ti phó cục trường chương khác cần. Ta hoài nghi hắn bị xịt gián điệp tổ chức thu mua hoặc là bức hiếp, bán đứng quốc gia tình báo, nói cho đúng là về liên minh lục cơ tên lửa xuyên lục địa cụ thể phân bố. Ta chỉ là một chút hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Giám sát bộ trực tiếp hạ lệnh bắt, lục quân bộ trực tiếp phái 1000 tên lính chuẩn bị đánh vào giám sát bộ các người, phó tổng thống ra lệnh cho ta thả người, an toàn bộ tuyên bố của ta lệnh bắt, tố đoạt ta là bất luận cái cái gì chức vị cùng quyền lợi chính trị. Ta không có bất kỳ chứng cơ nào, chỉ là có một chút hoài nghi. Cũng bởi vì của ta những ngày hoài nghi, ta trực tiếp hạ lệnh thủ hạ bắt người. Vì thế, cấp trên của ta phái 500 tên giám sát bộ nội vệ cùng lục quân giảng co. Ta dùng không đến một phần tư đích thủ đoạn tra tấn trương khắc Cẩn ba giờ sau hết thẻ tra ra manh mối, phá hoạch xịt liên bang tại liên minh lớn nhất gián điệp lưới. Mà trương khắc cần bị lĩnh về nhà về sau, rõ ràng đã không có có nguy hiểm tánh mạng, nhưng như cũ tại nửa tháng sau lựa chọn tự sát. năm Ám Mỹ quốc quốc thổ tài nguyên tỉnh phó tướng chập trọng Sinh dễ dàng. Trong tay ta giữ vững được 4 cái giờ đồng hồ nói ra hết thảy, về nhà sau tự sát. 2056 năm, Ma tắc Đức đặt công bên trong ngủ, mặt ngoài thân phận là Tây Thái Bình Dương ngân hàng chú Hải Đường nước Cộng hòa phó tổng giám đốc. Trong tay ta giữ vững được 11 cái giờ đồng hồ, sau đó nói ra hết thảy, kể cả hắn theo sĩ Liên bang lấy được tình báo, mặt trăng vũ trụ laser vũ khí kế hoạch. Chúng ta để cho chạy hắn, tại 15 ngày sau hắn sụp đổ điên cuồng. Một tháng sau não làm tự động tổn hại. Cho nên, ngươi chuẩn bị kiên trì bao lâu đâu này. Lao đầu bầy đang ngồi tư hướng đường tiêu viêm trông lại hỏi. Kiên trì cái gì? Ngươi muốn ta cho ngươi biết cái gì? Đường tiêu viêm hỏi. Ngươi vì ai công tác? Ngươi online là ai? Chờ chờ lao đầu nói. Có lẽ ta có thể nói cho ngươi biết càng thêm che giấu. Nói thí dụ như ta thầm mến ai. Hoặc là ta mấy tuổi bắt đầu lần thứ nhất xuất tinh trong mơ. Ta lúc nào lần thứ nhất tự an ủi chờ chờ. Nhưng là về ngươi nói Á Mỹ nước ngoài tương trợ lý bị ám sát chuyện này, cho dù ta muốn biên cũng biên không xuất ra hợp lý câu chuyện tình tiết đến. Đường Tiêu Viêm nói, ta đây có thể nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta tại sao phải chú ý tới ngươi. Lao đầu nói, ngươi cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, xế chiều hôm nay, A là hôm qua trời xế chiều, bởi vì đã qua dạng sáng rồi. Ngươi làm cái gì, tại cơ giáp lắp giáp khảo thí ở bên trong, ngươi mở ra cấp độ S khảo thí, ngươi liệu tạo đi ra một đài nguyên vẹn siêu cấp quỷ Mỹ cơ giáp Hơn nữa nguyên vẹn không sức mẻ. Tại sở hữu tất cả đệ tử ở bên trong, chỉ có một mình ngươi hoàn thành cái này hạng nhất nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chúng ta xin chỉ số thông minh cao nhất, trí nhớ mạnh nhất người qua để hoàn thành công việc hạng này, nhưng là không ai có thể hoàn thành toàn bộ liều tổ công tác 10%, hơn nữa cho dù hoàn thành cái này 10% ở bên trong, trong đó linh kiện tham số xác suất chúng tắc thì không đến 10%, mà ngươi là 95% chuẩn xác Mà hết lần này tới lần khác trùng hợp quỷ mị cơ giáp số liệu ngay tại liên minh quân trong trường phần tử khủng bố mặc cải tạo sau quỷ mị cơ giáp ám sát đáo m Mỹ nước ngoài tương trợ lý khủng bố sự kiện phát sinh về sau phân tử khủng bố lại lựa chọn liên minh trưởng quân đội đài truyền hình với tư cách duy nhất tuyên bố bình này dùng hát cơ thủ hoạn xâm nhập trường quân đội đài truyền hình ban bố tập kích hình ảnh lao đầu cười nói ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng quỷ mị cơ giáp để lộ bí mật hoặc là nói bị trộn cùng ngươi hội không có vấn đề gì chỉ có vô cùng quen thuộc quỷ mị cơ giáp bên trong sở hữu tất cả số liệu người, mới có thể tại ngắn ngủn 30 phút không đến trong thời gian liệu tạo ra một đài nguyên vẹn quỷ mị cơ giáp. Lao đầu nói, nói đi, ngươi như thế nào biết được quỷ mị cơ giáp sở hữu tất cả số liệu tham số, ngươi vì ai công tác, ngươi online là ai? Chàng trai, nói nói xem trong lòng của ngươi, chúng ta con rơi bộ hình phạt là thế nào hay sao? Lao đầu khem im cười nói, chặt đầu, đứt chân, ghế hùm, nước tiêu nóng, tra tấn bằng điện, lăng chỉ, Trong cửa sau, liệt hạ thể, rót sôi dầu, chướng mắt. Đương nhiên, những này hình phạt đều có, thậm chí so những này tàn nhẫn gấp trăm lần đều có. Lao đầu dùng một loại phi thường nhàn nhã tư thái nói, người cho rằng những này đơn thuần dùng thân thể tổn thương hình phạt, có khuyết điểm gì? Những này hình phạt uy hiếp lớn nhất tiểu là còn không có có sử dụng nhưng sắp sử dụng tâm lý đe dọa, nếu thật sự sử dụng những này cực hình, bất kể là đứt tay đứt chân, hay vẫn là liệt hạ thể, đoạn đều đã đoạn, liệt đều liệt rồi còn cung khai cái giám, đem làm cựu hận tràn ngập toàn thân thời điểm, cảm giác đau cùng sợ hãi sẽ yếu bớt. Đường Tiêu Viêm nói, đúng vậy, cho nên những này cực hình chúng ta bây giờ cho dù còn giữ lại, nhưng là chỉ có tại đặc biệt thống hận một ít người thời điểm, mới có thể dùng những này cực hình giải hận. Lao đầu nói, đem làm muốn bức cung có chút sự tình thời điểm, hoặc là bức bách nhận tội thời điểm, chúng ta bình thường sử dụng một loại sóng ngắn phi thường quái dị tạc dâm, càng không ngừng quán thâu đến người bị tình nghi trong lỗ thai. Loại này đặc thù sóng ngắn lệ âm ngay từ đầu chỉ là lại để cho người có chút bực bội, nhưng là thời gian dần trôi qua tiểu sẽ khiến người trở nên đú ám, tuyệt vọng, như là thân ở địa ngục thống khổ. Nó sẽ khiến toàn thân thần kinh cùng đầu góc có chút cộng hưởng, lại để cho người sở hữu tất cả đích ý chí, lý tưởng toàn bộ sụp đổ. Chương 16, Cực hạn. Ý chí, cùng lý tưởng là cái gì? Người biết không? Lao đầu hỏi. Đường Tiêu Viêm nói, là người trong đầu một loại giả thuyết tín niệm Đúng vậy. Ý chí cùng lý tưởng hoặc là tín ngưỡng, cũng không có so cường đại, có thể chi phối người làm rất nhiều sự tình, có thể làm cho người thừa nhận vô cùng đại thân thể thống khổ. Lao đầu nói, nhưng mà, nó cuối cùng chỉ là khắc vào đầu góc tầng ngoài đồ vật, cái gọi là khắc vào sâu trong tâm linh không cách nào xóa đi đó là hoàn toàn nói mò. Ví dụ như đối với người bây giờ mà nói, ý chí cùng lý tưởng đều là vĩ đại đấy. Nhưng là đối với một cái bệnh tâm thần người bệnh, hoặc là những cái kia chỉ có một phút đồng hồ trí nhớ người đến nói. Ý trí cùng lý tưởng là cái gì? Cái gì cũng không phải, cho nên ý chí cùng lý tưởng chỉ là thành lập tại lý trí cùng tình cảm trên cơ sở, trí nhớ tắc thì so lý trí cùng tình cảm càng sâu một tầng. Đối với T, ại chúng ta tới nói, phá hủy trí nhớ đều là một kiện sự tình đơn giản, lại càng không cần phải nói phá hủy lý trí cùng tình cảm. Thật sự là một kiện phi thường bi ai sự tình, người đoán thử coi nếu bị bắt chính là ta, ta có thể hay không cung khai? Lao đầu đột nhiên hỏi. Không biết. Đường tiêu viêm nói, ta cũng không biết. Lao đầu thê nhàn cười nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta thử thừa nhận qua loại này lệ âm khảo nghiệm. Rất đáng tiếc, ta thua rồi, ta chỉ giữ vững được 10 tiếng đồng hồ 33 phân 25 giây. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Cái kêu ý nghĩa nếu ta bị bắt, như vậy giám sát bộ nghị cách cứu viện thời gian của ta chỉ có 10 tiếng đồng hồ 33 phân 25 giây, nếu tại lúc này nội bọn hắn còn không có thành công nghị cách cứu viện ta trong cơ thể ta độc tố quả bùm sẽ bảo tạc gia hình tra tấn lao đầu đứng dậy lười biếng phất phất tay nói ngay sau đó đường tiêu viêm trố cái ghế tự động rối ra dây thừng đem đường tiêu viêm buộc chặt mấy cái áo trắng áo dài nhân viên công tác lạnh lùng địa vi đường tiêu viêm đeo lên thai nghe đem hơn 10 đầu tuyến phân biệt dính tại đường tiêu viêm trên nó phần cổ ngực xương cổ chờ chờ toàn thân các nơi theo láo đầu nhấn một cái cái nút đường tiêu viêm thân hình run lên bẩn bật một cổ kỳ quái thanh êm mạnh mà tiến vào l lâu Như là thanh đao con thổi qua, đường tiêu viêm thân thể mạnh mà một hồi run dậy, nổi ra gà từng đợt hở ra. Ngay sau đó, loại này thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng loạn. Thật giống như có mấy trăm mấy ngàn cá nhân tại người bên thai nói chuyện, có tiểu hài tử tiếng thét trói thai, khóc lớn thanh âm, có nữ nhân dâm đãng tiếng dên dị, có nữ nhân khàn giọng nghỉ ngọn nguồn tiếng gào thét, có người âm ưu xì xào bàn tán, có rắn đuôi trung tí ti thanh âm, có mưu sát người tại người bên thai tiếng thở dốc vân vân vân vân Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy nội tâm càng ngày càng bực bội, càng ngày càng thô bạo. Thả ta ra, các ngươi con mẹ nó thả ta ra." Đường Tiêu Viêm đối với không khí giống to, rốc sức liều mạng địa dây rùa. Nhưng là, trong hai thanh âm càng ngày càng loạn, càng ngày càng nhau nhau. Theo vài trăm người mấy ngàn người, biến thành mấy vạn người hơn 10 vạn người, hơn nữa toàn bộ tại trong lỗ thai của ngươi thấp giọng nói chuyện. Thật giống như mấy vạn cái quỷ hồn, toàn bộ chui vào trong lỗ thai. Đường Tiêu Viêm nội tâm lập tức toàn bộ bị phẫn nộ, táo bạo chiếm cứ. Hắn nhớ tới nhiều lần hãm hại hắn lệnh hộ tuấn, nhớ tới âm hiểm lệnh hộ thủ. Toàn thân huyết đều phảng phất đun nóng sôi trào, hắn tựa như đem lệnh Hồ tuấn đem lệnh hộ thủ toàn bộ bẩm thây văn đoạn. Hơ e a a, giống đường Tiêu Viêm phát ra từng đợt gầm rú. Mà trong thai thanh âm càng ngày càng tiêm, càng ngày càng loạn, càng ngày càng tạm. Lại để cho đường Tiêu Viêm phảng phất tiến nhập cảnh trong mơ, trong mộng cảnh đã xảy ra vô số chuyện đáng sợ, vô cùng chân thật, rõ một trước mắt. Vô số thống khổ kinh nghiệm trực tiếp khắc ở đường Tiêu Viêm trong não. Đầy đủ mọi thứ có thể phát sinh bi thảm nhất chuyện đáng sợ toàn bộ phát sinh, tựu như là hoàn toàn chân thật đâm vào đường tiêu viêm trong đầu. Nhất thời, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều trở nên hắc ám, đều trở nên tuyệt vọng. Cái gì thành là anh hùng lý tưởng, cái gì to lớn chí khí, cái gì ý chí, toàn bộ đều là cái dám toàn bộ tan thành mây khói. Loại này cuồn cuộn không dứt thống khổ, như là tại 18 tầng địa ngục dày vò chầm luân, vĩnh viễn còn lâu mới có thể xoay người, không thể giải thoát. a A đường tiêu viêm toàn thân run dày điệu thét lên gào rú, dây thanh xé rách, chảy ra từng đạo tơ máu. Toàn thân gân mạch manh liệt cổ, ánh mắt đại lượng xung huyết, hốc mắt vỡ ra một đạo khe hở, toàn thân nhiều chỗ làn da nứt ra. Mà phòng thẩm vấn bên ngoài, lao đầu cùng bốn cái áo khoác trắng chăm chú nhìn các hạng dụng cụ. Tích, tích, người bị tình nghi tim đập mỗi phút đồng hồ vượt qua 200 xuống, vượt qua 220 xuống, vượt qua 240 xuống, nguy hiểm tánh mạng, nguy hiểm tánh mạng. Người bị tình nghi huyết áp 190.000 tỷ 195.205.210.220. Từng cái máy móc phát ra thê lương tiếng cảnh báo, hắn một người trong nhân viên công tác sắc mặt khẽ biến nói, trưởng phòng, hắn gánh không được rồi, số lần nữa đi chỉ sợ muốn chết rồi. Lao đầu nhữ mày phân nói, chỉ giữ vững được 40 phút đồng hồ, căn bản chính là một cái phê vật đó lấy, lao đầu cầm qua một chỉ mịt rổ phân nói, ngươi muốn chấm dứt loại thống khổ này sao? Ngươi muốn giải thoát sao? Nhận tội A. Lao đầu thanh âm chui vào đường tiêu viêm trong lỗ thai, tiêu phảng phất khát khao vô cùng người tại trong ngọn lửa bị nước trong dội ở bên trong, tựu như là tại địa ngục trầm luân trong bầu trời rồi đến thượng đế chi thủ. Cái gì đều không trọng yếu, chấm dứt trước mắt thống khổ mới được là trọng yếu nhất, tình nguyện dùng bất kỳ vật gì trao đổi. Ta đường tiêu viêm vừa mới nói ra một chữ. Lao đầu lắc lắc đầu nói, phế vật, nhân loại đều là phế vật, chúng ta công tác thật sự quá không có tính khiêu chiến đến rồi, chưa từng có ngoại lệ Cho tới bây giờ đều không có ngoại lệ. trưởng phòng người xem. Đống nhiên, bên cạnh nhân viên công tác đống nhiên kinh ngạc nói. Lao đầu theo hắn tay nhìn về phía máy tính dụng cụ, chỉ thấy dụng cụ để bụng nhảy cùng huyết áp con số bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. 220, 2180, 150, 120, 100. Cuối cùng, bất kể là tim đập hay vẫn là huyết áp đều dừng lại tại 100 lên, vô cùng tiêu chuẩn số liệu. Suy nghĩ của hắn đã hỏng mất, hắn đã biến thành được trí, hắn đầu góc triệt để phế đi. Nhân viên công tác nói lao đầu sắc mặt hơi đổi nói tiếp phế đi tiểu phế đi phế vật vốn tiểu không có nhân quyền cho dù cho rằng đường tiêu viêm đã biến thành ngây người nhưng lao đầu hay vẫn là làm theo phép mà đối với mịt d rồi hỏi đường tiêu viêm một cộng một tương đương ấy bên trong đường tiêu viêm hồi đáp đợi tại ba lao đầu cùng nhân viên công tác lẫ nhau thở dài một tiếng rốt cuộc là phế đi bất quá lao đầu không cam lòng hỏi tại sao vậy tại ba bên trong đường tiêu viêm nói Tại sao vậy tại ba? Chuyện đơn giản như vậy tình cũng không biết. Là trái vươn tay ra một ngón tay, phải vươn tay ra một ngón tay, sau đó phóng tới trong đũng quần đi mấy, không chẳng khác nào bà sao. Đường tiêu viêm nói tiếp, bất quá ngươi tuổi già sắp suy, nói không chừng đã sớm héo rút, cho nên tương đương hai cũng nói không chừng. Lập tức, bốn cái nhân viên công tắc nhịn không được cười khúc khích, lao đầu ánh mắt như điện vào tới, bọn hắn lập tức ngừng lại cười, nhưng là thần sắc quái dị vô cùng. trưởng phòng Tr hắn thần chí giống như không có việc gì, tại tiêu khiển ngươi. Một cái nhân viên công tác nói, lao đầu sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, tiêu khiển ta. Tốt, người muốn chết ta cũng không ngăn cản lấy, theo một cấp tần suất thêm đến hai cấp. Nhân viên công tác làm theo, hai cấp tần suất lệ âm lực sát thương là một cấp 4 lần. Nhân viên công tác sắc mặt hơi có chút bất an, làm tốt trực tiếp đỉnh chỉ chuẩn bị, bởi vì rất có thể sóng âm vừa chui tiến trong lỗ thai, người bị tình nghi trực tiếp chảy máu náo Dũng cụ bên trên huyết áp trực tiếp mạnh mà biểu đến hơn 200. Mọi người biến sắc, tranh thủ thời gian muốn đình chỉ. Không ngờ, vừa rồi huyết áp bay lên được thật là nhanh, hạ thấp được cũng thật là nhanh, rất nhanh trực tiếp lại nhớ tới 100. Như thế nào luôn những âm thanh này A phóng bài hát tới nghe một chút. Bên trong đường tiêu viêm phát ra nhàn nhã vô cùng thanh âm. Lao đầu lập tức muốn chọc giận tạc, cả giận nói, tốt, cho thêm đến tam cấp tần suất. Nhân viên công tác sắc mặt khẽ biến nói, trưởng phòng. Tam cấp là nhị cấp 8 lần, thế nhưng mà nhằm vào tình báo đặc công sử dụng, hắn khả năng một giây đồng hồ đều chịu không được. Cho người thăng người tự thăng. Lao đầu trực tiếp tiến lên, chính mình động thủ lên tới tăng cấp, sau đó khỏe miệng cười lạnh địa chầm chầm vào dụng cụ. Cái này không nhìn còn không sao, xem xét thật sự muốn trọc giận phún huyết rồi. Dụng cụ bên trên đường tiêu viêm huyết áp chẳng nhưng không có bao tô cao, ngược lại theo 100 xuống mất, rớt xuống 50, sau đó có bỏ thang lầu đồng dạng trở lại 100. Cái này lao đầu không tức giận, mà là trực tiếp sợ ngây người, cùng mấy cái nhân viên công tác hai mặt từng dòm, sau đó trực tiếp điều cao đến tứ cấp. Đông nhiên, dũng cụ mạnh mà một hồi thất lên, sợ tới mức tất cả mọi người nhảy dựng Chỉ thấy được huyết áp cùng tim đập, mạnh mà báo tố đến 250, nhưng là ngay sau đó lại mạnh mà rất xuống 50, đón lấy lại nhanh chóng dơ lên. Bởi vì mỗi một lần con số hạ thấp hoặc là bay lên đều không có cùng thanh âm nhắc nhở, cái này lúc lên lúc xuống, nghe xác thực vô cùng trói thai. Lao đầu lại mạnh mà điều cao đến 5 cấp tần suất, đây chính là hắn trước khi thừa nhận tần suất, hắn giữ vững được 10 cái giờ đồng hồ. Nhưng là chuyện kế tiếp càng quay rồi, dụng cụ để bụng nhảy cùng huyết áp số liệu, từ trên xuống dưới, lộn xộn vô cùng, thanh âm nhắc nhở cũng bất trụ biến hóa. Cuối cùng, giống như cái này thanh âm nhắc nhở dần dần điều chỉnh trở thành có quy luật tiết ấu. Hắn một người trong nữ nhân viên công tác sắc mặt đông nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, chỉ vào dụng cụ nói, chỗ, trưởng phòng. Cái này tim đập cùng huyết áp thanh âm nhắc nhở, giống như, giống như bị biên trở thành một thủ khúc. chương 17, một bữa ăn sáng. Lao đầu cẩn thận nghiêng thai ngay xong cũng không phải là một thủ khúc ây hư, hay vẫn là rất nhiều năm trước trương học hữu lý hương lan, hay vẫn là song tầng cùng huyết nhạc đệm. Ngay sau đó, bên trong đường tiêu viêm còn hát, thu ý đầm đặc, thiếu người trong lòng thu ý đầm đặc. Mọi người cũng không biết là bị chấn động ở, hay vẫn là bị lôi ở, diện mục ngốc trệ lẫn nhau nhìn nhau. đã qua một hồi lâu Cái kia nữ nhân viên công tác nói, cái này, đây không phải Lý Hương Lan, đây là thu ý đậm đặc. Không có ý tứ, ta chỉ biết quốc ngữ bản thu ý đậm đặc, sẽ không tiếng Quảng Đông bản Lý Hương Lan, các người miễn cưỡng nghe một chút. Bên trong đường tiêu viêm hồi đáp, nhưng chung thực giảng, đường tiêu viêm ca hát thanh âm thật sự không được tốt lắm. Nói lao tiểu là hát được cũng tạm được, nói thật ra tiểu là hát được thật không tốt nghe. Hát xong thu ý đậm đặc về sau, điệu lại là biến đổi, biến thành la gia anh ô lý dịu. Cái này thủ khúc càng lôi càng khó nghe, lao đầu cùng phần đông nhân viên công tác cơ hội là nghe được sắc mặt sắm ngắt, thống khổ. Lao đầu thật sự là phẫn nộ địa đem lệ âm hình phạt đề cao đến 6 cấp, ai ngờ vừa mới nâng lên lục cấp, bên trong ca hát thanh âm cũng mạnh mà đề cao một cấp, trở nên lại cao lại tiêm. Nghe được bên ngoài tất cả mọi người cơ hội là mạnh mà một hồi dùng mình, toàn thân từng đợt run rẩy ra đầu từng đợt run lên, thật sự là quá thống khổ. Lao đầu không tin tà, trực tiếp đem tần suất đề cao đến 7 cấp bên trong lập tức chuyển đến nam nhân làm bộ nữ nhân cao âm. Là ai mang đến viễn cổ kêu gọi, là ai lưu lại ngàn năm chờ đợi, chẳng lẽ nói còn có. Dĩ nhiên là vài thập niên trước siêu cấp nổi danh nữ cao âm thanh tàng cao nguyên, theo đường tiêu viêm trong miệng hát đi ra vậy thì thật là gào khóc thẳng thiết, khó đã nghe được. a ta chịu không được kéo. Cái kia nữ nhân viên công tác mạnh mà che lỗ hai lớn tiếng hô. Lao đầu nổi giận, mạnh mà đem tần suất trực tiếp điều cao đến cao nhất cao nhất 10 cấp. Cái này tần suất chưa từng có sử dụng qua, bọn hắn cao nhất chỉ thử qua 7 cấp tần suất, hay vẫn là dùng để đối với một cái đối địch đặc công làm thí nghiệm, kết quả vô cùng thê thảm, cái kia đặc công không kịp nói chuyện, toàn thân mạch máu bạo liệt, ánh mắt trực tiếp theo trong hốc mắt tuân ra, cơ hộ lập tức tử vong. Mạnh mà điều cao đến thập cấp về sau, trong lòng của hắn lập tức mát lạnh, tranh thủ thời gian muốn điều thấp đến, nhưng chỉ sợ đã không còn kịp rồi, tiểu đợi đến chứng kiến trong phòng thẩm vấn đã nổ bung, một mảnh huyết nục mơ hồ không ngờ Loa phóng thanh bên trong trực tiếp chuyển đến một tiếng nhất khó nghe, nhất cao vút biến thái thanh âm, dĩ nhiên là bên trong cái kia siêu cấp khó nghe ca sĩ đường tiêu viêm tại biểu cá heo âm. Nhưng là cụ thể là cái đó bài hát khúc cũng không biết, là vài thập niên trước rủ sỉ ạ ca sĩ vì tạt ca kịch 2 hay, hay vẫn là Italy ca kịch điệu vĩnh than hương nến đã giấy lên hoặc là hay vẫn là nữ thần chi vũ tiểu không làm rõ được rồi, bởi vì thật sự là hát được quá nguy rồi. Mẹ, rốt cuộc là chúng ta một lần nữa cho hắn ra hình tra tấn hay là hắn tại cho chúng ta ra hình tra tấn à Lao đầu lập tức nổi giận, trực tiếp tắt đi sở hữu tất cả dụng cụ, mạnh mà mở ra phòng thẩm vấn môn vọt lên đi vào. Đường tiêu viêm có thể rõ ràng địa cảm giác được lao đầu tại sông lúc tiến vào, trong nháy mắt đó trên mặt biểu lộ cùng trong mắt hào quang là vô cùng sáng nhấp nháy nhưng là rất nhanh lại trực tiếp biến thành bình bình đạm đạm, không khí trầm lặng bộ dáng Đọc chuyện tại. Công nghệ cao thứ này có chút thời điểm sát thực không lớn đáng tin cậy. Đương nhiên cái này không thể chứng minh ngươi thừa nhận năng lực mạnh bao nhiêu, có lẽ chỉ chứng minh loại này lệ âm đối với ngươi không có quá lớn tác dụng, loại người này ngươi không là người thứ nhất, tổng cộng có mười mấy án lệ, trong những người này có bán thịt, bọn hắn đều rất bình thường, nhưng ở điểm này bên trên rất đặc thù. Lao đầu nhìn qua Đường Tiêu Viêm nói, hơn nữa ngươi thể chất đặc thù tính đối với ngươi đến đem là tốt là xấu còn rất khó nói tính tưởng, vốn có thể sử dụng công nghệ cao chúng ta cũng không cần thảm thiết cực hình rồi. Nhưng là hiện tại không thể không dùng. Yên tâm ta chỉ dùng so sánh thảm thiết sự thật cực hình rồi." Dứt lời, lao đầu vung tay lên, bốn đại hán lập tức đầu tiến đến một cỗ cực đại hình cụ. Hình cụ trái đầu, phía dưới là phi tốc chuyển động cơ điện, hơn nữa là cháy sạch, nấu được đỏ bừng cơ điện. Hình cụ phía trên hơn 1m là nhanh chóng chuyển động hai cây máy khoan điện, đồng dạng là cháy sạch, nấu được đỏ bừng. Bốn đại hán mạnh mà đem Đường Tiêu Viêm mang lên hình cụ băng chuyển lên, bốn người gắt gao bắt lấy thân thể của hắn. Băng truyền kéo lấy Đường Tiêu Viêm đi phía trước di động. Khoảng cách lung đỏ cơ điện, máy khoan điện càng ngày càng gần. cơ điện nhắm ngay chính là đường tiêu viêm hạ thể chỗ hiểm, máy khoan điện trực tiếp nhắm ngay đường tiêu viêm con mắt, chỉ là tới gần đường tiêu viêm tiểu có thể cảm giác được lửa nóng bị phòng ý. Lao đầu chầm chầm vào đường tiêu viêm lạnh lùng hỏi, nói, ngươi là ai online? Ngươi vì ai công tác? Còn có 5 giây, cơ điện sẽ trực tiếp cắt ngươi bao tinh hoàn hòa, máy khoan điện sẽ trực tiếp tiến vào ánh mắt của ngươi, trực tiếp đem ánh mắt ngươi đốt trọi lao đầu lạnh lùng đến ngược nói l Theo láo đầu đến ngược, đường tiêu viêm khoảng cách máy khoan điện cùng cưa điện càng ngày càng gần, lúc này khoảng cách cưa điện còn có lưỡng kentimet, hạ thân của hắn có thể rõ ràng cảm giác được cưa điện chuyển động mang đến phòng, còn có kinh người nhiệt độ cao. Mà đường tiêu viêm ánh mắt khoảng cách nung đỏ máy khoan điện cũng chỉ có lưỡng kentimet. Vẻ này nóng khí thức, trực tiếp đem đường tiêu viêm con mắt nướng được kịch liệt đau nhức Đây là người cơ hội cuối cùng rồi. Láo đầu tiến đến đường tiêu viêm trước mặt cười lạnh nói. Đường tiêu viêm nói. Ta cho tới bây giờ tiểu không có gì có thể cung khai ta hay vẫn là câu nói kia, ta trong sạch vô cùng, ta sợ gì có thể liệu tổ ra cái kia đài cơ giáp là vì ta phi phạm trí nhớ. Lao đầu biến sắc, lộ ra âm lánh nụ cười tàn nhẫn, mạnh mà vung tay lên, đi. Lập tức, bốn đại hán mạnh mà đem đường tiêu viêm đẩy về phía trước, lập tức nung đỏ cơ điện mạnh mà thiết cắt qua đường tiêu viêm hạ thần, một hồi vô cùng kịch liệt đau nhức cùng đốt trọi về sau, phía dưới không có chút nào trực giác. ngay sau đó Trước mắt mạnh mà sáng ngời tái đi, hỏa hồng máy khoan điện mạnh mà vào ánh mắt bên trong. Đầu góc mạnh mà vừa tăng, thê lương vô cùng đau đớn, rồi sau đó trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy rồi. A. Đường tiêu viêm mạnh mà tê hô ra tiếng, từng đợt giống to. Lao đầu tiến đến đường tiêu viêm bên thai thấp giọng hỏi, hiện tại đâu này? Ngươi có cái gì muốn nói cho ta sao? Ngươi là ai ô lai? Ngươi vì ai công tác? Không nói, tự như là như lời ngươi nói. Loại này thảm thiết cực hình lớn nhất uy lực ở chỗ sắp hành hình lại còn không có có hành hình thời điểm, nhưng là ta quyết định thật nhanh hành hình rồi, lúc này ngươi nhất định sẽ tràn ngập cứu hận, nhưng là ta hay là muốn hỏi ngươi, ngươi là ai ô lai? Ngươi vì ai công tác? Lao đầu âm lãnh hỏi. Bạn tốt của ngươi sông Tỉnh Thanh Tú cùng A Lý đang tại bên cạnh thụ hình, giám sát bộ người đã tiến đến bắt cha mẹ của ngươi, rất nhanh các ngươi có thể gặp mặt. Ngươi nói ra đến, bọn hắn có thể sống, ngươi không nói, bọn hắn sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết được rất thảm. Đường tiêu viêm thật dài hô thở ra một hơi, ho khan vài tiếng nói, thực con mẹ nó đau nhức à. Tốt rồi, lao đầu đừng đùa, ta biết rõ đây là đệ ngũ hạng khảo thí, thật sự rất đau, ta muốn tranh thủ thời gian lấy giặt rửa con mắt rồi, bằng không thì thị lực thật sự hội bị thương tuần rồi. Đường tiêu viêm nói, lao đầu hơi chậm lại, nói, ngươi rất thông minh, hiểu được dùng loại này chiêu số chuyển di chủ đề. Bất quá, kế tiếp hình phạt tự là, đem lung đỏ côn sắt đâm vào ngươi. Ta nói đừng đùa, tại đây căn vốn cũng không phải là cái gì giám sát bộ phòng thẩm vấn, tại đây hay vẫn là liên minh trưởng quân đội, các người vây quanh trong trường học con đường đổi tới đổi lui 15 vòng, sau đó chui vào 13 số lâu, sau đó ngồi thang máy đến tầng hầm ngầm. Tại đây khoảng cách ta vừa mới bị nắm, trộm ký tốt xá, chỉ có hơn 10 em mở không đến. Hơn nữa, vừa rồi cái kia máy khoan điện cùng cưa điện chỉ là ảo ảnh mà thôi, chỉ có điều các ngươi mô phòng độ ấm cùng cảm giác đau phi thường rất thật, thật là rất đau. Cậu ngươi làm gì vậy, không đích thân đến được thử xem." Đường Tiêu Viêm ảo não phẫn nộ nói. Trong phòng thẩm vẫn an tĩnh một hồi lâu, đón lấy lao đầu cười ha ha nói, quả nhiên đủ thông minh. Đó lấy, truyền đến mấy người vỗ tay thanh âm. Sau đó, có người đem Đường Tiêu Viêm khiêng xuống đến đặt ở trên một cái ghế, dùng mát lạnh nước thuốc bôi ở Đường Tiêu Viêm trên ánh mắt. Lạnh leo thoải mái cực kỳ, Đường Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt, bởi vì mới vừa rồi là một loại nhiệt độ cao ánh sáng đâm vào con mắt, tạm thời đối mặt lực ảnh hưởng khá lớn. Cho nên đường tiêu viêm lúc này con mắt vẫn còn có chút đau nhức, ánh mắt vẫn còn có chút mơ hồ. Lao đầu tiến lên vô vô đường tiêu viêm bả vai nói, chàng trai không tệ, đến bây giờ mới thôi ta chịu đựng khảo thí chỉ có một mình ngươi xem thấu 90% đã ngoài người, toàn bộ làm cho hề, thậm chí đồ cất đái đều xuất hiện. Bất quá, ngươi điểm ta vậy mà không tốt định rồi. Bởi vì này lần đích khảo thí tiêu chuẩn là, dùng một cấp tần suất lệ âm hệ thống, có thể kiên trì 30 phút đồng hồ tính toán một phân. 40 phút đồng hồ 2 phân, dùng cái này suy ra có thể kiên trì 2 giờ thì còn lại là mát điểm 10 phân. Có thể kiên trì 2 giờ huyết áp tim đập không cao hơn 230, như vậy vấn luyện viên có thể thử đem tần suất đề cao đến 2 cấp, 2 cấp có thể kiên trì 10 phút đồng hồ, là cấp độ S thêm phân, tổng phân biến thành 13 phân. Dùng cái này suy ra lão đầu nói, đệ ngũ hạng khảo thí vốn không phải cái này, nhưng bởi vì vừa vặn xuất hiện Á Mỹ Quốc khủng bố sự kiện, cho nên quân đội cùng nhân viên nhà trường đưa ra muốn khảo sát học viên lực ý chí, cho nên tạm thời đem đệ ngũ hạng khảo thí C, ý thành ý chí khảo thí. Ngươi điểm ta thật sự không tốt định, bởi vì tại một cấp tần suất ngươi giữ vững được 40 phút đồng hồ sau chỉ có thể coi là 2 phân, về sau tuy nhiên để cao đến 2 cấp, 3 cấp 1 mực hướng lên, nhưng là mỗi một cấp ngươi đều không có kiên trì 10 phút đồng hồ. Lao đầu khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười nói, cho nên đằng sau mặc kệ cái gì cấp độ S thêm phân toàn bộ không tính. Chúng ta chỉ có thể coi là người mát điểm 10 phân, như thế nào. Tờ S, bảng chuyện mới phi thường khoa trương hỗn loạn, cho nên bái cầu phiếu để cử rồi. chương 18, đùi bẩm sơ định. Đường tiêu viêm ám đạo, thầm nghĩ, rõ ràng là chính ngươi không để cho ta kiên trì 10 phút đồng hồ, bằng không thì ta kiên trì thời gian có thể đầy đủ cho ngươi thân thể gì sát. Tốt. Đường tiêu viêm nói, như vậy tốt nhất. Cái kia tốt, bởi vì học viên khác khảo thí còn không có hoàn toàn chấm dứt. Cho nên ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai sẽ rời đi. Lao đầu nói, dứt lời hướng mọi người phất phất tay. Mọi người toàn bộ đã đi ra phòng thẩm vấn, Lao đầu cũng quay người đi ra. Nhưng là Lao đầu đi tới cửa thời điểm, đồng nhiên mạnh mà đóng cửa, sau đó trực tiếp đi đến đường tiêu viêm trước mặt, móc ra trên người căn cứ chính xác kiện đưa cho đường tiêu viêm nói, hiện tại ta đúng là giới thiệu thoáng một phát, ta là giám sát bộ 5, ván, cũng ba sử sử trưởng tư mã liền tà, chính thức phụ trách điều tra liên minh trưởng quân đội bên trong để lộ bí mật sự kiện. Đường tiêu viêm sắc mặt có chút kinh ngạc, nói, không phải khảo thí sao? Đúng vậy, là khảo thí. Lao đầu nói, mới vừa rồi là khảo thí, đó là liên minh trường quân đội công tác. Bây giờ là chúng ta giám sát bộ công tác. Toàn bộ trường học sở hữu tất cả đệ tử, ta với tư cách trưởng phòng chỉ phụ trách một mình người khảo thí, người không biết là bên trong kỳ quạt sao. Bởi vì ta có được cấp độ SS cơ mật văn bản tài liệu điều tra quyền lực, Cho nên ngươi liệu tổ siêu cấp quỷ mị cơ giáp video chỉ có ta nhìn thấy, nếu không ta như thế nào sẽ đích thân đến đối với ngươi tiến hành khảo thí. Liên ta đạm mặt nói, quỷ mị cơ giáp các hạng số liệu ngươi từ nơi này được đến. Ngươi vì ai công tác, ngươi online là ai? Đường tiêu viêm ánh mắt lập tức trở nên lợi hại, thần sắc cũng trở nên chăm chú. Sau đó hướng lao đầu nói, ngươi có hay không một sách vợ tử, thượng diện ghi chép lấy hơn 1.000 cái danh tự danh sách. Sau đó... Ngươi dùng 3 giây đồng hồ một tờ tốc độ bay qua đi, 1 phút đồng hồ sau bay qua 20 trang, sau đó ta đem những tên này toàn bộ viết chính tả xuống, nếu sai một chữ, ngươi có thể trực tiếp dùng tội phản quốc bắt ta. Lao đầu có chút kinh ngạc, sau đó theo tay trong túi sách xuất ra một sách vợ tử, nói, đây là các ngươi lần này liên minh trưởng quân đội ghi danh hệ cơ chiến sở hữu tất cả đệ tử danh sách, tổng cộng 7.000 người, mỗi một tờ 140 người, ta tổng cộng trở mình 50 trang, mỗi 5 giây 1 tờ, 4 phút về sau. Ngươi toàn bộ viết chính tả xuống, nếu như xác suất chúng vượt qua 50%, như vậy ngươi sẽ tẩy đi bất luận cái gì hiểm nghi. Tốt. Đường tiêu viêm nói. Lao đầu bắt đầu lật giấy, tốc độ của hắn phi thường đều đặn nhanh chóng, mỗi 5 giây một thở. 4 phút hơn về sau, 50 trang tổng cộng 1.000 cái danh tự toàn bộ đọc qua hoàn tất. Đường tiêu viêm lấy tới giấy bút, sẽ cực kỳ nhanh tại vở bên trên sao chép hạ mỗi người danh tự. Lao đầu ngay tại bên cạnh chầm chầm vào đường tiêu viêm đi. Nhưng là Đường Tiêu Viêm ghi đến thứ 10 trang thời điểm, lão đầu dõng nhiên nói, không cần đã viết. Ngươi là trong sạch, ngươi không có bất kỳ hiểm nghi. Lão đầu nói, ngươi hảo hảo ở tại tại đây nghỉ ngơi, chờ trời đã sáng ra lại đi. Lão đầu đứng dậy cửa trước bên ngoài đi đến, đi tới cửa thời điểm, lão đầu dõng nhiên hướng Đường Tiêu Viêm nói, có hứng thú hay không tiến chúng ta dám sát bộ? Phúc lợi rất tốt, địa vị cũng rất cao, người gặp người sợ. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, đón lấy lắc đầu nói, ta muốn trở thành cơ chiến võ sĩ. Chúc người may mắn. Lao đầu đóng cửa lại, rời đi. Ngày kế tiếp đường tiêu viêm khi. Tỉnh lại, học viện trên quảng trường đã hối hả rồi. Trường học chính thức làm việc hiệu suất thật sự là cực cao. Hệ cơ chiến trúng tuyển danh sách đã nguyên vẹn địa biểu hiện tại cỡ lớn màn sáng lên. Vô số người đứng tại màn sáng trước mặt, hương phấn cao gọi có chi, thất hồn lạc phách có chi, thậm chí khóc giống lưu nước mắt cũng có chi. Đường tiêu viêm chen đến màn sáng trước mặt, theo đệ nhất danh nhìn xuống. Trước 4 ga không có biến hóa vẫn như cũng là phương kiếm tịch, nguyên đường lửa đốt sáng ma, đoan phương, sông tỉnh Thanh Tú. Hơn nữa bốn người này đều phân biệt phá vỡ lịch sử ghi chép, theo thứ tự là 56, 9 cùng 55, 4 cùng 49, 6 cùng 49, 35. Đương nhiên Cường Thịnh trở lại điều một lần, bọn hắn có thể phá ghi chép cũng không phải bọn hắn so bang đạo ổ tướng quân lợi hại, mà là vì bang đạo ổ tướng quân năm đó khảo thí thời điểm không có cấp độ S thêm phần. Đoàn phương kiếm tịch cùng nguyên đường lửa đốt sáng ma cái này hai cái tuyệt đại sòng kiêu tại cuối cùng hạng nhất khảo thí ở bên trong, đều đã nhận được 13 phân, Đoan phương cũng phải 13 phân, mà sông tỉnh Thanh Tú thì là đã nhận được mát điểm thập phần Cho nên, sông tỉnh Thanh Tú theo danh thứ 3 rớt xuống tên thứ 4, mà Đoan phương tắc thì lên tới danh thứ 3. Kế tiếp, đường tiêu viêm rất nhanh đã tìm được A Lý danh tự, bất quá hắn đã theo tên thứ 5 rớt xuống đệ 9 tên, bởi vì hắn đệ ngũ hạng khảo thí chỉ phải 8 phân. Mà lệnh hồ tuấn đệ ngũ hạng khảo thí đã nhận được 13 phân, cho nên tổng phân biến thành 48. 6 phân, bài danh đệ ngũ. Đường tiêu viêm thứ tự so với trước đệ cao 10 tên tả hữu biến thành 45 tên. Rất hiển nhiên, đệ ngũ hạng khảo thí cho dù phi thường đột nhiên, nhưng bởi vì đại bộ phận đệ tử xuất thân từ quân đội, cho nên lực ý chí đều so sánh kiên cường, cho nên đều lấy được so sánh tốt thành tích. Kế tiếp tại chúng tuyển danh sách cuối cùng, đường tiêu viêm như trước thấy được trong rừng cùng mông phóng Bọn hắn cũng thành công địa tiến nhập hệ cơ chiến, hiển nhiên đệ ngũ hạng khảo thí thành tích của bọn hắn cũng không tệ. Đã bị hệ cơ chiến trúng tuyển đồng học nghỉ 3 ngày, có thể ly khai trường học, bất quá trong 3 ngày qua thỉnh lựa chọn người muốn học tập cơ giáp chủ loại. Còn lại không có trúng tuyển đồng học, thỉnh tại trong vòng 3 ngày lựa chọn chế thuốc chuyên nghiệp. Hệ thống ngọt ngào thanh âm vang vọng tại từng cái nơi hẻo lánh. Nghỉ, thật sự là quá sung sướng. Đường tiêu viêm nhanh trong chạy hướng ký túc xá thay đổi quần áo thu thập xong di động điện thoại cùng thẻ mua sắm, muốn đi Á thành phố Bắc Kinh tìm Điển Bách Vũ cùng cao thủ sư phó, cũng muốn hảo hảo đi dạo một vòng Á thành phố Bắc Kinh, hiện tại đã bị Liên minh trưởng quân đội tuyển chọn, trong nội tâm tảng đá lớn đầu cũng để xuống. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là hắn thoáng cái không thể quyết định có phải hay không muốn học tập quỷ mỹ cơ giáp, cho nên muốn muốn đi nghe một chút cao thủ ý kiến, cao thủ là trưởng lão, hơn nữa một lòng vì đường tiêu viêm, cho nên ý kiến của hắn rất đáng được tham khảo. Vốn là muốn gọi sông tỉnh Thanh Tú cùng A Lý cùng nhau đi, nhưng là hai người kia đều không tại trong túc xá, cũng không chờ bọn hắn, trực tiếp một mình ly khai học viện. Đường tiêu viêm cưới trường học nội xe bất đã đi ra liên minh trưởng quân đội chỗ hòn đảo, xe bất cầu lớn đầu ngừng lại, đường tiêu viêm vừa mới xuống xe tiểu thấy được một cái khỏe đẹp cân đối khêu gợi nữ lang tựa ở một chiếc xe bên trên. Sư phó. Đường tiêu viêm đi ra phía trước, có chút điểm kinh ngạc tiêu lên. Cao lăng như trước như vậy gợi cảm xinh đẹp Hân mặc khỏa thân màu đen bằng da váy ngắn, trước khi quanh năm luyện võ nàng, dạng này mặc thật là đường cong lồi lõm lộ ra, ngực đầy đặn hào mông lồi lõm cảm giác gần như khoa trương. Một đống theo nàng bên người đi qua giống được nhau nhau chạy nước miếng, nhằm chúng bên cạnh bạn gái nếu lấy lô thai giật ra. Cực kỳ khủng khiếp a, sư phó càng ngày càng tình cảm a. Đường Tiêu Viêm phát ra một hồi khoa trương quái gọi. "Tiểu Đường Đường, rất rất giỏi a, chúc mừng ngươi tiến hệ cơ chiến." Cao Lăng nói. "Làm sao ngươi biết hay sao?" Đường tiêu viêm hỏi, ta như thế nào cũng không biết. Cao Lăng cười nói, đem trên trán kính râm kéo đến trước mắt mang tốt, sau đó hướng đường tiêu viêm vẫy vây tay nói, lên xe. Cái này hay vẫn là một cỗ không tệ xe thể thao, cần hơn mấy chục vạn cái kia. Đường tiêu viêm ngồi vào trong xe hỏi, chúng ta đi ở đâu à? Võ quán. Cao Lăng nói, sư phó đem võ quán đem đến Á thành phố Bắc Kinh đã đến. Đường tiêu viêm kinh ngạc hỏi, Cao Lăng không có trả lời trực tiếp đã phát động ra ô tô hướng bên trong thị khu chạy tới, đường Tiêu Viêm liền cùng Cao Lăng trò chuyện khởi hai ngày này khảo thí một ít việc vặt. Ô tô chạy được hơn nửa canh giờ, đi vào một con đường bên trên. Con đường này cùng á thành phố Bắc Kinh địa phương khác không giống với, tại đây đường đi phủ lên thạch đầu, hai bên phòng ốc rộng nhiều cổ kính. Có cổ đại Hàn thức kiến trúc, có Nhật thức cổ đại kiến trúc, hơn nữa là tiểu Trung Quốc cổ đại kiến trúc. Lại nhìn kiến trúc bên trên bảng hiệu, không phải Mộ Mộ đạo tràng, tiểu là Mộ Mộ võ quán. Tại đây dĩ nhiên là võ quán một đầu phố. Tại phố chính giữa một tràng kiến trúc đường lại, đây cũng là cao thủ kiến cao thủ võ quán. Tại toàn bộ võ quán một đầu phố ở bên trong, cấp bậc cùng quy mô đều chỉ có thể thuộc về giữa dòng. Bất quá á thành phố Bắc Kinh tức đất tức vàng, cao thủ ở chỗ này đặt mua một gian võ quán khẳng định mất hết lúc trước hắn sở hữu tất cả tích xuất rồi. Cao Lăng mang theo đường tiêu viêm đi vào võ quán, bên trong mấy chục cái người thành niên tranh thủ thời gian hành lễ nói, Cao Lăng sư phó. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, nói: "Sư phó, ngươi không phải không dạy học sao? Ngươi không phải muốn hưởng thụ sinh sống sao?" Cao Lăng Thần Sắc có chút điểm phức tạp, hướng Đường Tiêu Viêm cười nói: "Ta không dạy đồ đệ liền phát hiện rất nhàm chán a, tìm không thấy sự tình làm. Hơn nữa ta dạy học võ thuật cũng không chậm trễ ta hưởng thụ sinh hoạt a, ta hiện tại mỗi ngày cũng đi mỹ dung a, cũng đi mua sinh đẹp quần áo a." Đường Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lại nói: "Trước khi Cao Lăng rõ ràng đã từng nói qua, nàng không thích võ." Nàng càng không thích giáo vào đấy. Cái này là đại sư huynh của các người, đường tiêu viêm. Cao Lăng chỉ vào đường tiêu viêm giới thiệu nói. Đại sư huynh tốt. Phần đông thanh niên lại chắp tay hành lễ, phần lớn phi thường có lễ phép. Trong đó hai cái niên cấp khá lớn đệ tử chứng kiến đường tiêu viêm còn trẻ như vậy, không khỏi có chút không phục Nói, đại sư huynh, không bằng cùng chúng ta luận bản hai chiêu như thế nào. Cao Lăng nói, đường tiêu viêm sẽ không thường xuyên đến võ quán, bởi vì hắn là liên minh trưởng quân đội hệ cơ chiến đệ tử Lập tức, cái kia lưỡng người đệ tử đầu co rụt lại. Sở Hưu tất cả đệ tử trên mặt lộ ra vô hạn sùng bái âm mộ thần sắc, Liên Minh Trưởng Quân đội hệ cơ chiến hàm kim lượng quả thực là không gì so sánh nổi đấy. Toàn bộ liên minh thanh thiếu niên, chí ít có một nửa đều mơ ước tiến liên minh trưởng quân đội. Mà trước mắt những này sẽ đến học võ thanh niên, càng là nằm ngậm cũng muốn trở thành cơ giáp võ sĩ. The End, Cầu kết chứa, Đề cử. Chương 19, Thực lực tuyệt đối. Cho nên nhất thời, Đường Tiêu Viêm thanh thế phóng đại, Sở hữu tất cả đệ tử xuống lại đi lên lịnh nọt nghe ngóng, thần sắc không chỉ có là cực kỳ hâm mộ, còn tràn đầy trở thành cơ chiến võ sĩ sư đệ tử hào cảm giác. Ba ba ở bên trong chờ ngươi. Cao lăng hướng đường tiêu viêm nói ra. Đường tiêu viêm khách khí và gian nan địa theo phần đông thanh niên đệ tử bấy trong thoát thân, hướng trên lầu gian phòng đi đến. Sư phó. Đường tiêu viêm đẩy cửa đi vào, hướng trên mặt đất ngồi xuống cao thủ hành lễ nói. Thành tích của ngươi rất tốt, sư phó Phi thường vui mừng Nói thực ra ta cũng không biết năm nay hệ cơ chiến hội khó như vậy tiến, ta vốn mấy có lẽ đã không ôm hy vọng rồi, nhưng không nghĩ tới thành tích của người hội tốt như vậy. Cao thủ nói, sư phó, ngài đem toàn bộ võ quán đều chuyển đã tới. Đường tiêu viêm hỏi, cũng không có gì có thể chuyển, tự là đem Z thị bên kia võ quán đóng, đem phòng ở bán đi. Cao thủ nói, tại đây phòng ở rất quý A. Đường tiêu viêm hỏi, ngược lại thật sự rất quý. Dét thị bên kia phòng ở bán đi tiễn tăng thêm ta vài thập niên tích xúc vừa mới đủ khai gian phòng này võ quán, thanh toán một năm tiền thuê. Cao thủ lắc đầu nói, ta trước khi chưa bao giờ quản tiễn, không biết tiễn như vậy không lịch sự hoa Cái kia võ quán sinh ý như thế nào đây? Đường tiêu viêm hỏi. Vốn là so sánh, bất quá cao lăng đi ra giáo viên về sau, sinh ý vậy mà tốt hơn nhiều. Về sau điền bách vũ kéo một đám đệ tử tới bất quá bị ta chạy trở về rồi bởi vì những hài tử kia đều là mỏ mấm hồ đồ không phải là vì học võ đấy. Ngược lại là trương tiễn kéo mười mấy cái đệ tử tới ta nhận lấy, bởi vì vì bọn họ đều là thiệt tình muốn tập võ. Cao thủ nói, cho nên hiện tại võ quán thu nhập không tệ, ta cũng mặc kệ những này, đều là cao lăng tại quảng. Đường tiêu viêm trong lòng có chút không dễ chịu, cao lăng trước khi rõ ràng cũng đã nói không quan tâm võ quán sự tình, cũng không tại giáo võ, hiện bởi vì sinh kế lại không thể không một lần nơi trưởng quản võ quán sự vụ. Sư phó, kỳ thật ngại không cần đem võ quán chuyển đến nơi đây, tại Z thị nhiều thoải mái, làm đến bây giờ liền bất động sản cũng không có. Đường tiêu viêm nói, theo Z thị tới cũng không quá đáng mấy giờ, muốn đến xem ta rất thuận tiện đấy. Nói bậy bạ gì đó. Cao thủ cảm xúc lập tức trở nên có chút kích động nói, tiện tính toán cái gì. phòng ở tính toán cái gì. Tiền đồ của ngươi mới là trọng yếu nhất, ngươi là thiên tài, vì ngươi ngày sau ta thành kiểu, sư phó nguyện ý trả giá hết thảy Cao thủ thoáng bình tĩnh lại nói. Xã hội bây giờ phức tạp rồi, không phải ngươi lợi hại, ngươi thiên tài tiểu nhất định có rất tốt thành tiểu. Vì để cho ngươi tâm không không chuyên tâm, cho nên các loại quan hệ nhân mạch còn có một chút vụn vặt quan hệ cũng phải có người chuyên môn quản lý. Hơn nữa ngươi tại trong học viện là có kiểu hóa người, ta muốn tìm người có thể ép tới ở lệnh hồ triều, lại để cho hắn không thể đối với ngươi ra tay. Còn đầy hứa hẹn ngày sau tiến vào quân đội trải đường chờ chờ một loạt sự tình, ta năm đó chịu thiệt, tổn hại, bất lợi tuyệt đối không thể để cho ngươi lại ăn một lần Về phần gian phòng này võ quán, chỉ là một cái chỗ an thân mà thôi, căn bản là không trọng yếu. Đường tiêu viêm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lời nói, hỏi tiếp, sư phó, ngươi nhận thức lánh ngạo sao? Cao thủ gật đầu nói, nhận thức, lúc ấy quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quả mấy ngày nay liên minh trưởng quân đội phong bế khảo thí, ta không có cơ hội cùng hắn liên lạc với, hai ngày này ta liền mang theo ngươi đi Bái phòng hắn. Đúng rồi, sư phó, có một việc ta trong lúc nhất thời làm không tốt quyết định. Đường Tiêu Viêm cau mày nói, "Ta đã tiến vào hệ cơ chiến rồi, kế tiếp tiểu muốn lựa chọn học tập loại nào cơ giáp?" Tự chính mình là muốn học tập quỷ mị cơ giáp, nhưng là quỷ mị cơ giáp thiên hướng về độc lai độc vãng thích khách, là tiểu chủng cơ giáp, thì ra là ý nghĩa ngày sau không có lính binh tắc chiến cơ hội. Không giống đại hoàng phong bồn bở lệ bệ loại này đại chủng cơ giáp, nhân số phần đông, ngày sau thăng chức không gian rất lớn. Cơ giáp võ sĩ xuất thân cao cấp tướng lãnh, giống như đều là học tập đại chủng cơ giáp xuất thân. Cao thủ nhíu mày nói, Vậy thì muốn hỏi ngươi chính mình, vì cái gì muốn học tập quỷ mị cơ giáp? Đường tiêu viêm suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy được là vì quỷ mị cơ giáp rất khốc, rất cao cấp, rất quý, một đài quỷ mị cơ giáp chống đỡ được hơn vài chục đài khủng long bạo chúa cơ giáp. Đương nhiên, còn có là vì quỷ mị cơ giáp rất khó học, rất ít hỏi, rất lợi hại. Cao thủ nghe trong chốc lát về sau, câu mày nói, sau đó thì sao? Đường tiêu viêm nói, sau đó? Không có sau đó nữa à? cũng là bởi vì những này nguyên nhân A. Cao thủ lập tức cười nói, cái kia thì thế nào? Đường tiêu viêm nói, thế nhưng mà cái này có tính không là một loại hư vinh đâu này. Cao thủ nói, cho dù đúng thì thế nào, đường đường lý tưởng của ngươi là cái gì? Đường tiêu viêm cho dù có chút không có ý tứ, nhưng hay vẫn là nói thẳng, trở thành đại anh hùng. Trở thành đại anh hùng cái này lý tưởng chẳng lẽ tiểu không ngủng quang vinh sao? Cao thủ nói, ngươi nói ngươi muốn học quỷ mị cơ giáp là vì nó khốc, cao cấp, rất quý. Cái này lại có cái gì sai? Là có người khuyên ngươi đi học đại trúng loại cơ giáp sao? Đường tiêu viêm gật đầu nói, ơn. Do dự trong chốc lát, đường tiêu viêm nói, là giản bá rung. Cao thủ sắc mặt hơi đổi, đón lấy thở dài một ngụm nói, hắn có phải hay không nói, 30 tuổi trước khi tích lũy chiến công, 30 tuổi về sau tích lũy nhân mạch cùng thành viên tổ chức, quỷ mị cơ giáp độc lai độc vãng không có tích lũy chiến công cùng nhân mạch cơ hội. Đường tiêu viêm không khỏi hơi có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, Cao thủ khinh thường cười cười, nói, cho nên hắn cả đời chấm dứt chỉ là một cái trung tướng, hơn nữa hay vẫn là một cái không mang theo binh trung tướng. Hắn loại này trung tướng chẳng những trong học viện có, rất nhiều quân đội nghệ thuật đoàn ca hát cũng có loại này trung tướng, quân đội trong bệnh viện bác sĩ cũng có loại này trung tướng, rất nhiều sách báo tác giả cũng có loại này trung tướng, hàm kim lượng còn không bằng một cái mang binh thượng tá. Tiểu đường đường, ngươi nguyện ý làm loại tướng quân này sao? Đường tiêu viêm dốc sức liệu mạng địa lắc đầu. cao thủ mặt nói Đừng nhìn ta hiện tại chỉ là một lần bình dân, nhưng muốn cái kia loại hàng nhập lậu trung tướng quân hàm ta còn trơ mắt. Nếu ngươi chỉ là chi tài, ta cổ vũ ngươi đi học những cái kia đại chúng cơ giáp. Nhưng ngươi không phải, ngươi là thiên tài. Ngươi ưa thích quỷ mị cơ giáp là vì nó khốc, quý, cái này thì thế nào? Ta chỉ hỏi một câu. Quỷ mị cơ giáp có lợi hại hay không? Đường Tiêu Viêm nói, đương nhiên lợi hại. Cao thủ hỏi tiếp, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không học giỏi nó? Đường Tiêu Viêm gật đầu nói, Có thể. Cao thủ nói, cái kia chẳng phải được, chỉ cần lợi hại là đủ rồi. Cái gì độc lai like độc vãng như thích khách, không dễ dàng tích góp từng tí một thành viên tổ chức. Chính thức tùy tùng không giống là giản bá dung cái loại nấy khắp nơi lôi kéo quan hệ đến chỗ nịnh nọt có thể lấy được. Chỉ có thể dùng ngươi thực lực tuyệt đối đi hấp dẫn tới. Giản bá dung sở dĩ hội nói như vậy là vì hắn không chuẩn bị thực lực tuyệt đối, cho nên hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái có hoa không quả rót trong nước đêm. Mục tiêu của ngươi là trở thành toàn bộ liên minh vĩnh hẳng sáng chói ngôi sao của ngày mai, một cái chính thức anh hùng. Đường tiêu viêm nội tâm hiện lên một loại sa tư, lại tranh thủ thời gian dứt bỏ, hỏi, Sư phó, cái kia hiện tại trên thế giới có hay không so quỷ mị cơ giáp càng thêm tiên tiến cơ giáp? Cao thủ nói, Sĩ Liên bang liệt ngục cơ giáp, đem làm ngươi lựa chọn học tập quỷ mị cơ giáp thời điểm, đạo sư của ngươi tiểu sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì đúng là liệt ngục cơ giáp xuất hiện. Liên minh mới có thể hoa món tiền khổng lồ nghiên cứu chế tạo quỷ mị cơ giáp. Hắc thiết cơ giáp là đời thứ nhất, đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ e là đời thứ hai, khủng long bạo chúa cơ giáp là đời thứ ba nữa, mới nhất đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ e ba hình cũng là đời thứ ba. Mà quỷ mị cơ giáp cùng liệt ngục cơ giáp là duy hai đời thứ tư cơ giáp. Cao thủ đột nhiên hỏi, đường đường, ngươi biết vì cái gì liên minh không có đại lượng sinh sản, sản xuất quỷ mị cơ giáp sao? Đường Tiêu Viêm nói, Giản Bá Dung nói bởi vì còn không xác định quỷ mị cơ giáp có phải thật vậy hay không thích hợp với thực chiến, nếu là đại lượng sinh sản, sản xuất ngày sau lại không dùng được hội tạo thành đại lượng lãng phí, bởi vì đã có không ít loại tiên tiến cơ giáp khái niệm quá nặng, nhìn về phía trên rất tần tiến, nhưng căn bản không phù hợp thực chiến, cho nên đều ngừng sản xuất rồi. Cao Thủ nói, quỷ mị cơ giáp sở dĩ chỉ sinh sản, sản xuất hơn 10 đại đài, là vì có thể điều khiển quỷ mị cơ giáp võ sĩ, vẫn chưa tới 30 cá nhân mà những này nhiều lắm là chỉ có thể phát huy quỷ mị cơ giáp 1 phần 3 uy lực, đây mới là hắn không thể lượng sinh ra nguyên nhân. Tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, buổi chiều sư phó dạy ngươi một bộ thất thương quyền, cho ngươi thư thư gần cốt." Cao thủ đứng lên nói. Toàn bộ buổi chiều, Đường Tiêu Viêm đều tại bên trong võ quán đi theo cao thủ học thất thương quyền. Thất thương quyền nghe phi thường uy phong, kỳ thật cũng không phải cái gì tuyệt mật cao minh quyền thuật, bộ này quyền thuật ngược lại so sánh cũ kỹ, bất kỳ một cái nào động tác đều có được tuyệt đối tiêu chuẩn. Đâu ra đấy, cũng không linh hoạt. Nhưng là đối với góc gộ, độ mạnh yếu nắm giữ yêu cầu gần như hà khắc. Cao thủ sở dĩ hội giáo hán bộ này quyền, cũng chính là hy vọng đường tiêu viêm có thể hữu hiệu địa nắm giữ chính mình hành động độ mạnh yếu cùng góc độ. Trở lại ký túc xa thu, A Lý trực tiếp bị kích động hỏi, Lão Đại, ngày mai sẽ phải chính thức lựa chọn học tập cơ giáp chủng loại rồi, ngươi quyết định hiếu học tập loại nào cơ giáp sao? Đường tiêu viêm nói, quỷ mị cơ giáp. Ngươi lựa chọn học tập quỷ mị cơ giáp Hệ cơ chiến quan viên ngẩn đầu nhìn về phía đường tiêu viêm, câu mày nói, đường tiêu viêm đệ tử, 5 hạng khảo thí điểm là 43-35, bài danh thứ 45 tên, nhưng là quỷ mị cơ giáp lớp mới chuẩn bị chiêu sinh 4 cái. Đợt, hay vẫn là cầu cất chứa, để cử nha. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tình huống khẩn cấp. a không, là chiêu sinh 3 cái. Vị này quan viên ngẩn đầu nói. Quỷ mị cơ giáp trên lý luận tối đa chỉ chiều 3 học viên. Mà trước mắt lựa chọn quỷ mị cơ giáp đệ tử ở bên trong, ngươi khảo thí điểm sắp xếp đã đến 10 tên có hơn. Mà một khi theo quỷ mị cơ giáp không trúng cử, ngươi cũng sẽ bị chế thuốc đến các lớp khác cấp đi. Như vậy rất có thể sẽ đi tương đối kém cơ giáp lớp, mà thôi ngươi thành tích khảo sát, kê khai mặt khác so sánh tốt cơ giáp lớp là so sánh có năm chắc đấy. Cảm ơn hảo ý của ngài." Đường Tiêu Viêm nói, "Nhưng là, ta hay vẫn là lựa chọn quỷ mị cơ giáp." Vị kia quan viên thiện ý địa nhung vai, nói, như vậy như ngươi mong muốn. Sau đó, hắn đem đường tiêu viêm lựa chọn nguyện vọng đưa vào máy tính, đón lấy hướng đường tiêu viêm hỏi, như vậy ngươi thứ hai lựa chọn đâu này? Nếu ngươi không thể trúng cử quỷ mị cơ giáp lớp, ngươi nguyện ý học tập loại nào cơ giáp đâu này? Cho dù ngươi có thể sẽ không nghe, nhưng là ta thoáng nhắc nhở thoáng một phát. Thứ hai lựa chọn tốt nhất điển ngươi tương đối vừa ý, nhưng cũng không phải phi thường đứng đầu không tính phi thường cao cấp cơ giáp. Dù sao cũng là thứ hai lựa chọn, nhưng cái kia đứng đầu cao cấp cơ giác, rất nhiều người đệ nhất lựa chọn tiểu điền rồi. Như dùng thành tích của ngươi cuối cùng bị chế thuốc đi hắc thiết cơ giác, vậy thì quá bi ai rồi. Đường tiêu viêm nói, của ta thứ hai lựa chọn, cùng đệ tam lựa chọn đều là quỷ mị cơ giác. Vị tiêu quan viên có chút ngẩn ngơ, chân thành nói, ngươi xác định. Đường tiêu viêm gật đầu nói, ta xác định. Vị tiêu quan viên bất đắc dĩ lắc đầu nói, như vậy chúc ngươi may mắn, cũng hy vọng ngươi có nhất định được chuẩn bị tư tưởng Đường Tiêu Viêm tùy tiện ở đằng kia một đài công cộng trên máy vi tính cũng có thể thẩm tra đến quỷ mỹ cơ giáp báo danh danh sách. Phương Kiếm Tịch, Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma, Đoàn Vương, lệnh hô tuấn chờ chờ một loạt quen thuộc danh tự đều ở phía trên. Đường Tiêu Viêm tại đám người kia kê khai quỷ mị cơ giáp lớp đệ tử trong bài danh đệ 15 tên, ma quỷ mị cơ giáp chỉ chúng tuyển 3 người, hình thức thật sự phi thường nguy cấp. Phương Kiếm Tịch cùng Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma với tư cách tuyệt đại song tiêu khẳng định tất tiến quỷ mị cơ giáp lớp nhưng là còn lại đến danh sách kia tiểu khó mà nói rồi. Cho dù Đoan phương là danh thứ ba, nhưng là hắn giống như không có gì bối cảnh, cho nên đệ tam cái danh ngạch có rất lớn khả năng bị lệnh hồ tuấn cấp đi. Tóm lại, dựa theo trước mắt thế cục xem ra, đệ tam cái danh ngạch rơi vào đường tiêu viêm trong tay sát xuất cơ hồ cực hơi. Đường tiêu viêm không thể ngồi chờ chết, hắn lập tức lựa chọn tra tìm quỷ mị cơ giáp huấn luyện viên tin tức, hắn muốn đi bái phòng hắn. Kiếm cách, nam, 35 tuổi, thiếu tướng quân hàm Liên minh trưởng quân đội nội ứng Mỹ cơ giáp duy nhất trực tiếp huấn luyện viên. Đường Tiêu Viêm muốn tra tìm hắn phương thức liên lạc cùng chỗ ở, nhưng là máy tính tin tức bên trên không có biểu hiện. Đường Tiêu Viêm gọi điện thoại cho Đỗ lão sư, muốn vấn kiếm cách thiếu tướng liên hệ phương pháp. Nhưng mà Đỗ lão sư di động điện thoại đánh không thông, rất hiển nhiên nàng khẳng định tại trọng yếu phi thường nơi, không cách nào tiếp nghe điện thoại, trước khi nàng từng từng nói qua, hắn muốn cùng đi đại nhân vật đi nước ngoài. Đường Tiêu Viêm lại liên hệ rồi cao thủ, cao thủ điện thoại một đánh tiểu đã thông. Cao thủ có hai cái di động điện thoại, trong đó một chỉ điện thoại chỉ phụ trách liên hệ đường tiêu viêm một người. Điện thoại chuyển được về sau, cao thủ đang gõ ngồi lập thể hình ảnh lập tức đứng sừng ở đường tiêu viêm trên bàn tay, hắn thần sắc có chút khẩn chương hỏi, đường đường, chuyện gì? Đường tiêu viêm nói, sư phó, ta kê khai quỷ mị cơ giáp lớp, nhưng là cái này lớp bởi vì chỉ có một có thể điều khiển quỷ mị cơ giáp huấn luyện viên, cho nên tối đa chỉ tuyển nhận 3 học viên. Mà ở sở hữu tất cả ghi danh quỷ mị cơ giáp lớp đệ tử trong ta chỉ bài danh 15 tiếng quỷ mị cơ giáp lớp tiểu sẽ phi thường nguy hiểm bài danh phía trước 3 vị theo thứ tự là phương kiếm tịch Nguyên đường lửa đốt sáng ma Loan Vương lệnh Hồ Tuấn chỉ xếp hạng tên thứ tư giáo quỷ Mị cơ giáp huấn luyện viên gọi là kiếm cách ngài có thể nhận thức hắn cao thủ thủữ mày nói hình thức không ổn phương kiếm Tịch phụ thân là hải đường nước Cộng hòa Bộ trưởng Bộ quốc phòng liên minh quân sự ủy ban pho thông soái Nguyên đường lửa đốt sáng ma phụ thân là Á Mỹ quốc lớn nhất công nghiệp quân sự tập đoàn tổng giám đốc, Á Mỹ quốc phía sau màn quyền lực lớn lão Cái này đoàn phương ta điều tra tư liệu, bối cảnh giống như so sánh mơ hồ. Lệnh hồ tuấn phụ thân mặc dù chỉ là một cái thiếu tướng, nhưng coi như là liên minh trưởng quân đội cao tầng, hơn nữa hắn ba phụ là liên minh danh nghĩa quân sự đứng đầu. Phương kiếm tịch cùng nguyên đường lửa đốt sáng ma được xưng là liên minh thanh niên tuyệt đại song tiểu, là quân đội nặng nhất điểm bồi dưỡng đối tượng Cho nên hai người bọn họ danh ngạch là không thể dung truy. N, thậm chí có thể nói là sớm liền quyết định tốt. Cho nên, các ngươi chỉ có thể tranh đoạt đệ tam cái danh ngạch, nhưng là tình huống bây giờ xuống, đệ tam cái danh ngạch rất có thể sẽ bị lệnh hồ tuấn đoạt được. Ta cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa bởi vì lãnh ngạo huấn luyện viên đối với địa phương học viên thành kiến, tại hạng thứ nhất khảo thí trong ta đã từng bị khấu trừ đi 9 phân, như tăng thêm cái này 9 phân, ta năm hạng khảo thí tổng phân là 52-35. Tại sở hữu tất cả đệ tử trong bài danh danh thứ ba như vậy cho dù dựa vào khảo thí thành tích ta cũng có thể tiến vào quỷ mị cơ giáp lớp. Đường tiêu viêm nói, cho nên ta muốn vấn kiếm cách huấn luyện viên phương thức liên lạc, ta muốn tự mình đi bái phòng hắn, đem đây hết thể nói ra. Cao thủ nghiêm mặt, nói, đường đường, ta lập tức liên hệ của ta năm đó lao sư, các người ta đáp lời. đó lấy, cao thủ cắt đứt tin tức. 10 phút về sau, cao thủ gọi điện thoại tới, nghiêm mặt nói, đường đường. Ta đã liên hệ rồi ta năm đó lao sư, cũng ngay tại lúc này liên minh trưởng quân đội chính trị bộ chủ nhiệm Kha Lập Chi Trung Tướng, hắn hiện tại đang tại tránh giáo bộ cho ngươi, ngươi lập tức đi tìm hắn. Tuất sư phó. Đường tiêu viêm nói. Đường tiêu viêm tại trên máy vi tính thẩm tra chính trị bộ vị trí, thu thập thoáng một phát tâm tỉnh, sau đó chiều chính trị bộ cao ốc đi đến. Chính trị bộ cao ốc tại trường quân đội trong so sánh vắng vẻ, tại phía tây ra góc, chỉ là một tòa tầng 4 làm bằng đá lâu. Đường Tiêu Viêm vừa muốn giảo bước tiến lên đại môn, liền lập tức bị lính gác ngăn lại. Đường Tiêu Viêm đưa ra giấy chứng nhận nói: "Ta đến tìm Kha Lập Chi trung tướng." Lính gác hướng máy truyền tin do hỏi: "Có đệ tử tìm kiếm Kha Lập Chi tướng quân, thỉnh liên hệ Kha Lập Chi tướng quân văn phòng." Đã qua nửa phút đồng hồ sau, đối phương đáp lời: "Lính gác cho đi." Vừa mới đi vào đại môn không lâu, liền có một người trung niên thiếu tá tiến lên, hỏi: "Ngươi tiểu là Đường Tiêu Viêm?" Đường Tiêu Viêm gật đầu nói: "Đúng vậy." Tên kia thiếu ta tiến lên cùng đường tiêu viêm bắt tay nói, ta là tướng quân thư ký riêng Trương Bá Luân, tướng quân đang đợi ngươi, ta mang ngươi đi lên. Đường tiêu viêm nói, tự chính mình đi lên là được rồi, còn muốn phiền thoái Trương Thiếu tá tới đón ta, thật sự là không có ý tứ. Tên kia thiếu tá mặt nghiêm túc bên trên khó được cười cười, lại có vẻ có chua suốt nói, ngươi là cao thủ đoàn trưởng đệ tử, chúng ta là người một nhà. Kha lập chi trung tướng văn phòng tại lầu 4 ở giữa, Trương Bá Luân phòng bí thư tại ra ngoài. Chính trị bộ chủ nhiệm văn phòng ở đâu? Kha Lập Chi trung tướng chẳng những là chính trị bộ chủ nhiệm, còn kiêm nhiệm kỷ luật bộ chủ nhiệm. Lao sư, hắn đã đến." Trương Bá Luân gõ môn, đặt được sau khi đồng ý mở cửa, hướng người bên trong nói ra: "A, mau vào." Bên trong chuyển đến một hồi xuyên thấu tính rất mạnh thanh âm. Đường Tiêu Viêm đi vào, chỉ thấy một gạ tóc trắng phau lại dáng người thẳng lao giả đi tiến lên đây, cầm chặt Đường Tiêu Viêm tay nói: "Ngươi tiểu là Đường Tiêu Viêm." Cho dù hắn phi thường thân thiết, Nhưng đường tiêu viêm như trước có thể cảm giác được một cổ bức người khí tức đập vào mặt. Lao giả này tướng Mạo Anh Tuấn thậm chí là thanh tú, nhưng là hai mắt như ứng, cái mũi cao thẳng thẳng tắp, cho dù lớn tuổi, nhưng dáng người gắng gượng, cả người khí thế như là một chi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bà Luân, đi pha trà. Kha lập chi hướng trương bà Luân nói, sau đó đi đến vị trí của mình tòa hạ, ngồi xuống. Phòng làm việc của hắn cực kỳ đơn giản, chỉ có bàn công tác cùng một cái giá sách, trên vách tường không có thi họa Trên bàn công tác không có máy tính. Nói nói ngươi tình hình lúc đó, lãnh đạo là như thế nào khấu trừ ngươi phân, hắn nói mỗi một câu, còn ngươi nữa nói mỗi một lời nói đều một chữ không rơi thuật lại một lần. Kha lập chi nói, vâng. Đường tiêu viêm mỗi chữ mỗi câu hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa thuật lại một lần. Kha lập chi lập tức câu mày nói, hồ đồ, cái này hoàn toàn là thành kiến, là ai cho quyền lực của hắn. đó lấy, Kha lập chi ánh mắt như điện hướng đường tiêu viêm trong lại, nói. Hắn đối với ngươi như thế thành kiến, người đáng hận hắn. Đường tiêu viêm lắc đầu nói, không hận, cho dù cũng không thích. Nếu không phải vì tiến quỷ mị cơ giáp lớp, ta căn bản không sẽ để ý chuyện này. Kha lập chi gật đầu nói, loại ý nghĩ này tốt, không phải nhớ hận hắn, bởi vì hắn có hắn bi thảm câu chuyện, cho nên mới phải phi thường không thích địa phương đệ tử, lại càng không muốn nghĩ đến trả thù. đó lấy, Kha lập chi nói, như vậy, ngươi lập tức ghi một phong trách cứ tín, trách cứ lãnh ngạo vô lý khấu trừ ngươi điểm. Tiêu ở chỗ này của ta ghi, viết xong sau giao cho ta, ta lập tức phái kỷ luật bộ người đi điều tra, chỉ cần kết quả chi tiết, ta sẽ lập tức đề nghị tổ chức văn phòng hội, sửa chữa ngươi điểm. chương 21, đối trọi gay gắt. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào, không nghĩ ra. Vì sao ta cho ngươi không phải nhớ hận, không muốn nghĩ đến trả thù, lại làm cho ngươi viết trách cứ tín. Kha lập chi hỏi. Đúng vậy. Đường tiêu viêm nói. Rất đơn giản. Hán phạm vào sai lầm, nên đã bị trừng phạt. Nhưng là loại này trừng phạt, là kỷ luật nghiêm minh, mà không phải lén trả thù. Kha lập chi nói, ngươi minh bạch ở trong đó khác biệt sao? Minh bạch. Đường tiêu viêm nói. Kha lập chi nói, minh bạch là tốt rồi, ngày sau ngươi làm việc cũng nếu như vậy, hết thể đường đường chính chính, không muốn nghĩ đến ám địa đi đùa nghịch cái gì âm như quỷ kế. Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài tại Trương bá luôn trong văn phòng ghi trách cứ tín, không muốn bất luận cái gì hành văn, càng đơn giản trực tiếp càng tốt Khả Lập Chi hạ lệnh. Vâng. Đường Tiêu Viêm đi vào gian ngoài văn phòng, Trương Bá Luân đã sớm đem giấy bút đều chuẩn bị xong. Đường Tiêu Viêm lấy tới tự ghi, đem tình cảnh lúc ấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ghi xuống dưới. Viết xong về sau, kiểm tra rồi 2 lần về sau, trước đưa cho Trương Bá Luân. Trương Bá Luân sẽ cực kỳ nhanh quét thêm vài lần về sau, nhẹ gật đầu, liền cầm đi vào chờ Khả Lập Chi. Đọc chuyện. Với Kha Lập Chi sau khi xem xong, không có lại gọi Đường Tiêu Viêm đi vào. Mà là mình đi tới, hướng đường tiêu viêm nói, tốt rồi, người chưa hội ký túc xá chờ đợi chút nữa sẽ có kỷ luật ngành hiến binh mang người đi hỏi lời nói, cho người mấy cái bạn cùng phòng cũng chuẩn bị cho tốt, bọn hắn cần làm chứng. Vâng. Đường tiêu viêm nói. Đường tiêu viêm đem sự tình cùng A Lý cùng sông tỉnh Thanh Tú sau khi nói qua, A Lý lập tức nói, không có vấn đề, ta đi làm chứng, nhất định phải làm cho lãnh ngạo huấn luyện viên xem xem chúng ta địa phương đệ tử không phải dễ khi dễ đấy. Sông tỉnh Thanh Tú chỉ là gật đầu nói, tốt. Quả nhiên, nửa giờ sau, kỷ luật bộ hiến binh liền tới triệu hoán đường tiêu viêm 3 người đi kỷ luật bộ câu hỏi. Đường tiêu viêm 3 người đi vào kỷ luật bộ chuyên môn hỏi thăm chỗ thời điểm, đã có rất nhiều người tại đâu đó rồi. Phía trên giản bá dung ngồi ở bên trong, Kha Lập Chi ngồi phía bên trái, còn có mấy người đường tiêu viêm không biết, bất quá tổng quân hàm bên trên xem nhỏ nhất cũng là thiếu tướng. Lãnh lạo ngồi ở dưới tay tiếp nhận hỏi hàn. Mà Giản Vận cùng lệnh Hồ Tuấn ngồi ở chứng nhân trên vị trí. Một cái thượng tá quân hàm quan quân đang đứng tại lãnh đạo trước mặt câu hỏi, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm bọn người tiến đến, liền chỉ chỉ vị trí nói, "Đường Tiêu Viêm tiến lên đây, còn lại hai người ngồi vào chứng nhân trên vị trí đi." Đường Tiêu Viêm đến lãnh đạo bên cạnh vị trí tọa hạ, ngồi xuống, lãnh đạo nhìn không chuyến mắt, Lưu phản phất không có chứng kiến Đường Tiêu Viêm tiến đến. Ngược lại Giản Vận nhìn chầm chằm vào Đường Tiêu Viêm, thần sắc mang theo phẫn nộ cùng không khoái mà lệnh Hồ Tuấn rất muốn nhịn xuống nhìn có chút hả hề, lại hay vẫn là toát ra đến một chút. Ngồi ở bên trên thủ vài tên cao cấp quan tướng ngoại trừ giản bá dung cùng kha lập chi mặt không biểu tình bên ngoài, những người còn lại trên mặt đều mang theo không khoái Mặc kệ sự tình đúng sai, bọn hắn đều phi thường không thích nhìn thấy đệ tử trách cứ huấn luyện viên, thậm chí phi thường phản cảm. Giản bá dung nhàn nhạt liếc qua đường tiêu viêm, thần sắc có chút thần bí khó lượng. Ta là kỷ luật bộ hỏi tham sử sử trưởng chú ý luân Thượng tá. Ngươi thế nhưng mà đường tiêu viêm đệ tử bản thân. Thượng tá hướng đường tiêu viêm nghiêm khắc hỏi. Vâng. Đường tiêu viêm nói. Phong thư này trách cứ lánh nạo huấn luyện viên vô lý đối với địa phương đệ tử thành kiến, tự dưng khấu trừ ngươi khảo thí điểm, thế nhưng mà ngươi viết hay sao? Thượng tá hỏi. Vâng. Đường tiêu viêm nói. Ngươi thể ngươi viết hết thể đều chân thật có thể tin, nếu không đem đã bị quân sự kỷ luật nghiêm trị, chẳng những hội trục xuất liên minh trưởng quân đội, thậm chí gặp phải quân sự g Thượng tá nói ta thể ta viết hết thả đều chân thật có thể tin không có khoa trường không có dấu diếm không có nói dối đường tiêu viêm nói Thượng tá nói tại tháng 7-9 ngày buổi tối 23: 15 phần lãnh đạo Thượng tá bắt đầu dẫn đầu D7 liền tiến hành hạng thứ nhất khảo thí trách cứ trong thư ghi đến lãnh ngạ huấn luyện viên dùng bài xích cùng ánh mắt khinh miệt nhìn qua địa phương đệ tử đường tiêu viêm lạnh nhạt nền tiếp lãnh ngạo chúng ta ánh mắt lãnh ngạo Trung tá mệnh lệnh đường tiêu viêm ra khỏi hàng Hỏi Đường Tiêu Viêm đối với ngôn ngữ của hắn có ý kiến gì không? Đường Tiêu Viêm nói không có ý kiến, Lãnh Nạo trung tá nói không có ý kiến ngươi, vì sao phải chúng ta? Đường Tiêu Viêm nói ta không có chừng ngươi, ta chỉ là ở nhìn ngươi huấn luyện viên. Lãnh Nạo trung tá dùng Đường Tiêu Viêm mục không huấn luyện viên vi do khấu trừ Đường Tiêu Viêm 9 phần. Đường Tiêu Viêm đệ tử, chuyện đã xảy ra thế nhưng mà như thế. Thượng tá hỏi. Đúng vậy. Đường Tiêu Viêm nói. Thượng tá chuyển hướng Lãnh Nạo nói, bị trách cứ người Lãnh Nạo thượng tá. Sự tình thế nhưng mà như là trách cứ theo như trong thư Vâng Lánh ngạo nói Nhưng ta xem đường tiêu viêm ánh mắt vì đối với ta khiêu khích mà khác đường tiêu viêm câu kêu ta không có chừng người Ta chỉ là ở nhìn ngươi huấn luyện viên Những lời này cũng là khiêu khích Thượng tá nhẹ gật đầu Sau đó đi đến sông tỉnh Thanh Tú trước mặt nói Sông tỉnh Thanh Tú đệ tử ngươi có bằng lòng hay không vi tình cảnh lúc ấy làm chứng ngươi có bằng lòng hay không thể Người làm chứng chân thật có thể tin Nếu không đem đã bị quân sự kỷ luật nghiêm trị Sông tỉnh Thanh Tú đứng lên nói, ta thể Ngươi có thể trông thấy lúc ấy đường tiêu viêm học viên ánh mắt cùng sắc mặt có không đối với huấn luyện viên miệt thị cùng khiêu khích? Thượng tá hỏi. Sông tỉnh Thanh Tú nói, ta không có chứng kiến, bởi vì ta tại cuối đầu. Nhưng là ta nghe được đường tiêu viêm đệ tử không có bất kỳ khiêu khích. Tốt, ngươi tòa hạ, ngồi xuống. Thượng tá đi đến A Lý trước mặt, A Lý lập tức đứng lên nói, ta nhìn thấy rồi. Không có đợi đến lúc hắn nói xong, thượng tá nghiêm túc quát, kỷ luật, ta không hỏi lời nói Không cho ngươi trả lời. Đó lấy, Thượng tá nghiêm túc hỏi, "A Đèo, A Lý đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không vi tình cảnh lúc ấy làm chứng? Ngươi có bằng lòng hay không thể ngươi làm chứng chân thật có thể tin, nếu không đem đã bị quân sự kỷ luật trừng phạt." A Lý lớn tiếng nói, "Ta thể." "Ngươi có thể trông thấy lúc ấy Đường Tiêu Viêm học viên ánh mắt cùng sắc mặt có không đối với huấn luyện viên Miệt thị cùng khiêu khích?" Thượng tá hỏi. "Không có, hoàn toàn không có, cho dù huấn luyện viên đối với chúng ta địa phương đệ tử tiến hành ngôn ngữ công kích, Nhưng là đường tiêu viêm không có bất kỳ khiêu khích biểu lộ. Ali nói. Tốt, ngươi tòa hạ, ngồi xuống. Thượng tá hướng Ali nói, sau đó đi đến lệnh Hồ Tuấn trước mặt, đã tiến hành đồng dạng chương trình. Lệnh Hồ Tuấn nghiêm túc nói, ta cho rằng đường tiêu viêm đệ tử ngay lúc đó ánh mắt cùng biểu lộ, có đối với lãnh đạo huấn luyện viên khiêu khích cùng bất mãn. Thượng tá đi đến mấy vị quan tướng trước mặt nói, ta hỏi xong, các vị trưởng quan. Ngay sau đó, một vị quan quân đi vào trong phòng hướng các vị quan tướng cưới chào nói Các vị trưởng quan, vừa rồi hai vị người trong cuộc cùng ba vị chứng nhân ngôn ngữ, trải qua phát hiện nói dối nghi phán định, cho rằng không có nói dối, phù hợp trong nội tâm suy nghĩ. Chú ý luân thượng ta hướng mấy vị quan tướng nói, ta muốn đây là một việc phi thường duy tâm vụ án, các vị trưởng quan. đó lấy, chú ý luân thượng ta đi vào đường tiêu viêm trước mặt hỏi, đường tiêu viêm đệ tử, lúc ấy đại đội trong có ba cái địa phương đệ tử, ngươi cảm thấy vì sao lãnh ngạo chúng tá vì sao hết lần này tới lần khác bảo ngươi ra khỏi hàng. Đương Tiêu Viêm nói, bởi vì trong ba người chỉ có ta một người nhìn qua lãnh ngạo huấn luyện viên, hơn nữa bởi vì hắn đối với địa phương học viên thành kiến có không phục thần sắc. Thượng ta hướng lãnh ngạo hỏi, ngươi có thể là vì hắn có không phục thần sắc mà gọi hắn ra khỏi hàng. Lãnh ngạo nói, vâng, bởi vì ta là huấn luyện viên, thiên chức của quân nhân là phục tòng mệnh lệnh, đối với huấn luyện viên là bất luận cái cái gì ngôn ngữ chỉ có thể phục tùng phục tùng lại phục tùng, có bất kỳ không phục, đều là một loại khiêu khích cùng bất kính ta không phục, là vì ta cảm thấy được địa phương đệ tử không phải kẻ bất lực. Ta với tư cách địa phương đệ tử, ta có thể so quân đội đệ tử còn mạnh hơn. Loại này không phục, không phải đối với huấn luyện viên bất kính, mà là đối với tự mình cố gắng, muốn dùng sự tỉnh từ nay về sau để chứng minh ta so quân đội đệ tử cường, mà phía sau khảo thí cũng đã chứng minh ta so quân đội đệ tử càng mạnh hơn nữa. Lãnh ngạo nói, ngươi phải biết rằng, ngươi toàn bộ thành tích khảo sát xếp hạng thứ 45 tên, mà không phải đệ nhất danh. Đường Tiêu Viêm nói, chỉ cần đem ngươi khấu trừ 9% phân tăng thêm đi, tựu là danh thứ 3 rồi. Lãnh Ngạo nói, cái kia cũng chỉ là danh thứ 3, mà ở ngươi phía trước hai vị đều là quân đội đệ tử, ngươi có tư cách gì nói ngươi so quân đội đệ tử hiếu thắng? Đường Tiêu Viêm đối trọi gây gắt nói, ta có phải hay không so quân đội đệ tử hiếu thắng, có thể phiền toái Lãnh Ngạo huấn luyện viên đi thăm dò hỏi ý kiến thoáng một phát khảo thí cụ thể thu hình lại, nếu ngươi có được thẩm tra mã hóa văn bản tài liệu quyền lực. Lãnh Ngạo lập tức giận tím mặt nói, Làm càn, ngươi những lời này bản thân tựu là khiêu khích. Bất kể là không phải khiêu khích, ngươi bây giờ không phải là huấn luyện viên của ta, cũng không phải của ta lệ thuộc trực tiếp trường quan. Ta không cần phải phục tùng ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Đường tiêu viêm cả giận nói, ngươi có quyền lực đối với quân đội đệ tử tỏ vẻ chán ghét cùng phản cảm, nhưng là ngươi không có quyền lực bởi vì này loại thành kiến mà có chỗ trên ép. Ngươi dám môn tự vấn lòng tại thứ 2 hạng khảo thí, hạng thứ 3 khảo thí. Thứ tư hạng khảo thí ngươi không có cố ý đối với địa phương đệ tử tiến hành chân ép, hoặc là âm thầm phóng túng quân đội đệ tử đối với chúng ta tiến hành chân ép. Ngươi lại dám vu hoan ta, ta đúng là trách cứ ngươi phỉ bán tội. Lãnh nạo nói, ta chỉ là ở đưa ra nghi vấn, ta không có phỉ bán. Đường tiêu viêm đối trọi gây gắt nói. Lãnh nạo lập tức tức giận đến hốc mắt mua nước, chỉ vào đường tiêu viêm cả giận nói, ngươi cũng đừng đến trách cứ ta rồi, cũng không cần chờ kỷ luật bộ phán xử. Ta thừa nhận ta đối với quân đội học viên phản cảm cùng chẳng ghét, ta thừa nhận ta đối với địa phương học viên thành kiến. Ta hiện tại còn muốn nói cho ngươi, tiêu nhằm vào ngươi trách cứ huấn luyện viên chuyện này mà nói, để cho ta càng thêm miệt thị phản cảm ngươi. lãnh nạo lập tức mạnh mà đối với đường tiêu viêm dơ ngón tay giữa lên nói, ta chần chúi địa nói cho ngươi biết, ta miệt thị ngươi, ta xem thường ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận kỷ luật bộ trừng phạt. Ta không thích cùng ngươi chơi loại này nhàm chán trò chơi, là nam nhân, là quân nhân, quyết đấu trên trận đ mà không phải lén lén lút lút đi đánh báo cáo của ta. 3 năm ở trong bất luận cái gì thời điểm, ta đều tiếp nhận ngươi khiêu chiến, ta cột lên một cánh tay cùng ngươi quyết đấu. Ngươi nếu là thắng, ta đem của ta miệt thị nuốt trở về, ngươi nếu bị thua cúp cho ta ra liên minh trưởng quân đội, ta không muốn cùng ngươi tại một cái trong học viện đồng thời xuất hiện. chương 22, Ước chiến. Đường tiêu viêm lạnh nhặt nói, ngươi là ai? Ngươi không phải là phụ thân của ta, cũng không là sư phụ của ta. Ta dựa vào cái gì không thể trách cứ ngươi. Ngươi không phải thượng đế, ngươi cũng không phải chính nghĩa. Ta trách cứ ngươi, không có một chút ám bội. Ta đồng ý là nam nhân quyết đấu trên trận cách nhìn, nhưng là không cần 3 năm, một năm là được. Ta cũng không cần ngươi cột lên một cánh tay, ta sẽ không đi khiêu chiến ngươi, mà là ngươi xem ta không phải mái ngươi tới khiêu chiến ta. Ta nếu là thắng, cũng không cần ngươi cút ra liên minh trưởng quân đội, ngươi cũng không cần thu hồi đối với ta miệt thị. Ngươi đối với ta miệt thị không có bất kỳ tác dụng. Ta không có bất luận cái gì để ý, bởi vì ngươi cái gì cũng không phải. Ta thắng, vậy thì chỉ là một kiện sự. Tình đơn giản, ta thắng mà thôi, không có bất kỳ kèm theo điều kiện. Hơn nữa ta cũng sẽ không cho là lần này quyết đấu đối với ta có bất kỳ một chút trọng đại ý nghĩa. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem lôi động Sông tỉnh Thanh Tú cùng A Lý ánh mắt sáng rõ, cảm thấy đường tiêu viêm thực tế đấy. Mà lệnh hồ tuấn thần sắc như là xem kẻ đần nhìn xem đường tiêu viêm, tiểu đợi đến hắn không may. Giàn ba dung có chút địa như mày, cuối cùng dứt khoát nhắm lại hai mắt, phản phất không muốn nghe đến đường tiêu viêm. Kha lập chi mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt lại sáng giỏi sáng nhấp nháy rất hiển nhiên đường tiêu viêm rất đúng hắn khẩu vị. Đương nhiên hắn càng thêm chờ mong đường tiêu viêm trở thành sự thật, cho dù hắn cảm thấy đây là một việc không có khả năng phát sinh kỳ tích. lãnh đạo tại Liên minh trường quân đội huấn luyện viên ở bên trong, đều là đều biết cao thủ, đường tiêu viêm không chỉ nói 3 năm, khả năng 6-7 năm đều chưa chắc có thể địch nổi lãnh đạo Bất quá nên chính là hắn ngạo khí cùng chí khí, còn có không sợ hại dũng khí. Nhưng là tại cái khác trong mọi người, đường tiêu viêm những lời này gần như tại ngu ngốc rồi, chỉ học tập một năm thời gian đi khiêu chiến cao thủ lãnh đạo cái này cũng không thể nói là ngây thơ, cũng không thể nói là tự đại, quả thực là vô tri tới cực điểm. Lãnh đạo toàn thân đều đang run dậy, trong mắt tràn đầy sắc khí, cười lạnh nói, tốt, ta chờ đây. Đón lấy, lãnh đạo hướng bên trên thủ mấy vị quan tướng nói, chư vị trưởng quan. Ta thừa nhận ta khấu trừ phân là vì đối với địa phương học viên thành kiến, là đối với Đường Tiêu Viêm học viên mật thị, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Nửa giờ sau, kết quả đi ra. Đường Tiêu Viêm trách cứ thành lập, bị khấu trừ 9 phân một lần nữa tăng thêm, bất quá cân nhắc ảnh hưởng, cái này điểm chỉ tại nội bộ biểu hiện, cũng không tại toàn bộ trường học công bố. Lãnh Nạo thượng tá, bởi vì thành kiến mà vô lý khấu trừ địa phương đệ tử khảo thí điểm, xuống làm chúng ta quân hàm, bế quan 5 ngày. Ngay sau đó tiếp theo thiên, Liên minh trường quân đội khắp nơi vì quỷ mị cơ giáp lớp chúng tuyển danh sách mà tiến vào kịch liệt tranh luận, thậm chí đánh cờ. Ta xem thường ngươi người như vậy, ta vĩnh viễn đều xem thường. Lãnh Nạo bị Hiến binh đeo lên nửa tợt lật tiếp trong suốt cổng tay áp hướng học viện dưới mặt đất cầm đoán chỗ, trải qua đường tiêu viêm bên người lúc đứng lại, nâng cao lấy cái cằm khinh miệt nói. Lãnh Nạo tại trong học viện phi thường nổi danh, có không ít người sùng bái tác phong của hắn, kể cả áp giải hắn hai cái hiến binh, cho nên cũng tùy ý lãnh Nạo khiêu khích. Thậm chí nhìn về phía Đường Tiêu Viêm ánh mắt cũng phi thường không hiếu hảo. Đường Tiêu Viêm chỉ là nhàn nhạt nhìn qua lãnh lão, không có làm bất luận cái gì để ý tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lệnh Hồ Tuấn cùng Lệnh Hồ chiều sắc mặt âm lãnh nghiêm túc, trực tiếp theo một cái khác cửa ra vào vội vàng rời đi. Lệnh Hồ Tuấn hiển nhiên lòng dạ còn chưa đủ sâu, hướng Đường Tiêu Viêm chừng đến âm tàn ánh mắt. Lần này ngắn ngủi thẩm vấn ở bên trong, tuy nhiên lãnh lão bị giảm quân hàm, hơn nữa bị đóng cầm đoán, nhưng là lợi ích tổn thương lớn nhất nhưng lại Lệnh Hồ Tuấn. Quỷ mị cơ giáp chỉ chiêu 3 người, lệnh hồ tuấn thành tích vốn là năm chắc, nhưng bây giờ ra biến cố, Đường Tiêu Viêm thành tích khảo sát bỏ thêm 9 phần, rất có thể lệnh hồ tuấn hội mất đi cái này danh hạch. Lệnh hồ chiều nhìn thấy nhi tử âm lánh biểu lộ, lập tức đứng lại tại chỗ, nghiêm khắc ánh mắt mạnh mà trừng lệnh hồ tuấn, sợ tới mức lệnh hồ tuấn một hồi run rẩy, tranh thủ thời gian túi đầu đi lên phía trước. Ngay sau đó, lệnh hồ chiều đối với Đường Tiêu Viêm nhọn miệng cười. Bất quá nụ cười này ngược lại là so lệnh Hồ Tuấn ánh mắt âm lãnh càng thêm dọa người một ít. Mà những sĩ quan khác, kể cả binh sĩ nhìn về phía đường tiêu viêm ánh mắt cũng phần lớn trào phúng lãnh đạm, nhưng lại lại để cho đường tiêu viêm có chút khó hiểu. Đường tiêu viêm, đến phòng làm việc của ta. Kha lập chi trung tướng trải qua đường tiêu viêm bên người thời điểm, nhàn nhạt địa nói một câu, sau đó bước nhanh mà rời đi. Người muốn làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tư tưởng, hôm nay thẩm vấn hội mặt ngoài xem người thắng. Kha lập chi trung tướng nói, Nhưng là người mạo phạm quy tắc ẩm, quân đội cùng địa phương là không đồng dạng như vậy. Địa phương chú ý dân chủ, mạo phạm thượng cấp quan viên cũng không sao. Nhưng là tại quân đội, đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Trưởng quan cho dù có sai, binh sĩ cũng không thể mạo phạm. Tại quân đội chỉ có một đầu quy tắc ẩm, cái kia chính là phục tùng, phục tùng, lại phục tùng. Mà ngươi hôm nay mạo phạm trưởng quan của ngươi, lại để cho hắn giảm cấp, đóng cấm đoán. Cho nên, ngươi sẽ trở thành toàn bộ học quan quân công địch. đương nhiên Loại này công địch thực sự không phải là cái loại người trần chửi mâu thuẫn địch và ta mà là trong học viện cấp lãnh đạo huấn luyện viên tầng tầng quản lý đều phản cả ngươi bọn hắn chưa chắc sẽ nhằm vào ngươi nhưng là đem làm địch nhân của ngươi bắt đầu nhằm vào ngươi thời điểm không muốn hy vọng xa vời bọn hắn hội đứng tại ngươi bên này kha lập chi Trung tướng lần đầu nhìn xem đường tiêu viêm ít xuất hiện nhưng có chút kiệt ngao bất tuần gương mặt nói về phần ngươi tiến quỷ mị hệ cơ giáp ta sẽ đem hết toàn lực nhưng là ta không dám cam đoan sẽ nhưươi mà m muốnớn Khi thật ba cái quỷ mị cơ giáp lớp danh ngạch, nhân viên nhà trưởng xem như dự định đâu. Liên minh tuyệt đại song tiêu phương kiếm tịch cùng nguyên đường lửa đốt sáng ma, còn có một là nhật nguyệt đảo đoàn phương. Ba người này từ nhỏ biểu hiện ra vô cùng phi phạm tài năng quân sự, nhân viên nhà trưởng chú ý cái này ba người đã rất lâu rồi. Kha Lập Chi Trung Tướng nói, Đoan phương mặc dù không có phương kiếm tịch như vậy nổi danh, nhưng chỉ là bởi vì hắn đầy đủ ít xuất hiện, cũng không phải là hắn không bằng phương kiếm tịch bao nhiêu. Trái lại, nhân viên nhà trường cao tầng có không ít người đối với Đoan Phương càng có hảo cảm, bởi vì phương kiếm tịch vô cùng cao ngạo. Nhưng là lại để cho người thật không ngờ chính là Đoan Phương lại không có kê khai quỹ Mỹ cơ dê. Ai ha. Cho nên cuối cùng một cái danh ngạch sẽ ở nơi cùng lệnh hồ tuấn tầm đó sinh ra. Ta chỉ có thể nói, ngươi phần thắng ước chừng chỉ có 4 thành. Tuy nhiên ta sẽ cố gắng, nhưng là lệnh hồ ra tại quân đội cùng giới chính trị thế lực lực ảnh hưởng không phải ta có thể định nổi. Thêm thêm ngươi hôm nay khiêu khích học viện quy tắc ngầm đã tạo thành tuyệt đại đa số cao tầng đối với ngươi không thích, những này đều đối với ngươi phi thường bất lợi. Nhưng là thành tích của ngươi rõ ràng đặt ở nơi nào, đây là đối với ngươi có lợi địa phương. Xế chiều ngày mai 1 giờ đồng hồ, học viện sẽ trở thành lập một giáo quan đoàn đội đối với các ngươi tiến hành cuối cùng phỏng vấn, lần này phỏng vấn đem quyết định ai tiến vào quỷ mị cơ giáp lớp. Đương nhiên, Phương Kiếm Tịch cùng Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma cái này hai cái danh ngạch đã là chung nhận thức, cho nên ngày mai phỏng vấn chính thức đối tượng là ngươi cùng lệnh hồ Tuấn. Cho nên kế tiếp 2 10 giờ nội, ngươi không thể phạm bất luận cái gì sai lầm, cũng không thể cho nhân tạo thành bất luận cái gì miệng lưỡi. Ngươi tốt nhất đứng ở trong tốc xá ở đâu cũng không muốn đi, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Kha Lập Chi trung tướng nói, ta cho tới bây giờ cũng không dám đánh giá cao lệnh Hồ Triều phẩm đức, đối với cái này cái danh ngạch hắn nguyện nhất định phải có, cho nên hắn nhất định sẽ có chỗ cử động, sẽ đối với ngươi sử dụng bất luận cái gì âm mưu, ngươi tuyệt đối không thể có bất kỳ lại để cho người phức tạp cơ hội. Một khi ngươi xuất hiện sự tình gì, rất hiển nhiên học viện cao tầng tuyệt đối sẽ không đứng tại ngươi bên này. Trương Bá Luân, dẫn hắn đi ngươi ký túc xá, cái này hai 10 giờ hắn đều ở ở chỗ của ngươi. Kha lập chi trung tướng nhất rồi nói ra, tuyệt đối không thể ra cửa một bước, muốn ngăn chặn lệnh hồ ra hết thẻ âm yêu, đây là mệnh lệnh Nơi này có sách, TV, máy tính, hai ngày này ngươi đều sống ở chỗ này. Trưng Bá Luân mang theo đường tiêu viêm đi vào chính hắn ký túc xá. Đường tiêu viêm bốn phía nhìn một cái. Gian phòng này ước chừng có tháng 3 năm một không mở tả hưu, nhưng là đồ vật bên trong rất ít, chỉ có hai cái ghế, một cái ngăn tủ, một cái bản, một giường lớn. Nhưng là, máy tính sắc thực nhất cao cấp lượng từ máy tính, hơn nữa các loại trò chơi phương tiện đầy đủ mọi thứ. Trương Thiêu Tá, thuận tiện hỏi một chuyện không? Đường Tiêu Viêm hỏi. ân Trương Bá Luân đang muốn quay người rời đi, nghe được đường Tiêu Viêm, không khỏi dừng bước lại xoay người lại. Kha lập chi tướng quân vì sao phải đối với ta như vậy? Đường Tiêu Viêm hỏi. Trương bá Luân ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, đón lấy quay người đi ra, nói, mỗi đến cơm điểm thời điểm, sẽ có người cho người được cơm. Ra khỏi phòng, trương bá Luân thiếu tá đóng cửa lại, đón lấy lại đem môn đẩy ra một đạo khe hở, nói, năm đó tướng quân không có thể bảo trụ cao trường quan, mình cũng theo một đường quân đội điều đến học viện làm chức quan nhà tản, hắn cảm thấy thua thiệt cao trường quan. Dứt lời, trương bá Luân thiếu tá vượt qua môn rời đi, còn lại đường tiêu viêm một người trong phòng. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Hồng Nhan Họa Thủy. Cầm qua một quyển sách, mở ra tờ thứ nhất, nhưng là trọn vẹn nhìn 2 giờ đều không có trở mình tờ thứ hai Lúc này, đường tiêu viêm thật sự là xem không đi vào sách. Đầu hóc tổng là đang nghĩ lấy lệnh hồ triều sẽ dùng loại thủ đoàn nào. Kha lập chi trung tướng không dám đánh giá cao lệnh hồ triều nhân phẩm, đường tiêu viêm càng thêm không dám đánh giá cao. Cho nên suốt 2 giờ... Đường tiêu viêm liền một trang sách đều xem không xong, cũng nhìn không được, cảm giác, cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Cứ như vậy tâm thần bất định bất an ở bên trong, ai ngờ suốt đi qua tốt mấy giờ, tốt như sự tình gì cũng không có phát sinh. Trên đường có người tiễn đưa qua một lần cơm, đón lấy đường tiêu viêm chán đến chết địa chơi 2 đến 3 giờ thời gian trò chơi, liền dứt khoát trên giường ngủ. Lẽ ra có chút suy nghĩ tất có chỗ ngộng, nhưng là đường tiêu viêm cái này rất ngủ vậy mà phi thường ăn ổn, cơ hồ không có nằm mơ ngủ được phi thường hợp nào. Đinh Linh Linh bỗng nhiên, một hồi chói thai chuông điện thoại trực tiếp đâm rách Đường Tiêu Viêm giấc ngủ, Đường Tiêu Viêm vốn là chưa từng có hơn phản ứng, đón lấy mạnh mà từ trên giường ngồi dậy. Sự tình rốt cuộc đã tới sao? Đường Tiêu Viêm có chút không muốn đi tiếp cú điện thoại này, cầm qua lượng tử thông tin di động điện thoại, thượng diện mã số là lạ lâm đấy. Đường Tiêu Viêm vốn là cảm thấy bừng lòng, đón lấy lại mạnh mà siết chặt, hô hấp thoáng rừng rừng, sau đó cầm lấy điện thoại tiếp nghe. Cứu mạng! Điện thoại vừa mới tiếp nghe, liền từ bên trong chuyển đến chói thai lại êm thai nữ tử thét lên, thanh âm này không quá quen thuộc. Lao công, nhanh tới cứu ta. Trong điện thoại tiếp tục chuyển đến nữ nhân gợi cảm lo lắng thanh âm. Người gọi lộn số. Đường tiêu viêm liền muốn trực tiếp theo như mất điện thoại, bởi vì hắn chỗ nhận thức trong nữ nhân không có một cái nào hội gọi hắn lao công, hắn đến nay liền mối tình đầu cũng còn che trong lòng bàn tay. Đúng vậy, đúng vậy, đường tiêu viêm ngươi nhanh tới cứu ta, đến trùng hai câu lạc bộ. Bằng không thì ta sẽ bị người cưỡng ra lúc này Đường tiêu viêm rốt cục đã hiểu Cái này dĩ nhiên là lầm tiểu man thanh âm Chuyện gì xảy ra Đường tiêu viêm lập tức tràn ngập cảnh giác điệu như mày Ngược lại không hoàn toàn đúng quan tâm lâm tiểu man an nguy Mà là lo lắng đây là lệnh hồ chiều phụ tử âm nhu Ngay sau đó Điện thoại giống như bị một người khác cướp đi Là một người nam nhân Tràn đầy phấn nộ Người là nàng nam nhân Đường tiêu viêm không có khẳng định cũng không có không nhận Mà là hỏi có chuyện gì Nữ nhân của ngươi tại trong vũ trường câu dẫn ta khiêu khích ta đại ca, lại để cho hắn bỏ ra trên trăm vạn, cái này mà lại được rồi. Ta đại ca còn không có đụng nàng một đầu ngón tay, hạ thân bị nàng ngoan độc địa đá một ước, hiện tại còn thoa lấy khối băng. Hạ ngươi trong vòng một canh giờ đến, một giờ sau ta đại ca chim to cũng nên khôi phục, đến lúc đó ngươi cô nàng muốn tươi sống bị hiếp rồi. Ngay sau đó, điện thoại giống như lại bị lầm tiểu man cướp đi, nàng một bên cướp đi điện thoại một bên còn uy hiếp đe dọa nói, nói cho các ngươi. Ta láo công thế nhưng mà liên minh trưởng quân đội hệ cơ chiến, một người solo các ngươi mười cái, các ngươi chết chắc rồi. Đón lấy, cầm qua điện thoại sau lại hướng đường tiêu viêm nói, ngươi mau lại đây à, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ta bị người cưỡng gian a ta, ta tốt xấu hay vẫn là xử nữ à. Nói đằng sau một câu thời điểm, Lâm Tiểu Man nhịn không được thanh âm nhỏ đi, phản phất bị những tên lưu manh kia nghe được chính mình thị sử nữ là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không âm yêu? Đường tiêu viêm đột nhiên hỏi. Âm you? Cái gì âm you? Lâm tiểu man nghi hoặc hỏi. Bọn hắn cố ý thiết bộ đồ cho ngươi toản, chui vào, sau đó cho ngươi gọi điện thoại đem ta kêu lên đi, tiến vào bọn hắn cái bẫy Đường tiêu viêm nói. Ngươi không sao chớ, cái gì loạn thất bát tao đấy. Hôm nay ta chịu tập tụ hội, các ngươi vậy mà không đến chàng, ta tức giận hạ liền đi lưới cầu kẻ ngốc chơi. Lâm tiểu man thanh âm phong thấp chút hứa nói, như vậy kẻ ngốc ta mua cách vài ngày đều muốn đùa nghịch một lần chỉ có điều không có nghĩ đến cái này kẻ ngốc vậy mà nhỏ mọn như vậy. Yên tâm đi, là ta chủ động đi tìm cái này kẻ ngốc phiền thoái, không phải bọn hắn tìm ta, cho nên không phải âm như á. a không phải âm như, vậy là tốt rồi, cái kia gặp lại đường tiêu viêm liền muốn cúp điện thoại. người chừng nào thì tới, ngươi nhanh lên à, đoán chừng một giờ sau cái kia lưu manh gì gì, tiểu lệ đệ, đệ, tiểu tiêu xưng lên. Lâm tiểu Man nói, cái gì đi qua? Ta không qua a ngươi tự mình giải quyết ta. Đường Tiêu Viêm nói: "Cái gì?" Lâm Tiểu Man thanh âm lập tức nhổ cao còn tám, cao giọng nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi vậy mà nhìn xem một cái con gái yếu ớt sống sở sở bị cưỡng gian mà không cứu. Lương tâm của ngươi đi nơi nào? Bầu vũ của ta bị ngươi nhìn không rồi hả? Ta bị ngươi bạch hôn. Xem qua ngươi cái vú nam nhiều người, là ngươi ta, không phải ta ngươi, cái kia hay vẫn là ta nụ hôn đầu tiên, chân quý độ không thua gì ngươi." Đường Tiêu Viêm nói. Ngươi vương bắt đạn, ta nhất định phải lái xe đi ngươi trường học, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi Lâm tiểu man lập tức có chút cuồng loạn. Đường Tiêu Viêm không khỏi đem điện thoại phóng được ly khai lỗ thai xa một ít, sau đó chân thành nói, đại tiểu thư ngươi đừng đùa, ngươi tài cao thế lớn, tùy tiện tìm mặt khác kẻ ngốc, hoặc là gọi điện thoại cho trong nhà có thể đơn giản giải quyết, làm gì đánh cho ta. Gọi điện thoại cho trong nhà? Lại để cho trong nhà biết rõ chuyện này, cái kia còn không bằng ta bị người cư gian. Về phần tìm mặt khác kẻ ngốc, Ta càng nghĩ, không hiểu thấu địa tiểu xoa bóp điện thoại của ngươi, tìm mặt khác kẻ ngốc thật mất thể diện lâm tiểu màn nói. Nếu tầm thường thời điểm, ta đi qua giúp ngươi đánh một chầu không coi vào đâu, nhưng là hôm nay không được, hôm nay tình huống phi thường đặc thủ. Bằng không thì ngươi tìm ninh khả khả, ngươi không có ý tứ tìm, ta đến tìm. Đường tiêu viêm nói, hơn nữa, chúng ta cũng không tính rất thuộc à. Ta cận kề cái chết cũng sẽ không biết tìm nữ nhân kia, không có tác dụng đâu nam nhân, vương bắt đảng, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, không có loại nam nhân lâm tiểu man mắng to vài câu về sau, liền tắt đi điện thoại. Đường tiêu viêm bất đắc dĩ địa lắc đầu, sau đó lật người đi tiếp tục ngủ. đó lấy, cảm thấy hơi có chút không ổn, cho dù hắn cho rằng dùng lầm tiểu man rào hoặc yêu mị trình độ sẽ không lỗ lả, nhưng dù sao cũng là một cái con gái yêu ớt. Vì vậy, đường tiêu viêm lại gọi điện thoại cho Ninh Khả Khả, lại để cho Ninh Khả Khả tìm người đi đem lầm tiểu man giải vây. Bất quá ngay cả đánh cho vài thông đều không có người nghe, đường tiêu viêm đành phải thôi. Vốn định gọi điện thoại cho cao thủ sư phó, nhưng là hơi hơi do dự một hồi hay vẫn là thôi. Hay vẫn là câu nói kia, lâm tiểu man đỉnh đầu kẻ ngốc nhiều hơn đi, sở dị đánh trước cho đường tiêu viêm, chỉ có điều tại nàng xem ra đường tiêu viêm so sánh hội đánh nhau, hơn nữa nhất trung thực mà thôi. Dứt khoát, lại lật người lại ngủ. Mơ mơ màng màng đấy, tước chừng lại qua một cái đến tiếng đồng hồ tà hữu, trung điện thoại bông nhiên lần nữa văng lên. Đường tiêu viêm tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại xem xét, dĩ nhiên là cao thủ, trái tim không khỏi mạnh mà run lên, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Đường đường, ngươi ở nơi nào? Đường tiêu viêm vẫn không nói gì, trong điện thoại liền truyền đến cao thủ vô cùng lo lắng thanh âm. Ta tại Trương bá luân thiếu tá trong tốc xá, làm sao vậy sư phó, có chuyện gì? Đường tiêu viêm vội vàng hỏi. Cao thủ lập tức thở dài một hơi, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đường tiêu viêm lông mày có chút hiểu, nhưng lại hiểu kỳ sư phó tại sao phải gọi cú điện thoại này, nhưng là cũng không nên hỏi. Đúng rồi đường đường, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đưa điện thoại di động cũng Đông A tốt rồi, cứ như vậy. Cao thủ nói, bên ngoài truyền đến một hồi xe động cơ thanh ầm văng lên, cao thủ phản phất còn muốn đi ra ngoài. Đường tiêu viêm một nhìn thời gian, đã là dạng sáng 12 giờ, cao thủ sư phó cái lúc này lại vẫn muốn đi ra ngoài, đường tiêu viêm nội tâm không khỏi hơi có chút bất an. ân Đường tiêu viêm cúp xong điện thoại về sau, liền rốt cuộc ngủ không được rồi, trước nằm ở trên giường lật qua lật lại, đón lấy dứt khoát từ trên giường bò, trong phòng bốn phía đi loạn. Phản phất sự tình đã xảy ra có chút biến hóa, đường tiêu viêm trong nội tâm bắt đầu phỏng đoán sự tình các loại, liên tiếp lấy điện thoại di động ra muốn đánh cho cao thủ sư phó, nhưng là cao thủ sư phó trước khi chưa nói cho hắn biết, rất hiển nhiên hiện tại cũng không sẽ nói cho hắn biết. Như thế, một mực vô cùng lo lắng không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Đường tiêu viêm đã uống hai chén nước đá đi xuống, nhưng là nội tâm như trước rất khó yên yên tĩnh. Đinh linh linh. trói hai chung điện thoại lần nữa văng lên, đường tiêu viêm xem xét, lần này lại là một cái lạ lẫm dây số. Đường tiêu viêm sao? Điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm lạnh lùng. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, đón lấy hồi đáp, là ta. Điền bá ngọc, Trương tiễn, cao thủ, cao lăng ngươi có thể nhận thức. Đối với phương lạnh lùng nói. Nhận thức. Đường tiêu viêm nói. Bọn hắn đáng nghi một kiện án giết người, ngươi lập tức tới một chuyến sự tỉnh phát địa điểm, gió chăng đại đạo trùng hai câu lạc bộ. Đối phương như trước lệnh lùng nói. chương hai, hắc đạo cự dơ cao. Trùng hai câu lạc bộ, vừa mới lâm tiểu man gặp chuyện không may địa phương, tự là trùng hai câu lạc bộ. An tính sau một lúc lâu, đường tiêu viêm hỏi, các hạ họ gì? Lệnh hồ. Đối phương cũng là dứt khoát, trực tiếp nói ra. Đường tiêu viêm cái hốt co lại, hàm răng lập tức có chút dẹt run. rốt củ. Lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra Có thể hay không phiền thoái Người đem điện thoại cho Lâm Tiểu Man tiểu thư Đường tiêu Viêm hỏi Có thể Đối phương phản phất đã đoán chừng hắn rồi Không chút do dự đáp ứng nói Lâm Tiểu Man tiếp nhận điện thoại về sau Đường tiêu Viêm lập tức nghiêm túc hỏi Chuyện gì xảy ra Lâm Tiểu Man lúc này đã không có bất luận cái gì đương hoa Ngược lại phi thường tỉnh táo nói Vừa mới ta bị 10 cái lưu manh vây Quanh lúc bị người khác thấy được Người nọ chính là chúng ta z thị trường cấp 3 đồng học Hôm nay ta chịu tập tụ hội, sau khi cơm nước xong ta đến câu lạc bộ khiêu vũ lơi câu kẻ ngốc, không nghĩ tới cái kia đồng học cũng tới câu lạc bộ chơi, chứng kiến ta bị lưu manh vây quanh, hắn liền cứ gọi điện thoại cho Điền Bá Ngọc cùng Trương Tiễn. Điền Bá Ngọc cùng Trương Tiễn dẫn theo hơn 20 cá nhân tới, nhưng bọn hắn vẫn tương đối tỉnh táo, đưa ra bồi thường cái kia lưu manh tổn thất, sự tình đến nơi đây là bình thường đấy. Nhưng là trên đường đống nhiên đèn tắt một cái, đó lấy đèn lần nữa sáng lên thời điểm, cái kia lưu lư giữa ngực cắm một bà đao, chết rồi. Cái này đám lưu manh liền cho rằng Trương Tiễn cùng Điền Bá Ngọc là hung thủ giết người, đem bọn hắn vây quanh, lục tục ngo ngoe đã đến hơn 100 cái xã đoàn thành viên. Lại nói tiếp, cao thủ sư phó cùng Cao Lăng chạy tới thời điểm, chứng kiến một đám lưu manh đang tại đuổi giết Điền Bá Ngọc cùng Trương Tiễn, Cao, tay, Cao Lăng xuất thủ cứu rút, trong hôn loạn cái kia đám lưu manh lại chết mất hai cái. Cuối cùng, Á thành phố Bắc Kinh canh gác Ba g Cục, Cục trưởng lệnh Hồ Phong mang theo quân cảnh súng vắt vai, đạn lên nòng bao vây toàn bộ câu lạc bộ. Chúng ta vốn một người bình thường sự kiện bị người phát hiện, hơn nữa lợi dụng. Lâm Tiểu Man nói, bọn hắn tại sao phải làm như vậy, cùng ngươi có quan hệ gì? Lệnh Hồ Tuấn đang cùng ta tranh đoạt một cái quỷ mị hệ cơ giáp danh lạch, toàn bộ liên minh tổng cộng 3 người. Đường Tiêu Viêm nói. Lâm Tiểu Man yên tĩnh trong chốc lát về sau, nói, thực xin lỗi. đó lấy, nàng lại nói, ngươi không được qua đây. Ta lập tức gọi điện thoại cho cha ta. Ngươi đem điện thoại cho lệnh hồ phong. Đường tiêu viêm nói. Ngươi tốt. Một lát sau, trong điện thoại lại chuyển tới lệnh hồ phong thanh âm lạnh lùng. Xin chào, phải như thế nào mới có thể buông tha sư phụ của ta cùng bằng hữu Đường tiêu viêm nói. Lệnh hồ phong như trước ngôn ngữ quảng cu e nói. Ngươi tới, ngươi tới là được, cho ngươi nửa giờ. Ta chỉ dẫn theo mười mấy người tới, mà ở trong đó khoảng chừng trên trăm cái xã hội đen, còn có một đám đang tại chạy tới. Ta không bảo đảm sẽ phát sinh cái gì biến cố, ta chấn ép không được bọn hắn, cho nên ta chỉ cho ngươi nửa giờ. Nửa giờ ngươi không đổi tới, ta không dám cam đoan chuyện gì phát sinh. Dứt lời, đối phương cúp xong điện thoại. Không được qua đây tại điện thoại cắt đứt trước khi, chuyến đến Lâm Tiểu Man cùng cao thủ lớn tiếng gọi. Đường tiêu viêm mạnh mà che cái chán, dùng sức ngã ngồi ở trên giường, dùng sức điệu lay động vài cái đầu, tối đầu suy tư 3 phút về sau, hướng trương bá luân điện thoại gọi đi qua. Chuyện gì? Trương Bá Luân thiếu tá chuyển được về sau câu nói đầu tiên liền cảnh giác hỏi. Kha lập chi tướng quân đâu này? Đường Tiêu Viêm hỏi. Vì chuyện của ngươi, tướng quân suốt đêm khởi hành đến thành phố S, đợi mấy giờ, vừa vặn 10 phút trước lục quân cơ chiến bộ thủ trưởng có rảnh, hiện tại bọn hắn chính tại nói chuyện, không thể quay nhiễu có chuyện gì? Trương Bá Luân nói. a không có việc gì, chỉ là quá cực khổ hắn lao nhân ra. Đường Tiêu Viêm có chút do dự một lát sau nói. Không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị minh thiên hệ cơ chiến huấn luyện viên hợp lý mặt khảo thí. Chương 3 luôn nói, đón lấy liền cúp xong điện thoại. Đường Tiêu Viêm nhìn qua điện thoại phát trong một giây lát ốc, đón lấy lại thông qua Ninh Khả Khả điện thoại, điện thoại vẫn không có người nào tiếp, chỉ là nhắc nhở điện báo người nhắn lại. Ninh Khả Khả, sự tình phi thường khẩn cấp, bằng hưu của ta còn có sư phụ của ta bị lệnh hồ phong khốn tại côn trùng câu lạc bộ, bước bách ta tại quỷ mỹ hệ cơ giáp danh ngạch bên trên thỏa hiệp, trông thấy nhắn lại sau gửi điện trả lời tương trợ, Đường Tiêu Viêm Cho dù cho Ninh Khả Khả lưu lại nói, nhưng là đường tiêu viêm cũng không dám báo quá lớn tưởng tượng, 10 phút ở trong nếu Ninh Khả cũng không có gửi điện trả lời, như vậy hắn tiểu không có bất kỳ lựa chọn. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, mỗi một giây đồng hồ pháng phất đều là dày vò, 10 phút đồng hồ trôi qua, đường tiêu viêm lập tức buông tha cho Ninh Khả Khả bên này hy vọng, từ trên giường đứng. Đinh linh linh điện thoại bỗng nhiên văng lên, đường tiêu viêm tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại tiếp nghe. Lạ ta, giản vận. Cha ta nói cho ngươi biết, ngươi buông tha cho quỷ mỹ hệ cơ giáp danh lạch, ngươi cũng không cần đi ra ngoài rồi, chúng hai câu lạc bộ sự tình hắn có thể hỗ trợ giải quyết. giản vận trực tiếp giữa đường. Lệnh hồ chiều cho ngươi gọi điện thoại tới. Đường tiêu viêm hỏi. Ta không có nói như vậy. giản vận nói. Ta không sẽ chủ động buông tha cho, ta không phải người nhu nhược. Đường tiêu viêm nói, đón lấy liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Đường tiêu viêm vừa mới cúp điện thoại không lâu, tiếng Trung lần nữa văng lên. Đường tiêu viêm phiền chán địa liền muốn trực tiếp cắt đứt, chắc là giản vận muốn tiếp tục khuyên bảo điện thoại. Túi đầu xem xét, đường tiêu viêm mạnh mà vui vẻ, bởi vì điện báo dãy số bên trên thanh thanh sở sở biểu hiện ra, ninh khả khả. Này, ngươi nghe được ta đưa cho ngươi nhắn lại rồi hả? Đường tiêu viêm kinh hỉ nói. Đã nghe được. Nhưng là trong điện thoại truyền tới thanh âm nhưng lại lại để cho đường tiêu viêm trong nội tâm trầm xuống, bởi vì này không phải ninh khả khả thanh âm, mà là phương kiếm tịch thanh âm. Cái này thiên chi tiêu tử như trước tràn đáy phong độ cùng lễ phép lại vô cùng cao cao tại thượng. Ninh khả khả điện thoại tại sao lại tại nửa đêm bị phương kiếm tịch nhận được. Đường tiêu viêm đầu góc không tự chủ được hiện hiện khởi vấn đề này. Người muốn ta hỗ trợ. Phương kiếm tịch hỏi. Không cần, cảm ơn. Đường tiêu viêm nói. Cúc điện thoại, xuất ra quân trang, chỉnh tề mặc vào. Sau đó, theo trên vách tường đem một dài một ngắn hai chi võ sĩ đao gỡ xuống, đánh mở cửa phòng đi ra ngoài. Thật bất ngờ đấy. Dưới lầu có một cỗ màu đen xe con đang đợi hắn, chứng kiến hắn đi ra về sau, trực tiếp mở ra cửa xe, Đường Tiêu Viêm ngồi xuống. Màu đen xe con trực tiếp chạy nhanh ra Liên Minh trưởng quân đội, hướng Á Kinh trung tâm chợ chạy tới. Cho dù đã là dạng sáng, nhưng lại Á thành phố Bắc Kinh trọng tâm đèn đuốc sáng trưng, nhiều loại hoa như gấm. Chúng hai, hai chữ này còn có một điển cố. Càn Long hoàng đế hạ giang nam tại Hàng Châu Tây Hồ du ngoạn, đi vào đảo giữa hồ, cảm thấy phong cảnh rất tốt, liền đề hai chữ, chúng hai vi gió chằng còn cùng. Phong Nguyệt xóa khung, là chúng hai. Nếu này điển cố trở thành sự thật, cái kia nói rõ Càn Long rất ưa thích đùa nghịch loại này giàu hoạt thư sinh tức mị tươi đẹp thông minh. Mà cái này câu lạc bộ gọi là trùng hai, cũng là tỏ vẻ trong câu lạc bộ phong tình và chủng, rõ chăng khuôn cùng ý tứ. Chúng hai câu lạc bộ tại á thành phố Bắc Kinh cũng không tính là đỉnh cấp câu lạc bộ, bất quá cũng được cho nhất lưu. Tuy nhiên câu lạc bộ danh tự rất có Trung Quốc văn hóa hàm súc thú vị, nhưng lão bản nhưng lại á mị quốc phú hào Trong câu lạc bộ cũng dùng Á Mỹ quốc phong tình làm chủ, thị nữ phần lớn là ăn mặc Á Mỹ quốc truyền thống quần áo và trang sức, toàn bộ câu lạc bộ giản lược và nét đẹp nội tâm là so sánh điển hình Á Mỹ quốc kiến trúc phong cách. Lúc này, toàn bộ câu lạc bộ đèn đuốc sáng trưng, bên trong lại yên tinh im mắng. Theo cửa sổ lộ ra đến ngọn đèn lại có thể nhìn ra, bên trong ít nhất đứng sừng sững lấy hơn 100 người, ẩn ẩn còn đó có thể thấy được đại đa số người còn mang theo vũ khí. Khách nhân đã sớm chạy xong rồi mà ngay cả thị nữ cũng sớm trốn đi lên. Đường tiên sinh. Đường tiêu viêm vừa mới xuống xe, câu lạc bộ cửa ra vào liền có người đi lên, là một người mặc màu đen đồ vest mang theo màu đen kính dâm nam tử cao lớn, nói rất đúng tiếng Trung, nhưng là một cái con lai. Like. Là ta. Đường tiêu viêm nói. Xin theo ta tiến đến. Cái kia con lai like nam tử nói một tiếng về sau, liền trong chiều mặt đi đến, đối với đường tiêu viêm trường đào trong tay làm như không thấy. Đường tiêu viêm đi vào câu lạc bộ về sau. Liền cảm giác được tại câu lạc bộ các nơi chỗ hiểm góc chết lên, đều bố có súng bắn tỉa. Con lai nam tử mang theo đường tiêu viêm lên lầu 2, sau đó cưới người gõ môn. Môn hướng hai bên đẩy ra, lộ ra bên trong căn phòng thật lớn. Tại đây vốn là một cái cực đại săn nhảy, lúc này rậm rạp chẳng trịn toàn bộ là người. trọn vẹn hơn 100 ăn mặc màu đen đồ vét, mang theo cả và thác bang phần tử, cầm trong tay lấy trường đao, đem cao thủ, cao lăng, trương tiễn, điền bá ngọc chờ tầm 10 người vây quanh ở chính giữa Mười mấy người này có hơn phân nửa đường tiêu viêm cũng không nhận ra, chắc là trường tiễn cùng điển bá ngọc mới bằng hưu. Đại bộ phận cũng đã bị thương, vết thương trên người vẫn còn nhỏ máu. Trên mặt đất, nàm ba cổ thi thể. Cao thủ, cao lăng trường đao trong tay đều nhỏ giọt huyết, nhưng là các nàng ra tay phi thường có chừng mực, trước mặt hắc bang phần tử chỉ là bị thương, cũng không có lo lắng tính mạng. Nhìn thấy đường tiêu viêm tiến đến, cao thủ cùng cao lăng lập tức biến sắc, vô cùng lo lắng. Cao thủ càng là mạnh mà liếc trường đi qua. Sắc mặt lập tức tái nhận, mà gợi cảm vô song lâm tiểu man chứng kiến đường tiêu viêm tiến đến, đôi mắt dễ thương mạnh mà sáng ngời, đón lấy rủ xuống ánh mắt, tuyệt mị khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng cùng ấy nấy, không tiếp tục nửa phần trước khi điêu ngoa cùng trò chơi nhân sinh hư vị. Người tiểu là lao đại của bọn hắn. Một cái huy phong lấm lấm lao giả, ngồi lên xe lăn bị phụ giúp đi vào đường tiêu viêm trước mặt hỏi. Đơ lập tức tiểu muốn tiến hành tam giang đề cử rồi, tại tam giang các phân loại trong kinh nói chuyện Phía dưới cùng nhất có Tam Giang bỏ phiếu đấy. Mỗi 24 tiếng đồng hồ một chuyến, kinh thỉnh chư vị đại nhân bị liên lụy đi hỗ trợ quăng cơ chiến hoàng một chuyến. Tại Tam Giang đề cử trong lúc, ta sẽ càng thêm cố gắng đổi mới. Cảm ơn mọi người. chương 3, Lâm Tiên Sinh. Đường Tiêu Viêm nhìn Trương Tiễn cùng Điển bá ngọc liếp, sau đó nhẹ gật đầu. Cái kia là nữ nhân của ngươi. Lao giả chỉ vào Lâm Tiểu Man hỏi. Đường Tiêu Viêm hơi hơi do dự một hồi, sau đó lắp đầu. Lao giả chỉ trên mặt đất vị kia ngực cắm một thanh dài đao thi thể nói, cái này là con của ta. Bởi vì nữ nhân của ngươi, chết ở ngươi bang chúng thủ hạ, ngươi nói phải làm gì? Đường tiêu viêm nói, không là người của ta giết con của ngươi, của ta những huynh đệ kia đều là đệ tử, còn sẽ không giết người. Lao giả lập tức mạnh mà theo xe lăn nhảy lên, cơ hồ chụp một cái đi lên, ánh mắt phóng hỏa, gương mặt giữ tận cơ hồ muốn ăn thịt người quát, ngươi nói thêm câu nữa thử xem xem, ngươi lập lại lần nữa thử xem xem. Ngươi chỉ cần lập lại lần nữa, ta cam đoan đem các ngươi hết thể mọi người giết được sạch sẽ, ngươi lập lại lần nữa. Đường tiêu viêm ánh mắt bốn phía một chuyến, muốn phải tìm lệnh hồ phong thân ảnh, cho dù hắn cũng không nhận ra lệnh hồ phong. trưởng lão họ gì? Đường tiêu viêm hướng xe lăn lão giả hỏi. Trương, Trương Tiếu Thiên. Lão giả thản nhiên nói, nhưng khẩu khí thần sắc lại tràn ngập kiêu hùng khí tức. Đây là một cái phi thường nổi danh danh tự, đã làm buôn lẩu sinh ý. Quảng mỏ sinh ý bây giờ đang ở không phải kéo đại lục còn có vài chỗ kim cương mỏ, tại Nam Đông Vải cũng có vài chỗ phỉ thúy mỏ. Có một chi mấy ngàn người võ trang, dùng bảo an công ty thân phận hợp pháp tồn tại. Trên thực tế, nhưng lại một cái cự tiêu. Với bắt đầu là phía Nam Tam Giác Vàng trùm buôn thuốc viện quân phiệt hậu đại, tại Liên minh Tổ Kiến trước khi, các quốc gia quân đội đối với chỗ đó tiến hành một lần triệt để thanh soán. Thuốc viện sinh ý làm không đi xuống, liền sửa làm buôn lậu cùng quảng mỏ sinh ý. Luận tiễ Hắn có lẽ chưa tính là toàn bộ liên minh đỉnh tiêm đại lão. Nhưng là, lại không có bao nhiêu người nguyện ý gây hắn, bởi vì hắn rất xấu, rất dã. Đương nhiên, đường tiêu viêm không biết người này. Cho nên, Trương Tiếu Thiên nói ra bản thân danh tự thời điểm, đường tiêu viêm con mắt hiện lên một kia mê mang. Mặc kệ ngươi có chưa từng nghe qua cái tên này, ngươi với tư cách người nói chuyện, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, ngươi tìm ra hai cái hung thủ giết người, giao cho ta giết chết, bởi vì ngươi quản giáo bất lực. Cắt lấy hai ngón tay bồi tội. Mặt khác, nữ nhân của ngươi hong gió cho con của ta trôn cùng. Thứ hai lựa chọn đâu này? Đường tiêu viêm hỏi. Lao giả ánh mắt hiện lên một đạo lửa giận, lạnh lung nói, loại thứ hai lựa chọn, chính là ngươi chết, thủ hạ của ngươi chết, tất cả mọi người bộ chết. Đón lấy, lão giả cười lạnh nói, ta ngược lại là hy vọng ngươi lựa chọn loại thứ hai, xem người khác ngu xuẩn cử động, vốn chính là rất có ý tứ sự tình. Đường tiêu viêm lập tức vô cùng chán ghét những mày. Cũng không có làm bất luận cái gì tuyệt ạc, mà là như mày nói, thế nhưng mà gọi điện thoại để cho ta tới, không phải ngươi, mà là lệnh hồ phong cục trưởng. Trương Tiếu Thiên nói, ta cũng chính là cho lệnh hồ phong cục trưởng mặt mũi, cho nên mới nguyện ý dùng giang hồ quy cụ đến giải quyết vấn đề không có đại khai sát giới. Mà lệnh hồ phong cục trưởng cũng cho ta mặt mũi, gọi điện thoại cho ngươi tới, dùng giang hồ quy cụ cho ta một cái công đạo. Đã minh bạch. Đường Tiêu Viêm nói, khó trách tìm không thấy lệnh hồ phong thân ảnh Lệnh Hồ Phong thậm chí không là muốn gọi Đường Tiêu Viêm tới thỏa hiệp, vùng tha cho quỷ mị cơ giáp lớp danh nghịch, mà là chuẩn bị đem Đường Tiêu Viêm giết chết, đón lấy Trương Tiếu Thiên tay giết chết. Bởi vì, Lệnh Hồ Triều đã sớm đem Đường Tiêu Viêm tính cách sở thấu rồi, là tuyệt đối sẽ không chủ động giao ra cái gọi là hung thủ, căn bản là không tồn tại, cũng không muốn lại để cho lầm Tiểu Man đi làm buồn nôn đấy. Cho nên, xung đột căn bản không cách nào tránh khỏi. Nữ nhân kia, chỉ sợ ngươi không thể chơi vào. Đường Tiêu Viêm chỉ vào Lâm Tiểu Man nói: Trương Tiếu Thiên một hồi cười lạnh, ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, nói, vậy sao? Ta càng muốn gây gây xem. Đón lấy, Trương Tiếu Thiên vung tay lên, nói, lấy hết y phục của nàng, đã làm nàng. Lập tức, mấy người đại hán, trong đó kể cả mấy hát nhân mạnh mà nhào tới tiến đến, liền muốn đem lâm tiểu man áp ngã xuống đất, xé toàn quần áo của nàng. Vẹo. Đường tiêu viêm mạnh mà rút đau ra, để ngang Trương Tiếu Thiên trên cổ. Mọi người cả kinh. Tất cả mọi người đem đường tiêu viêm bọn người cho rằng thái điểu, lại không có dự phòng đến đường tiêu viêm cũng dám làm như vậy. Trương Tiếu Thiên càng là vừa sợ vừa giận, vốn là nộ hung hăng trừng bên cạnh bảo tiêu, cái này trừng cơ hồ khiến hai cái bảo tiêu hồn phi phách tán. đó lấy, cái này hai cái bảo tiêu nhìn về phía đường tiêu viêm ánh mắt, tràn đầy vô hạn lửa giận cùng án độc, chỉ cần Trương Tiếu Thiên một thoát hiểm, bọn hắn lập tức sẽ tiến lên đem đường tiêu viêm sống sờ sở sẽ thành mạch nhỏ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết Ngược lại Trương Tiếu Thiên kinh sợ qua đi, lại bật cười, nói: "Ngươi lại dám dùng dao găm để ngang trên cổ của ta? Ha ha, ha ha." "Chàng trai, ngươi biết hậu quả sao?" "Ngươi biết hậu quả sao?" Trương Tiếu Thiên thanh âm lập tức trở nên âm tàn, nói: "Ngươi biết hậu quả sao? Chính ngươi, cha mẹ của ngươi, người nhà, thân thế, toàn bộ đều bị tàn nhẫn điệu giết chết, tàn nhẫn nhất điệu giết chết, một tên cũng không để lại, nửa cái cũng không lưu." Đó lấy, Trương Tiếu Thiên chỉ vào Lâm Tiểu Man nói: Ai lại để cho các ngươi dừng lại, xe y phục của nàng, trước mặt mọi người cưỡng gian nàng. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này miệng còn hôi sữa tiểu nam hải, có gan hay không. Người muốn co là gan, tiểu hướng phía cổ của ta cắt xuống đi. Ta sẽ không gọi bọn hắn ngừng, cưỡng gian nàng, đã làm nàng Trương tiếu thiên hét lớn một tiếng, chỉ vào lâm tiểu man. Lập tức, mấy cái tráng hán xé mở quần áo, đem lâm tiểu man vây ở chính giữa, thỏ tay đi xé lâm tiểu man quần áo. Ký ý. Đường tiêu viêm đau nhẹ nhàng vẽ một cái, chương tiêu thiên cổ xuất hiện một đạo hồng khe hở, đón lấy máu tươi tuôn ra. Chương tiêu thiên cả kinh ngẩn ngơ, đón lấy nhanh chóng thỏ tay đi sở, thét to, động mạch chủ có sao không? Động mạch chủ phá có hay không? Tạm thời không có việc gì. Đường tiêu viêm nói, nhưng ngươi không hông ngừng, ta trực tiếp mở ra. Chương tiêu thiên sờ soạn thoáng một phát, lại sờ soạn thoáng một phát, nhìn xem đầy tay máu tươi, xanh cả mặt, ánh mắt dữ tợn, thì thào lầm bẩm, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi đều chết chắc rồi, cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ đều chết chắc rồi. Các ngươi trước buông ra nữ nhân kia, chờ ta thoát ly cái này tạm trùng lưỡi dao về sau, các ngươi sực nàng, các ngươi tất cả mọi người sực nàng, sau đó lấy hết thân thể làm thành tiêu bản mỹ nhân, cho con của ta chôn cùng, làm chết nàng, làm chết nàng Trương Tiểu Thiên khó thở thời điểm, lỗ mũi dốc sức liều mạng địa phù khí, hàm răng dốc sức liều mạng địa cắn hợp, lợi tổn hại, chảy ra miệng đầy máu tươi. Nữ nhân này Ngươi thực không thể trêu vào đấy. Đường tiêu viêm đón lấy hướng Lâm Tiểu Man nói, ngươi cho người trong nhà gọi điện thoại sao. Lâm Tiểu Man nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưới, một đạo tơ máu theo khỏe miệng chảy ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu một vòng, nói, đánh đã qua, ngươi tiểu dùng đao buộc cái này lao già chết thiệt. Chờ ta cha người qua tới giải vây. Ấn. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nhìn dấu ở các nơi góc tối súng bắn tiểu, nhẹ nhàng mà di động hạ vị đường, đứng tại một cái góc chết chỗ Phiên thoái ngươi chờ một chút, chờ lâm tiểu thư người nhà tới. Đường tiêu viêm nói, đón lấy dùng tay trái đổi cầm trường đao, tay phải nhẹ nhàng mà quơ quơ, xóa cánh tay cứng ngắc cùng chua sót. Trương tiêu thiên không nói gì, ngược lại nhắm mắt lại, toàn bộ không gian yên tĩnh được thấm người. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Không khí áp lực được cơ hồ khiến người hít thở không thông. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, đón lấy cửa bị hướng hai bên mạnh mà đẩy ra, đi tới hơn 10 người. Câm đầu là một người mặc màu trắng Âu phục trung niên, anh tuấn nho nhã. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt sẽ cực kỳ nhanh mọi nơi quét qua bán, chứng kiến Đường Tiêu Viêm dùng đao để ngang Trương Tiếu Thiên trên cổ lập tức có chút kinh ngạc, đón lấy ánh mắt nhanh chóng rơi vào Lâm Tiểu Man trên người, đã gặp nàng bình yên vô sự, lập tức sắc mặt trầm tĩnh lại. Thúc thúc, Lâm Tiểu Man một tiếng kinh hỉ hoan hô. Lâm Tiểu Man thúc thúc hướng nàng Ôn Nhu cười cười, đón lấy nhìn về phía Trương Tiếu Thiên nói, Trương tiên sinh, đã lâu không gặp. Trương Tiểu Thiên sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu nói, đã lâu không gặp Lâm tiên sinh, bất quá các ngươi cũng không thích lắm nhìn thấy ta người bậc này. Nàng thật là ngài chất nữ. thật đúng, đúng ta đại ca nữ nhi duy nhất, làm sao vậy? Nàng làm cái gì quá tải sự tình lại để cho Trương Tiên sinh tức giận? Lâm Tiểu man thúc thúc nói. Trương Tiểu Thiên sắc mặt càng thêm khó coi nói, cũng không có gì. Lâm Tiểu Thư Thiên sinh lệ chất, ta cái kia không nên thân nhi tử phi thường ái mộ, lại để cho Lâm Tiểu Thư bở bỡn. Đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Lâm Tiểu thư người theo đuổi nhóm, đám bọn họ một đào đem ta cái kia không nên thân nhi tử giết đi. Lâm Tiểu man thúc thúc mặt lộ vẻ đau thương, nói, vậy thì thật là bất hạnh, tính xin Trương tiên sinh nén bi thương. Việc đã đến nước này, đã vô pháp văn hồi, chỉ có chúng ta số người, mới là trọng yếu nhất. Ta đại huynh hiện tại bù ạ vẹt không cách nào chạy đến, ngày sau nhất định đến nhà chịu nhận lỗi. Khách khí, Lâm Đại Tiên sinh trèo lên của ta môn thật đúng là chịu không nỗi Trương Tiếu Thiên nói, cái kia ta có hay không có thể dẫn ta bướng bình chất nữ ly khai đâu này. Lâm Tiểu Man Thúc Thúc nói, tờ S, cầu cất chứa nha. Cảm ơn chảm khen thưởng, cảm ơn tuyết toản đánh giá phiếu vé Mặt khác cầu mọi người tam giang phiếu vẽ à, ở phía trên phân loại kênh tam giang điểm đi vào trang web phía dưới cung nhất, quăng cho cơ chiến hoàng một chuyến, rất trọng điếu phiếu vẽ đâu rồi, bãi tạ rồi. chương 4, cái gì cự dơ cao? Càn bã. Trương Tiếu Thiên sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Vừa giận lại buồn bã cười lạnh nói, lâm gia đại tiểu thư, ta chính là một cái hôn xã hội đen làm sao dám giữ lại không phóng. Ta chẳng lẽ không sợ bị tịch thu ra diệt tộc sao? Nghiêm trọng rồi, nghiêm trọng rồi. Lâm tiểu man thúc thúc nói, đón lấy hướng lâm tiểu man vầy vây tay nói, đi thôi, về nhà. Lâm tiểu man chỉ vào đường tiêu viêm nói, còn có bằng hữu của ta thúc thúc, bọn họ là vì cứu ta mới bị thường, mới thân hãm nguyên lành đấy. Căn bản cùng bọn hắn không có vấn đề gì, người cũng không phải bọn hắn giết là người khác thừa cơ hãm hại Vu An. Hắn gọi Đường Tiêu Viêm là liên minh trưởng quân đội đệ tử, sự tình phát sinh thời điểm hắn căn bản không tại tràng, là vì cứu ta mới chạy tới đấy. Lâm Tiểu Man tràn ngập lo lắng nhìn qua nàng thúc thúc, mắt lộ ra cầu khẩn. Lâm Tiểu Man thúc thúc trong nội tâm mềm nhũn, cái này tiểu công chúa phản nghịch cực kỳ, bình thường đối với chính mình đều là xa cách, cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với chính mình nói nửa câu nhuyễn lời nói, chớ nói chi là cầu khẩn. Nhất thời Hắn không khỏi đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Trương Tiếu Thiên. Trương Tiếu Thiên lập tức trở nên vô cùng bi phẫn cùng kích động, phảng phất quên cổ mình bên trên còn có một thanh đao, phảng phất muốn theo xe lăn nhẹ, cả giận nói: "Lâm tiên sinh, các ngươi tôn quý, ta đệ tiện." Nhưng là, con mẹ nó chứ cũng là một cái nhân vật. Ngươi chất nữ hại chết con của ta, ta một cái giang hồ lại kiêu, trên tay chấm dứt cánh mạng cũng không dưới mấy ngàn, bây giờ lại bị một cái miệng còn hôi sữa tạp chủng dùng đao để ngang trên cổ. Ném đi đại nhân sâu sắc xỉ nhủ, "Ta đều nhịp, thả ngươi Lâm gia hồng nhan họa thủy rời đi. Ngươi đã tại giẫm mặt của ta rồi, mặt của ta tiểu như vậy không đáng tiễn, ta tiểu như vậy tiện. Lâm tiên sinh, cầu nóng này còn có thể nhảy tường. Ngươi ép ta, ta tự nhiên đã không có lao động chân tay. Nhưng là ngươi cùng nở NG. dê. Ơi chất nữ, hôm nay cũng đừng muốn rời đi rồi. Ngươi Lâm ra cũng chuẩn bị chết hơn vài chục cái nhân mạng a. Nhà của ngươi tiểu hồ ly tinh ngươi mang đi. Bọn này tập trùng, lưu đứng lại cho ta." Ta muốn lột ra uống máu trương tiếu thiên khẳng giọng nói nói, lộ ra trắng như tuyết hẳm răng. Thúc thúc. Lâm Tiểu Man sắc mặt tái nhược nói, hai họa là ta sông, cùng bọn hắn toàn bộ đều không có vấn đề gì, bọn họ là vì cứu ta mới cuốn vào. Lâm Tiểu Man thúc thúc ánh mắt nhàn nhạt địa nhìn qua đường tiêu viêm trong chốc lát, phản phất tại do dự, một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt sau đó hướng Lâm Tiểu Man nói, đi thôi, trở về. Tiểu Man sắc mặt một thảm, nước mắt rơi xuống, lớn tiếng nói, như thế nào có thể như vậy? Người ta đã cứu ta, ta đi trở về, bọn hắn lại phải ở chỗ này chờ chết. Như thế nào có thể như vậy? Các người lâm gia nhân làm việc như thế nào có thể như vậy? Đi. Lâm Tiểu Man thúc thúc lạnh thanh thanh địa đạo, mà nói. Ta không đi. Lâm Tiểu Man sẽ cực kỳ nhanh lui về phía sau, trốn đến cao thủ, điền bá ngọc bọn người chính giữa, nói. Ta cận kề cái chết cũng không đi, ta thiểu cùng bọn hắn chết ở một hối, ta gánh không nổi cái này mặt. Đón lấy. Lâm Tiểu Man đôi mắt dễ thương đông nhiên một chuyến, nói, hơn nữa, ta đã là nữ nhân của hắn rồi, trong bụng đã có con của hắn rồi, ta tuyệt đối không đi. Lâm Tiểu Man thúc thúc ánh mắt nhìn về phía đường tiêu viêm hiện lên một đạo lệ mang, đón lấy tràn ngập hầu nghi điệu nhìn qua Lâm Tiểu Man, vung tay lên nói, đem tiểu thư mang trở về. Dứt lời, phía sau hắn mấy cái nữ bảo tiêu nhanh chóng mà ra, tiến lên liền muốn nắm ở Lâm Tiểu Man. Lâm Tiểu Man trốn ở cao thủ sau lưng, bắt lấy cao thủ quần áo nói. Cao sư phó, đừng cho bọn hắn mang ta đi, ta cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Cao thủ hướng bên cạnh một bước, mở ra thân thể, tùy ý nữ bảo tiêu đem Lâm Tiểu Man bắt lấy, rủ xuống ánh mắt không nói. Điên Bá Ngọc còn hướng nàng cười cười, khoát tay áo. Lâm Tiểu Man gào khóc, dốc sức liều mạng điệu dãy rủa, một bên cầu khẩn, một bên mắng to, bị bốn cái nữ bảo tiêu dơ lên đi ra ngoài. Lâm Tiểu Man thúc thúc hướng Trương tiếu Thiên gật đầu nói, cáo tử, Trương tiên sinh. Trương Tiểu Thiên không để ý đến, phảng phất không có nghe được. Đợi đến lúc Lâm Tiểu Man thúc thuốc hoàn toàn rời đi thời điểm, Trương Thiếu Thiên thân thể bắt đầu kịch liệt địa run rẩy, phản phất trước khi xỉ nhục lúc này dốc sức liệu mạng địa lan tràn, bộc phát. Hai con mắt bị tơ máu tràn ngập, gương mặt giữ tự lấy, đồng nhiên giống to một tiếng nói, giết bọn hắn, toàn bộ giết bọn hắn. Nhất thời, cái kia hơn 100 tên hắc bang phần tử, vung vẩy lấy trường đao, mạnh mà trong chiều ương, cao thủ chờ mười mấy người bổ tới. Cao thủ, cao lăng nhất người một bên, che chở sau lưng mười mấy người, gian nan tác chiến. Nhưng là hai người rất khó giữ vững vị trí mười mấy người, lập tức công phu liền có ba bốn nam sinh bị phách trong ngã xuống đất, máu tươi lập tức phun vai ra. Mẹ, bị người chơi. Đường tiêu viêm gầm lên giận dữ, nhanh chóng theo bên hông rút ra một chi đoạn đao mạnh mà để ngang trường tiếu thiên trên cổ. Trường đao hướng bên trái vẽ một cái một đâm, lập tức đâm trúng một gã bảo tiêu, mạnh mà nhảy lên, đưa hắn tay phải gần mạch đánh gãy. Sau đó thân hình loại lên, vọt đến trường tiếu thiên sau lưng, dùng chân ôm lấy xe lăn lui về sau Nhanh chóng thối lui đến cao thủ cùng cao lăng chính giữa khe hở, bảo vệ sau lưng những cái kia cơ hồ xem như tay không tấc sắt đệ tử. Nhìn qua những tên lưu manh kia tay vùng trường đao mãnh liệt đánh tới, Đường Tiêu Viêm diệt sạch dám sát thuật, một chiêu tuần hoàn một chiêu, một chiêu tuần hoàn một chiêu. Chương Thiếu Thiên bên người ba cái cao thủ, toàn bộ bị cao thủ cùng cao lăng cuốn lấy. Cho nên, công hướng Đường Tiêu Viêm bên này mọi người. Đường Tiêu Viêm mỗi một đao đều vạch phá tay của một người cổ tay gân mạch, lại để cho hắn đã mất đi sức chiến đấu. Ta cho tới bây giờ đều không muốn cùng các ngươi những người này cặn bã liên hệ, ta không không cần biết ngươi là cái gì cự phách, hay là hắn mẹ cái gì đồ chơi. Ta không muốn cùng các ngươi có nửa phần liên quan. Nhưng là, ngươi cái kêu chết tiệt vương bắt đảng nhi tử chết, xác thực cùng chúng ta không quan hệ. Ta những huynh đệ này đều là đệ tử, trong tay cái gì hung khí đều không có. Vì cái gì con của ngươi bị giết lập tức, lại đột nhiên mội đèn. Vì cái gì xuất hiện chính là lệnh hồ phong tên vương bắt đảng này của trưởng. Bởi vì đệ đệ của hắn đang tại cùng ta cạnh tranh liên minh trưởng quân đội quỷ mỹ cơ giáp lớp một cái danh ngạch. Tổng cộng cũng chỉ có 3 cái danh ngạch, mà khác 2 cái đã bị người cầm đi, chúng ta tranh giành một cái danh ngạch. Thành tích của hắn không có ta tốt. Hơn nữa ta trước khi, tiểu đã từng theo lệnh hồ gia tộc cái khác vương bắt đạn trong tay cướp đi liên minh trưởng quân đội danh ngạch. Chúng ta đã thế như thủy hỏa. Lệnh hồ gia tộc con mẹ nó tại lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi diệt trừ ta. Nếu không dựa vào cái gì là lệnh hồ phong xuất hiện. Lệnh hồ phong ba, ván, của khu trực thuộc không phải tại đây. Giết con của ngươi, là lệnh hồ gia tộc người, ngu vãi. Biết rõ quỷ mị cơ giáp danh ngạch thí vị như thế nào sao? Ý nghĩa tương lai ít nhất là một gã trung tướng, sẽ trở thành vi toàn bộ liên minh đỉnh cấp quyền thế nhân vật. Vì cái này danh ngạch, giống như ngươi vậy cạt bã, lệnh hồ gia tộc giết chết 100 cái cũng sẽ không biết nháy thoáng một phát con mắt. Mụ nội nó, hôn đúng là hôn. Đều mẹ nó là ngu ngốc đường tiêu viêm giống to một tiếng, đối với sông lên một kẻ lưu manh hung ác gương mặt vô cùng chẳng ghét, nhắm ngay cánh tay của hắn mạnh mà một đao vô xuống, trực tiếp đem trọn cái cánh tay bổ xuống dưới. Trước khi đường tiêu viêm ra tay đều phi thường lưu tình, lúc này bỗng nhiên tản nhẫn huyết tinh, những tên lưu manh kia lập tức có chút ngờ ngơ. Xem thanh rồi chưa, cho dù tại như vậy nguy cấp thời điểm, cánh mạng du quan thời điểm, ta đều không có làm thịt ngươi những này thủ hạ, mà là chọn lấy bọn hắn gân. Vĩnh đệ của ta làm sao có thể giết con của ngươi, ngươi dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không muốn đang ép ta, nếu không kế tiếp cũng không phải là chém đứt các ngươi cánh tay đơn giản như vậy, cho dù ta treo rồi, ngươi lão đầu này cũng bị ta làm thịt, thủ hạ của ngươi ít nhất cũng phải bị chúng ta làm thịt mất một nửa." Đường Tiêu Viêm cả giận nói. Ngừng Đường Tiêu Viêm về sau, Trương Thiếu Thiên sắc mặt âm lãnh xuống, con mắt càng không ngừng tại chuyện, sắc mặt càng không ngừng biến hóa. Đô nhiên, hắn giơ tay lên nói, dừng tay. Phần đông lưu manh lập tức đường tay, nhìn về phía Trương Tiếu Thiên. Trương Tiếu Thiên rủ xuống đầu, có chút ngẩn người đang nhìn mình nhi tử thi thể, đông nhiên hướng đường Tiêu Viêm phất phất tay nói, các ngươi đi thôi. Đi thôi. Trương Tiếu Thiên lại phất phất tay. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, đón lấy hướng cao thủ cao lăng chờ có người nói, sư phó, các ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Cao thủ cao lăng giúp nhau nhìn một cái, nhẹ gật đầu, cùng Trương Tiễn, điền bá ngọc ôm thương binh lui về phía sau lấy ly khai Đường tiêu viêm tràn ngập dãy rủa cùng do dự nhìn qua Trương Tiếu Thiên, ám đạo, thầm nghĩ, ta có phải hay không nên tin tưởng người khác tính một lần? Ta sẽ thấy tin tưởng một lần. 8 phần, 8 phần là lao đầu này tại đùa nghịch lửa dối. đó lấy, hắn giao găm bông ra Trương Tiếu Thiên Cổ, nhanh chóng lui về phía sau lấy rời đi. Phan, một tiếng súng vang. Đường tiêu viêm bản năng sẽ cực kỳ nhanh loại lên, ngay sau đó bả vai một hồi kịch liệt đau nhức cùng cháy, viên đạn nhanh chóng thổi qua. Sau đó chứng kiến, chứng thiếu thiên trong tay cầm một chỉ hợp kim ti tan súng ngắn họng súng nhắm ngay lấy đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm lắp đầu, nói, ta đã đoán ngươi quỷ kế, nhưng, nhưng hay vẫn là lựa chọn tin tưởng người khác tính một lần, cặn bã tiểu là cặn bã, cho tới bây giờ đều lên không được mặt bản. Đợt, hay vẫn là hướng mọi người cầu cất chứa, cầu tam giang phiếu vẽ nhà. Bái tạ, chương 5 dung động ta nếu ngươi đã sớm một đầu đâm chết, thiếu ngươi còn có mặt mui sống ở ngươi xe lăn. Còn chứa đại nhân vật bộ dạng chẳng qua là một con chó. Những cái kia tài đại khí thô đại hào đối với ngươi khách khí, chỉ là bởi vì không muốn cùng một đầu chó hoang không chấp nhận, bởi vì vi mạng của bọn hắn rất đáng tiễn, mà ngươi cái này đầu chó hoang mệnh không đáng tiễn. Đường Tiêu Viêm khỏe miệng trào phúng, ngôn ngữ vô cùng cay nghiệt. "Giống, giống Trương Tiểu Thiên đồng tử như là muốn phun hỏa, gương mặt biến thành màu xanh, bất trụ gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Người cùng cả nhà của ngươi, ngươi ở đây sở hữu tất cả bằng hữu." Toàn bộ sẽ chết, hội bi thảm nhất chết, thịt của các ngươi ta sẽ cầm lấy đi cho cho ăn. Cái kia đến lúc đó nói sau, hiện tại ta và ngươi tiến hành một cái ván bài như thế nào. Ta một cái vừa mới tốt nghiệp trung học người nhỏ yếu, ngươi cái này cái thế lực ngập trời cự phách, tiến hành một hồi ván bài. Đường tiêu viêm lệnh nhạt nói, ngươi cầm thương nhằm chúng ta, tùy tiện là ngực, hay vẫn là cái chán, hoặc là bất luận cái gì một nơi. Ta với ngươi khoảng cách rước chừng 20 m m. Súng lục của ngươi viên đạn sơ tốc là 300 m, m, mỗi giây. Theo ngươi nổ súng đến đánh chúng ta không đến 1 phần mười giây, ngươi có thể hướng phía ta khai 3 phát, ta đứng đấy vẫn không núp đích. Nếu ngươi có thể đánh nhau trong ta bất kỳ địa phương nào, mọi người chúng ta tùy ý ngươi xử trí, ta quỳ xuống đến thẻ lươi ra liếm dạy của ngươi. Nếu ngươi đánh con dê chúng ta, như vậy ta muốn mang theo người của ta ly khai, tranh thủ thời gian chấm dứt ta với ngươi cái này đoạn buồn nôn duyên phận. Như thế nào, dám sao? Đường tiêu viêm dương khởi hạ ba, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đường đường không muốn, cùng bọn hắn liều mạng là được. Điền bá ngọc bọn người hét lớn. Cao thủ trực tiếp tiến lên phía trước nói, đường đường ngươi xuống dưới, ta là sư phó, cái này ván bài để ta làm. Đường tiêu viêm nghiêm mặt nói, sư phó, ta có nắm chắc, đối với loại này phô trương thanh thế kẻ bất lực, ta có tuyệt đối nắm chắc. Ha ha, ha ha trương tiếu thiên điên cùng cười to, ngươi không cần kích ta, ngươi không cần kích ta. Ta với ngươi tới đây cái văn bại. Tiểu thí hài thu hồi ngươi ngu xuẩn tính toán à, ta đánh chết ngươi về sau không có bất luận cái gì thương cảm, cũng sẽ không bỏ qua ngươi sư phó cùng bằng hưu, ngươi hay vẫn là hội chết vô đấy. Vẫn không nhúc nhích trốn viên đạn, ha ha, ha ha. Ta chém giết vài thập niên, chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua, hôm nay mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt rồi. Ha ha, con của ngươi chết còn cười đến vui vẻ như vậy, ngu ngốc, bắt đầu đi. Lúc này Đường Tiêu Viêm tại Cao Lăng trong mắt như là thay đổi một người, bình thường tiểu Đường Đường căn bản sẽ không nói như vậy cay nghiệt ngôn ngữ, cả trương gương mặt cũng giống như kim loại tầng, không có bất kỳ tình cảm. Chương Thiếu Thiên mạnh mà thu hồi dáng tươi cười, hướng lệnh hô phòng nói, "Lệnh hô cục trưởng, ta có thể bị ngươi lợi dụng, ta có thể hoàn toàn quên cùng ngươi mối thù giết con. Nhưng là ta lập tức muốn giết là Liên Minh trưởng quân đội đệ tử, ta còn có thể giết bằng hữu của hắn, cả nhà." Cho nên, kế tiếp giải quyết tốt hậu quả công tác. Ngươi muốn toàn bộ giúp ta làm, ta không muốn quân đội tới tìm ta bất cứ phiền phức gì. Không có vấn đề. Lệnh Hồ Phong nhạt cười nhạt nói, như vậy một cái dân nghèo đệ tử, đã giết thì đã giết, không có người để ý tới đấy. Tốt. Trương Tiếu Thiên dơ tay lên thương, la ống nhắm trực tiếp nhắm ngay đường tiêu viêm dưới háng chỗ hiểm. Diện mù cơm lên nói, ngươi chuẩn bị cho tốt ta. Đường tiêu viêm bỏ qua nhằm chung chính mình dưới háng điểm đỏ, tay phải cầm đao, hai mắt meo lại. Vô cùng cường đại xúc giác theo thông qua trường đào Lan tràn đi ra ngoài, bao phủ chung quanh hơn 10 mét vuông Cao lăng mạnh mà xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa liếc. Điền bá ngọc bọn người, là liền hô hấp cũng không dám. Bọn hắn đau lòng như cắt, bởi vì tại bọn hắn xem ra, đường tiêu viêm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ làm ra cái này ván bài, tự là muốn cho trường tiếu thiên giết mình sau ngôi giận, vung tha cao thủ, cao lăng, còn có điền bá ngọc bọn người. Đến đây đi. Đường tiêu viêm nói. Thành. Mạnh mà nổ súng, viên đạn bắn ra. A. Cao lăng nhất âm thanh kêu đau, mạnh mà ngã xuống đất, nàng không có trúng đạn, cao thủ, điền bá ngọc bọn người trái tim mạnh mà co lại. Đường tiêu viêm đồng tử mạnh mà co rút lại, nhìn qua xé rách không khí mạnh mà bay tới viên đạn, 11 phần 5 giây sau, viên đạn đã đến trước mắt. Một hồi trắng bệnh hào quang, đó là đường tiêu viêm trường đào trong tay, mạnh mà vung lên. 3. Đường tiêu viêm trường đào trong tay mạnh mà bổ vào phóng tới viên đạn. Viên đạn mạnh mà hướng bên phải bắn bay, một đạo máu tươi biểu lên, chui vào Trương Tiếu Thiên một gã thủ hạ trong đầu. Tên kia đại hán liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng. Triết Tiến Tính, hoàn toàn chết Triết Tiến Tính. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Trương Tiếu Thiên ngơ ngác địa đang nhìn mình trong tay thường, thấy lại lấy Đường Tiêu Viêm vốn nên chúng đạn dưới háng, thấy lại hướng Đường Tiêu Viêm trong tay sụp đổ một cái lỗ hồng lưỡi dao, cuối cùng ánh mắt rơi tại cái đó ngã xuống đất bị mất mạng thủ hạ. Cuối cùng Hắn liếm liếm đầu lưới, có chút hoảng sợ địa nhìn qua hai bên, lại đem họng súng quay tới, hoài nghi là thường xuất hiện vấn đề. Hết thảy mọi người bị sợ ngây người, bị chấn động rồi. Vậy mà, lại vẫn sẽ có loại chuyện này xuất hiện. Đây không phải ma thuật, đây là thật, trần chùi địa phát sinh ở trước mắt. Nếu như không là vì chết một người, cái này hoàn toàn như là một hồi rất giống biểu diễn. Lệnh hồ phong đồng tử mạnh mà phong đại, nhanh chóng hướng tả hữu nhìn lại, cho dù hắn vô cùng kiến thức rộng rãi, mỗi ngày cùng quân nhân liên hệ cũng đã gặp không ít thiên tài. Nhưng là, như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Lệnh hồ phong mang đến đặc công nhóm, đám bọn họ nhìn về phía đường tiêu viêm ánh mắt, cũng lập tức trở nên vô cùng rung động, phức tạp. Thậm chí có điểm không dám tiếp tục đem họng súng nhắm chúng hắn, Trương tiếu thiên thủ hạ càng là như là đã gặp quỷ, không tự chủ được địa lui về phía sau và bước. Đường tiêu viêm sau lưng cao thủ, điền bá ngọc bọn người, không có phát ra nửa câu hoan hô. Bởi vì đem làm quá quỷ dị quá thần tích sự tình phát sinh lúc, cảm giác đầu tiên là ở trong nộng, mà không phải hoan hô. Đổi một chỉ thương. Lệnh Hồ Phong đống nhiên theo bên người đặc công cầm qua một chi súng tự động, giao cho Trương Tiếu Thiên nói, cái này chi súng trường viên đạn sơ tốc là 850 m, mỗi giây, không đến 41 phần 10 giây thời gian, thần tiên cũng phản ứng không kịp. Trương Tiếu Thiên cầm qua súng tự động, mở ra laser ông nhắm, lần này trực tiếp nhắm ngay đường tiêu viêm đầu, hắn hiện tại không dám có bất kỳ khinh thị. Hắn không muốn thừa nhận, nội tâm của hắn tràn đầy hoảng sợ, hắn chọc một cái phi thường đối thủ cường đại. Hắn không dám bất quá mèo chơi con chuột tâm tư, hắn phải tất yếu một kích bị mất mạng. Mà lúc này, đường tiêu viêm đồng tử bắn ra ánh mắt lại pháng phất là thật sự viên đạn, muốn đem hắn đục lỗ. Lúc này, Trương tiêu thiên cảm giác mình không phải cầm thương người, mà là bị người khác nhắm chúng người. Người đi chết ta. Chương tiêu thiên giống to một tiếng. Đường tiêu viêm không có đợi đến lúc hắn nổ súng. Chỉ là chầm chầm vào động tác của hắn cùng họng súng của hắn, tay phải trường đao mạnh mà bổ ra, ngay sau đó tay trái đoạn đao cũng mạnh mà bổ ra. Quả nhiên, chương tiếu thiên nhắm ngay đường tiêu viêm cái chán cùng cổ, hợp với nổ hai phát súng. Phang, phang. Hết thảy mọi người, đều cảm thấy trái tim của mình đỉnh chỉ nhảy lên. Hai tiếng lợi hại tiếng va đập không chung một đạo hỏa quang sụp đổ hiện. Hai khỏa súng trường viên đạn chủ động bắn về phía đường tiêu viêm đã sớm chờ đón tại đâu đó hai chi lưới dao sắp bén. <cười> <cười> Âm thanh chói tai vang lên, một hồi kim loại mùi cháy khét, lưỡi viên đạn mạnh mà bị lưỡi dao sắc bén từ trung gian mở ra. Vèo, vèo, vèo, vèo. Lưỡi viên đạn liệt thành bốn quả, mạnh mà hướng hai bên bay đi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn người ngã xuống đất, bị mất mạng, như cũng là trường tiếu thiên thủ hạ. Lại là chết tiến tĩnh. Rang Đường Tiêu Viêm trong tay hai chi lưỡi dao sắc bén, từ trung gian vỡ ra đến Nửa chi lưới đao mất rơi trên mặt đất đường tiêu viêm có chút ngẩn đầu lên sọ hướng phía Trương Tiếu thiên nói tốt rồi hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi ta muốn dẫn lấy người của ta đã đi ra nếu ngươi không cam lòng lần nữa nổ súng như vậy ta cam đoan sau một khắc chết chính là ngươi Trương Tiếu thiên không có bất kỳ phản ứng phản phất lao niên si ngốc nhìn qua đường tiêu viêm sư phó đi thôi đường tiêu viêm nói nhưng là phía sau của hắn không có bất kỳ phản ứng cao thủ tính cả điển bán ngọc hết thả mọi người Như là bị điểm huyệt, hoàn toàn không cách nào kiệm phản ứng. Sư phó, đi rồi, trở về rồi hay nói. Đường tiêu viêm lớn tiếng nói. Cao thủ mạnh mà lắc đầu lại để cho chính mình tỉnh táo lại, ôm lấy đã bất tỉnh đi tao lăng, liền muốn dẫn lấy điền bá ngọc bọn người rời đi. Muốn đi, không có khả năng rồi. Lệnh hồ phong đem nội tâm sở hữu tất cả rung động hoàn toàn khu trụ, mạnh mà vung tay lên nói, sở hữu tất cả súng bắn kia chuẩn bị, đóng cửa, nổ súng không khác biệt xã kích, giết chết bất luật tội Lập tức, Muôn bị đóng lại, cùng lúc đó mấy chục trên trăm tên đặc công từ các nơi xuất hiện, vô số laser nhằm trúng điểm nhắm ngay đường tiêu viêm bọn người. Lệnh hồ phong phát xanh nhìn qua đường tiêu viêm nói, ngươi là thiên tài, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua đích thiên tài. Nhưng là ta muốn chính là lợi ích, ngươi là địch nhân, cho nên ngươi phải chết. Nổ súng lệnh hồ phong mạnh mà vung tay lên, cầm lấy súng tự động nhắm trúng đường tiêu viêm, mạnh liệt hạ lệnh, đón lấy đẻ xuống có súng, điên cuồng sạc ích phang. Vô số ánh lửa, vô số tiếng kêu thảm thiết. Sở Hưu tất cả thường, tại cùng một thời gian nội mạnh mà bạo tạc, đem cầm thương người nổ toàn thân máu tươi. Chương 6: Hung máy một đau. Mọi người kinh ngạc, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, một chuỗi tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một đạo nhân ảnh theo ngoài cửa đi đến, cầm trong tay lấy một căn dòng điện bắt đầu khởi động trong suốt hình trụ dụng cụ. Giám sát bộ mới nhất vũ khí bí mật, có thể làm cho trên thế giới đại bộ phận súng ống nguồn điện tự bảo. Người nọ khoát khoát tay ở bên trong dụng cụ nói, đây là một cái trung niên lao đầu, cùng đường tiêu viêm từng có gặp mặt một lần, đối với đường tiêu viêm tiến hành đệ ngũ hạng khảo thí cái vị kia trong ngoài giám sát bộ trưởng phòng. Đường tiêu viêm, tiếp điện thoại của ngươi sau ta rất nhanh đã tới rồi, bất quá tại bên cạnh xem trong chốc lát, không có kịp thời xuất hiện. Bởi vì ta tại do dự, ngươi có phải hay không đáng giá ta đắc tội lệnh hồ gia tộc cứu ngươi dày tây lao đầu trưởng phòng có chút hoa trương địa che ngực, nói, ta thật không ngờ chính là... Phát sinh chẳng cảnh thiếu chút nữa lại để cho ta trái tim bệnh đâm đâm tiếp quả điệu. Ngươi chẳng những đáng giá ta cứu, không chỉ nói đắc tội lệnh hồ gia tộc, dù là trả giá tánh mạng của ta. Lão đầu trưởng phòng tiếng nói càng ngày càng run dậy, miệng lớn địa hô hấp, run rẩy điệu từ trong lòng ngực xuất ra dược rót vào trong miệng nuốt xuống, một hồi lâu khẩn trường cảm xúc mới dần dần giảm bớt, run dậy địa chỉ vào đường tiêu viêm nói, ngươi, ngươi, không thể dùng thiên tài để hình dung, ta không biết hình dung như thế nào. Nhưng là ta biết rõ Ngươi muốn ngươi mặc bên trên cường đại cơ giáp, như vậy đem ngươi vô địch thiên hạ. Ngươi mặc bên trên tiên tiến nhất cường đại cơ giáp về sau, ngươi có thể địch nổi 10 vạn đại quân. Ngươi sẽ trở thành vi liên minh cường đại nhất, không, có lẽ là toàn bộ thế giới cường đại nhất, không, có lẽ là toàn bộ trong lịch sử cường đại nhất cơ giáp võ sĩ. Để sau hay nói, để sau hay nói, trước xử lý chuyện trước mắt. Lao đầu trưởng phòng nói, đón lấy hắn phất phất tay, liền có mấy cái giám sát bộ đặc công áp lấy hai người nam tử tiền đến. Lao đầu trưởng phòng nói, Trương Tiếu Thiên, bọn hắn là dết con của người hung thủ. Lệnh Hồ Phong, thân phận của bọn hắn cần ta mà nói sao? Lệnh Hồ Phong diện sắc hơi đổi, trong mắt dốc sức liều mạng không toát ra đối với giám sát bộ sợ hãi, lệnh lung nói, tư mã trưởng phòng, loại này hình sự vụ án, hẳn là chúng ta canh gác sảnh sự tình á các người giám sát bộ cho dù quyền thế ngập trời, cũng không nên nhúng tay a Ta không phải đến tra hình sự vụ án, ta là tới tra cùng một chỗ gián điệp án đấy. Tư mã trưởng phòng chỉ vào hai cái bị thần kinh buộc chặt nam tử nói, hai người này, là người bà ván, cục y phục thường cảnh sát, người lệ thuộc trực tiếp tâm phúc. Một gác gọi tàu có thể phạm, một thứ tên là Mai Cổ Kỳ. Cái này Mai Cổ Kỳ sinh ra ở Nam Đông Vải Liên bang, hải đường nước Cộng Hòa biên giới Tây Nam một cái tiểu quốc, phụ thân là Nam Đông Vải xã hội đảng. Quân chính phủ cải tổ tuyển cử lúc, nên chính đảng bị tuyên bố vi phi pháp chính đảng. Mai Cổ Kỳ cử động ra trốn chết, lưu vong đến phong diệp Quốc Từ nay về sau hắn cử hận Nam Đông Vải quân chính phủ. Hơi hơi lớn một ít về sau, mai cổ kỳ bị xịt liên bang cơ quan tình báo khai quật cũng huấn luyện, ý định ngày sau tê. Hiểm hồi Nam Đông Vải quốc làm phá hư công tác. Nhưng là chờ hắn lớn lên thành thục về sau, phía đông liên minh đã thành lập, xa liên bang trở thành gia nhập liên minh nước Cộng Hòa. Vì vậy, xịt cơ quan tình báo khiến nó ẩn nút đã đến hải đường nước Cộng Hòa thủ đô, đem làm Á thành phố Bắc Kinh kiến thành thời điểm hắn lại dùng hải đường quốc cảnh sát thân phận tiến vào Á Kinh canh gắt sảnh. Hắn trở thành tâm phúc của người đã có 9 năm, hắn tại xịt liên bang cơ quan tình báo danh hiệu là ASJ37, hắn đã từng hướng xịt cơ quan tình báo trình về Á thành phố Bắc Kinh tình báo chung 239 đầu. Chúng ta chính thức bắt hắn thời điểm, phát hiện trên người hắn có một khối bị hắn tổn hại lượng từ số liệu lắc cắt, miên sắn, vốn tưởng rằng là cơ mật tình báo, chữa trị sau lại phát hiện là chùng hai câu lạc bộ một đoạn màn hình giám sát lúc ấy đèn tắt Cho nên là hồng ngoại màn hình giám sát, tại thu hình lại bên trong tàu có thể phạm cùng mặt cổ kỳ giết Trương Tiếu Thiên Nhi tử Trương Bá Thao. Tư mã trưởng phòng vừa nói, một bên đưa trong tay một chương ổ đĩa cứng ném cho Trương Tiếu Thiên. đó lấy, tư mã trưởng phòng lại ném ra một sốc tài liệu, nền ở Trương Tiếu Thiên trên mặt, nhìn xem, những điều này đều là những chuyện ngươi làm. Phán ngươi cái bán nước tội dư xài rồi, vốn sớm đáng chết ngươi rồi, nhưng cân nhắc ngươi còn có giá trị lợi dụng. Hiện tại xem ra, ngươi không có giá trị lợi dụng Nói cho ta biết, ngươi có hay không giá trị lợi dụng? Có hay không? Tư mã trưởng phòng để sát vào trương tiếu thiên hỏi. Có, có. Trương tiếu thiên vừa mới theo đường tiêu viêm mang đến trong dung động tỉnh táo lại, có chút một ách, đón lấy tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ấn. Tư mã trưởng phòng lại không để ý đến trương tiếu thiên, mà là chuyển hướng cái kia mai cổ kỳ. Hỏi, ASG 37, vừa rồi cái kia đốn trà tấn, hỏng mất chưa? Cái kia mai cổ kỳ trên mặt không có, có bao nhiêu thống khổ thần sắc, ngược lại có chút ngốc trệ, nghe vậy gật đầu nói, hỏng mất, hỏng mất. Ân. Tư Mã trưởng phòng nói, vậy ngươi gián điệp hành vi, cung cấp trên của ngươi lệnh Hồ Phong cục trưởng có quan hệ hay không? Không có vấn đề gì. Lệnh Hồ Phong tranh thủ thời gian tiêu to, gương mặt hoảng sợ tái nhợt, nhanh chóng chạy xuống dưới cả giận nói, Tư Mã trưởng phòng, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Tư Mã trưởng phòng không để ý đến Lệnh Hồ Phong, mà là chầm chậm vào mắt cổ Kỳ hỏi, có quan hệ hay không? Michael Kỳ lắc đầu nói, Không có vấn đề gì. Lệnh hồ phong lập tức trưởng thở phào nhẹ nhỏm, cơ hồ muốn có quắp ngã xuống đất. Không có vấn đề gì sao. Ta đây muốn nói có quan hệ đâu này. Tư mã trưởng phòng nói. Vậy thì có quan hệ. Mai cổ kỳ thần sắc có chút ngốc trệ, phản ứng cũng có chút trì độn, nhưng hay vẫn là mềm địa phục tùng đáp. Lệnh hồ phong con mắt mạnh mà trợ trợn, liền muốn bay nhanh rút ra cổ đồng súng lục cổ quay. Tư mã trưởng phòng chỉ là nhàn nhạt địa nhìn qua tay của hắn, khỏe miệng nhưng lại lộ ra nếu không phúng Nâng lên ngực chờ lệnh hồ phong hướng hắn nổ súng. 3 giây đồng hồ do dự, lệnh hồ phong nhẹ buông tay, tùy ý súng ngắn rơi trên mặt đất, túi đầu nói, tư mã trưởng phòng, ta bại. Những người này ngài mang đi, xin ngài tha ta một lần, lệnh hồ gia tộc chắc chắn thấm tạ. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ trưởng phòng, các người lệnh hồ gia tộc thế nhưng mà có quốc gia cấp đại lao, không dám nhận không dám nhận, nho nhỏ một đầu ngón tay tựu đẻ chết ta rồi. Tư mã trưởng phòng vội vàng khoát tay nói ngài hay nói hay rồi Ngài hay nói dẫn rồi. Lệnh Hồ Phong thấp giọng nói, hán ngược lại là thực không có nói láo. Kỳ thật, Liên minh vừa thành lập không lâu, trước mắt đã trên cơ bản thống nhất tiền, quân sự nhất thể hóa không sai biệt lắm cũng đã tiến hành hơn một nửa, nhưng là chính trị nhất thể hóa vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Liên minh chủ tịch đều là từng cái gia nhập Liên minh nước Cộng hòa Tổng thống thay phiên công việc, cho nên cái này trên danh nghĩa Liên minh Tổng thống rất khó làm đến một lời cựu định từng cái gia nhập liên minh nước Cộng Hòa tại đại bộ phận vấn đề bên trên hay vẫn là làm theo ý mình. Không có hình thành một cái thống nhất quyền lực cơ chế, cũng không có hình thành chính thức chính trị nhất thể hóa. Mà trong ngoài giám sát bộ nhưng lại một cái ngoài ý mớn, không thuộc về bất kỳ một cái nào gia nhập liên minh nước Cộng Hòa, thuộc về toàn bộ liên minh. Cho nên tại nơi này đặc thù thời kỳ, phản phất không có một cái nào quốc gia chính phủ có thể áp đảo giám sát bộ phía trên. Dựa theo pháp luật, nó là trực tiếp thụ liên minh chính phủ quản hạn. Nhưng là hiện tại chính trị nhất thể hóa còn không có có chính thức thực hiện, cho nên liên minh chính phủ còn không có có thực sự trở thành một cái thực chất tính quyền lực cơ cấu, hình thức ý nghĩa lôi nặng tại thực tế ý nghĩa. Cho nên, trong ngoài giám sát bộ coi như là đặc thù thời kỳ siêu cấp quyền lực kết quả. Đợi đến lúc liên minh chính trị, quân sự chính thức nhất thể hóa thời điểm, hắn tiểu sẽ phải chịu rất nhiều chế ước, cũng tiểu không còn là một cái cơ hộ không cách nào chế ước kết cấu rồi. Nhưng ít ra hiện tại, Trong ngoài giám sát bộ là một cái có chút vặn vẹo siêu cấp quyền lực kết cấu, cơ hồ không có một cái nào cơ cấu có thể quản chế nó, mà hết lần này tới lần khác còn thiếu không thiếu được cái này cái cơ cấu. Cho nên cho dù tư mã chỉ là một cái trưởng phòng, nhưng là giám sát bộ bên trong trọng yếu nhất lớn nhất thực quyền trưởng phòng, đem làm hắn phát ra huy hiếp thời điểm, cho dù có được bộ trưởng bộ quốc phòng lệnh hồ gia tộc cũng sẽ biết sợ. Người nói, đường tiêu viêm bọn hắn để cho ta mang đi, bọn hắn không có tội giết người rồi hả? Tư mã trưởng phòng lần nữa cường điệu hỏi. Đã không có. Lệnh hồ Phong nói. Cái kia cảm ơn. Tư mã trưởng phòng nói. Không cần, không cần. Lệnh hồ Phong trưởng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá. Tư mã trưởng phòng lời nói xoay chuyển, nói. Lệnh hồ cục trưởng, ngươi nói xem, có hay không chuyện đơn giản như vậy tình. Ngươi hãm hại người khác không thành, chính mình thua, gây rồi. Lại chuyện gì đều không có, có dễ dàng như vậy sao? Với tư cách chính trị người. Hám hại người khác không có gì Nếu hám hại thành công rồi Càng không có gì Nhưng làm mấu chốt là đã thất bại Đã thất bại còn có thể vô vô bờ mông rời đi Không có cái quy củ này Ngươi nói có đúng hay không Tiểu đường, làm sao bây giờ Tư mã trưởng phòng nói Giết hắn đi Đường tiêu viêm nói Tư mã trưởng phòng lập tức lại càng hoảng sợ Lệnh hồ phong cũng sợ tới mức mặt tái đi Này Tiểu gia hỏa giết hắn đi ta và ngươi đều đã xong Lần này là hắn phạm sai lầm muốn để hãm hại ngươi, nhưng là hắn thất thủ rồi, ngược lại trồng đến trong tay ngươi rồi, cho nên mới có cơ hội trừng phạt hắn. Bằng không thì ngươi thật đúng là đã cho ta quyền thế ngập trời có thể đem tư mã gia tộc người như thế nào đây. Muốn thực giết hắn đi, ta cũng sống không đến cuối tháng rồi. Lệnh hồ gia tộc thật ác độc tâm, có 100 loại biện pháp giết chết của ta. Tư mã trưởng phòng tranh thủ thời gian nói. Ta đây biết phải làm sao rồi. Đường tiêu viêm hỏi. Đón lấy dơ lên trường đao chậm dãi hướng lệnh hồ phong đi đến. Người dám. Lệnh hồ phong nộ trận hai mắt, chằm chằm vào đường tiêu viêm. Dù sao cũng đã đắc tội hung ác rồi, tại quy củ ở trong không có gì có dám hay không đấy. Đường tiêu viêm tiến lên, nhắm ngay lệnh hồ phong bụng, mạnh mà đem trường đao đâm đi vào, đem lệnh hồ phong đâm thủng. chương 7 khô lâu đảng. A. Lệnh hồ phong một tiếng rú thảm, hoảng sợ địa nhìn qua bị đâm thủng bụng, chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức cùng lạnh nh Cảm thấy toàn thân bắt đầu lạnh buốt, con mắt bắt đầu biến thành màu đen, trong miệng không ngừng nhắc tới, ta muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi. Yên tâm không chết được, chỉ là đâm xuyên qua ngươi có chút cơ quan nội tạng mà thôi. Về sau đại khái cũng không thể mang bệnh, không thể cầm thương rồi. Đường Tiêu Viêm nói. Tư Mã trưởng phòng niết miệng, nhìn nhìn Trương Tiếu Thiên nói, "Ừ, tới phiên ngươi." Dứt lời, đưa cho hắn một điếu thương, nói, "Đường đánh chết, ở đâu cũng có thể." Trương Tiếu Thiên cầm qua súng ngắn, Trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc Hôm nay hắn mới có lẽ đã muốn qua đời Bởi vì làm một cái vừa mới trưởng thành đường tiêu viêm Đánh nát nội tâm của hắn sở hữu tất cả Hắn thật sự rất muốn giết phía trước lệnh hồ phòng Bởi vì tiểu là người này hại chết con của mình Nhưng là hắn vừa lại thật thà không muốn động thủ Đắc tội lệnh hồ gia tộc hậu quả hắn không cảm tưởng giống như Nhưng là không động thủ Mà đắc tội với trước mắt cái này mà quỷ giám sát bộ trưởng phòng Vậy thì muốn sống không bằng chết Vì vậy Hắn giơ súng lên bắt đầu nhắm trúng Lệnh Hồ Phong, vốn là trái cánh tay, do dự một hồi, lại đổi hướng phải đùi. Nghĩ đến con mình bị người này làm hại, lửa giận mọc lan tràn, lại tiêu chuẩn hắn đúng quần chỗ hiểm. Lệnh Hồ Phong cả kinh, giết người ánh mắt trường hướng Trương Tiếu Thiên. Trương Tiếu Thiên tay vừa chặt rơi, nhắm ngay Lệnh Hồ Phong háng, mạnh mà bắn ra một thường, không biết có phải hay không là bởi vì tay run hay vẫn là tức giận, phèn lại bắn ra một thương. Lệnh thân hình mạnh mà run dậy, thân hình một hồi kích lật theo giữa hai đuổi biểu ra hai đạo cột máu. Lúc này bên ngoài, đông nhiên rầm rạp chẳng chị đến rất nhiều xe, theo trong xe chạy ra trên trăm tên súng vắt vai, đạn lên nòng đặc tổng, thậm chí còn có bốn gã cơ giáp võ sĩ, còn có chửa mặc bạch y áo dài bác sĩ, mọi người không khỏi tràn ngập khó hiểu. Tư mã trưởng phòng nhìn qua đường tiêu viêm nói, vừa rồi các ngươi nhìn thấy hết thẻ kỳ tích, sẽ trở thành vi liên minh cấp độ SSS cơ mật. Cho nên, ở đây hết thảy mọi người phải tiến hành ngắn ngủi trí nhớ tẩy trừ giải phẫu. Đem các ngươi vừa mới nhìn đến hết thẻ kỳ tích toàn bộ quên. Có dám phản kháng, trực tiếp đánh ngủ. Thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn. Tiểu đường, ta thể từ hôm nay trở đi, ta sẽ tận sở hữu tất cả lực lượng bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi. Còn có, sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn bày ra ngươi thần thiên phú kỹ năng, vạn nhất bày ra về sau, cũng muốn đem ở đây tất cả mọi người diệt khẩu. Ngươi có thể bày ra ông trời của ngươi mới kỹ năng, nhưng là hoàn toàn vượt quá nhân loại lý giải nhận thức Tận khả năng không muốn biểu hiện ra, ta cũng không muốn xịt liên bang phái 1.000 tên đặc công đến ám sát ngươi. Chuyện của tui nét. Tư mã trưởng phòng lại nhảy sau một hồi, rốt cục dần dần khôi phục tỉnh táo. Tiểu đường, hôm nay một màn này mới có thể cho ngươi một cái học tập cơ hội. Tư mã trưởng phòng cùng đường tiêu viêm ngồi trên xe, hắn cho đường tiêu viêm rót một chén cà phê, nói, á thành phố Bắc Kinh rất loạn đúng không? Có chút, ít nhất so với ta trong tưởng tượng loạn nhiều lắm rồi. Đường tiêu viêm nói ít nhất so chúng ta trong quốc gia thành thị loạn. Đúng vậy à, bất quá tại bình dân giai tầng trong hay vẫn là rất an bình tự động, trung thượng tầng lợi ích vòng rất loạn. Tư mã trưởng phòng mặt lộ vẻ ghét sắt đạo, chúng ta cho những này lợi ích tập đoàn, quyền thế giai tầng chùi đít xử lý hậu sự không biết bao nhiêu lần. Muốn á thành phố Bắc Kinh bất loạn, cái kia chỉ có chờ đến toàn bộ liên minh chính thức chính trị nhất thể hóa, quân sự nhất thể hóa. Hiện tại kết hợp, chỉ là một cái thô thiển lợi ích kết hợp. Tại dân tộc vấn đề lên, tại văn hóa nhận thức lên, Những quốc gia này đều là có khác nhau, trong liên minh bộ những quốc gia này đều là tràn đầy mâu thuẫn đấy. Sự thật kiểu như vậy quái gì, gia nhập liên minh nước Cộng Hòa trong có vô cùng cựu hận liên minh đấy. Mà có chút quốc gia không có gia nhờ. Tê liên minh, lại phi thường thân cận liên minh. Cho nên tiểu đường, mặc kệ tin tức bên trên như thế nào truyền bá nói như thế nào, tại toàn bộ liên minh chính thức nhất thể hóa trước khi, người đều tạm thời đem mình xem thành là hại đường nước Cộng Hòa quân nhân, vì bảo vệ nước Cộng Hòa lại đi bảo hộ liên minh Mó của chúng ta chỉ vì tất cả cùng chúng ta nói cùng một loại ngôn ngữ đồng bào mà chạy. Tư mã trưởng phòng nhấp một miếng cà phê, nói, có chút kéo xa, tiếp tục kéo chuyện tối hôm nay tỉnh. Chuyện tối hôm nay tỉnh, cho ngươi học được chuyện trọng yếu nhất, tiểu là quy củ. Tư mã trưởng phòng nói, loại quy củ này tiểu là một loại ăn ý trường tiếu thiên biết rất rõ ràng các ngươi không phải giết con của hắn hung thủ, rõ ràng là lệnh hồ gia tộc mượn đau giết người. Nhưng là lúc trước hắn đã từng ăn ý điệu đã đáp ứng cho nên hắn chỉ có thể chẳng phân biệt được thị phi điệu giết ngươi. Lệnh hồ phong hám hại ngươi đã thất bại, cho nên hắn chỉ có thể sống sinh sinh bị ngươi tren vào một đao. Những này đều nói cho ngươi biết, hám hại người khác là có thể, nhưng là một khi thất bại muốn gánh chịu nhất định được hậu quả. Cái này cũng nói cho ngươi biết, ngươi ngày sau muốn muốn đối phó lệnh hồ gia tộc là có thể đấy. Nhưng là tại không có 5C. Hắc, không có nhất định kế hoạch ngàn vạn không nên động thủ. Lệnh hồ gia tộc thế đại, Cho nên lệnh hổ phong hám hại ngươi sau khi thất bại, chỉ là bị ngươi một đao đâm xuyên qua cơ quan nội tạng. Chàng trai, ta sẽ giúp ngươi chầm chầm lấy bọn hắn, một có cơ hội ra tay ta cam đoan sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ngươi cũng cố gắng, ta cũng cố gắng, đem loại này chiếm giữ tại quốc gia trên người hủ hóa lợi ích gia tộc cho móc xuống. Lại để cho không khí tươi mát tới mát, cho chính thức người yêu nước, chuyên nghiệp người nhượng xuất vị trí. Tư mã trưởng phòng vừa nói, một bên cùng đường tiêu viêm cạn một chén. Chỉ có điều không phải rượu là cà phê. Nghe nói ngươi tiến quỷ mị cơ giáp lớp có chút phiền thoái. Tư mã trưởng phòng hỏi. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá Kha lập chi tướng quân đã đi tìm lục quân bọc thép bộ trưởng quan. Tư mã trưởng phòng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, thần sắc có chút cô đơn nói, Kha lập chi tướng quân, hắn không thích ta, nhưng ta xem hắn vì cùng chung trí hướng người. Hắn là một cái quân nhân thuần túy thuần túy người yêu nước. Đáng tiếc ngăn cản quyền quý gia tộc đường bị đá đến bây giờ cái này biên giới vị trí. Tính ra tại ngươi tiến quỷ mị cơ giáp lớp trong chuyện này, chúng ta giám sát bộ đối với ngươi có chỗ thua thiệt. Bởi vì liên minh trong trường quân đội mặt sở hữu tất cả mạng lưới, giám thị hệ thống đều trực tiếp quy chúng ta trưởng quản. Sở hữu tất cả bị liệt là cơ mật video thu hình lại, chúng ta đều có quyền tiến hành phong tỏa cùng giữ bí mật. Cho dù liên minh trường quân đội hiệu trưởng cũng rất có thể không có quyền quan sát. Cho nên, bây giờ nhìn qua ngươi khảo thí video Biết rõ ngươi tuyệt đỉnh thiên tài chỉ có chúng ta, mà không phải liên minh trưởng quân đội những quân quan hướng kia cùng các giáo quan. Tư Mã Trưởng phòng mở cửa xe hướng Đường Tiêu Viêm nói, "Tốt rồi, ngươi bây giờ xuống xe cùng sư phụ của ngươi bằng hữu nói trong chốc lát lời nói, nửa giờ ét. "Tao ta tiến đưa ngươi rút quân về trường học." "Sư phó." Đường Tiêu Viêm đi đến cao thủ trước mặt gục đầu xuống, lúc trước hắn đã đáp ứng cao thủ không khai điện thoại, cũng không quá đáng đến đấy. Cao thủ sờ lên đầu của hắn, cười cười, không nói gì cũng không có trách cứ. Thần sắc, ngược lại tràn đầy tự hào. Hắn tự nhiên không muốn đường tiêu viêm cuốn tiến chuyện này, nhưng là đường tiêu viêm có thể đơn thương độc mã chạy đến, hắn vẫn cảm thấy cao hứng phi thường, phi thường tự hào. Bất quá, lúc này nội tâm của hắn có một loại hẩm ẩm chắt, chắt chắt chắt cảm giác, phản phất vừa mới đã trải qua không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn không biết tại sao phải như vậy, bởi vì hắn vừa rồi cũng bị thanh tẩy sạch trí nhớ. Người có phải hay không đã đáp ứng cái kia ma quỷ cái gì Cao thủ hỏi, bằng không thì, dùng những người kia tính tình sẽ đi qua giúp ngươi. Ta gọi điện thoại thỉnh hắn hỗ trợ thời điểm cũng không nghĩ tới hắn thật sự hội đáp ứng hỗ trợ. Đường tiêu viêm nói, hắn muốn cho ta gia nhập bọn hắn. Giám sát bộ. Cao thủ hỏi, không đúng, đúng bọn hắn một tổ chức, hình như là một ít thuần túy của nhận người, lý tưởng chủ nghĩa người. Đường tiêu viêm nói, bất quá hắn không có bức ta, chỉ là lại để cho tự chính mình xem, chính mình đi giải bọn hắn. Cao thủ nói, tổ chức của bọn hắn. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, ngoại nhân xưng hô bọn hắn gọi khô lâu đảng, thanh danh không tốt lắm, người ở bên trong cũng không lớn bình thường. Ta xem ngài cũng rất không bình thường đấy. Bên cạnh cao lăng trắng rồi cha mình liếc, nói, không muốn đem đường đường cũng mang được không bình thường rồi. Cao thủ khem im cười nói, đúng vậy a ta cũng không bình thường. Bất quá ta tôn trọng dương cường, đường đường chính chính, trứng mắt bọn hắn âm vụ lánh khốc khí tức. Năm đó chúng ta xem như nhiệt huyết áo đỏ xã, bọn họ là lánh khốc âm như phái. Tiếp xúc qua một đoạn về sau, ai cũng chướng mắt hay nhưng là mọi người mục tiêu nhất trí, cho nên một mực nước giếng không phạm nước sông. Đón lấy, cao thủ thở dài một tiếng nói, bất quá hiện tại xem ra là chúng ta hấu chí một ít, chúng ta nhiệt huyết áo đỏ xã đã tàn lùi được không sai bịt lắm. Bang đội ổ tướng quân năm đó xem như nhiệt huyết áo đỏ xã đứng đầu, đáng tiếc hiện tại bị một cái siêu cấp đẹp đẻ quý giá chức vị cho cao cao treo, chỉ bị trở thành thần tượng kính ngưỡng rồi. Ngược lại những này khô lâu đảng, dùng bọn hắn chỉ môi hắn có thức Chui vào liên minh quyền lực khe hở, tự thành nhất phái, dĩ nhiên thế trở thành. Đợt, thỉnh đem quyển sách bỏ vào ngài giá sách, lại để cho tác giả rất tốt địa phục vụ cho người nhà. Mặt khác cầu tam giang phiếu vẽ đây này. Chương 8, ôn hỏa tình cảm lưu luyến. Bất quá đường đường, cùng bọn hắn giao giao bằng hữu không có gì, nhưng là một khi gia nhập bọn hắn, như vậy ngươi tiểu rất có thể bị liên minh trưởng quân đội chủ lưu gia tầng thậm chí bị liên minh quân đội chủ lưu thế lực trô bài xích rồi. Bọn hắn tầm đó không nói đến thế cùng thủy hỏa, coi như là tương kính như băng đấy. Cao thủ nói, cho nên, cái này chừng mực ngươi nhất định phải nắm chắc tốt. Ơn, ta biết rồi. Đường tiêu viêm gật đầu nói. Cao thủ lần nữa vô vô bờ vai của hắn, nhìn một chút nữ nhi của mình, sau đó tiến vào trong xe, lại để cho hai người một mình nói chuyện. Cao lăng như trước thoáng lộ ra có chút lạnh thanh hòa làm bất hòa, đứng tại đường tiêu viêm bên cạnh hai em ở chỗ, ôm bà vai, mặt túi thấp trứng nhìn qua mặt đất. tiểu đường, đường như thế nào không thỉnh ninh khả khả hỗ trợ. Ngược lại chính mình tới mạo hiểm, ngươi biết ta, ta vừa rồi trái tim mạnh mà có lại, ta thật sự đã cho ta chính mình bị hủ chết. Cao lăng chứa như không thèm để ý hỏi, lại nói tiếp, ngươi biết phụ thân của nàng là ai à. Đường tiêu viêm lắc đầu nói, ta không biết à, có lẽ rất như a Cao lăng bật cười nói, đương nhiên như, nhà nàng không sai biệt lắm là nhất như được rồi. Ta gọi điện thoại thỉnh bọn hắn hỗ trợ, bất quá nghe không phải nàng. Đường tiêu viêm ngừng một chút, lại nói tiếp, là một thứ tên là phương kiếm tình người. Cao Lăng thân thể mềm mại khẽ run lên, quay sang chứng, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng mà hỏi một tiếng, khổ sở rồi hả? Đường Tiêu Viêm gật đầu nói, có một điểm. Tiểu Đường Đường thất tình rồi. Cao Lăng bật cười, phản phất có chút ít nhìn có chút hạ hê, đón lấy nghiêng xinh đẹp khuôn mặt, nếu có điều chỉ nói, xem một chút đi, thất tình tư vị thật không tốt thủ a. Đường Tiêu Viêm lập tức không có ý tứ cười cười, nhìn qua Cao Lăng có chút tiểu tụy gương mặt, cùng có chút mệt mỏi ánh mắt. Không khỏi nhớ tới tại Z thị thời điểm, nàng giải phóng tuyên nôn. Nàng nói nàng muốn mỗi ngày cách gian mặc trang điểm, nàng muốn đi chơi, không bao giờ nữa đi quản võ quán sự tình. Nhưng là hiện tại đến Á thành phố Bắc Kinh, nàng vừa muốn khơi màu những này gánh nặng, thậm chí so tại Z thị còn muốn trọng. Sư phó, người gần đây trôi qua không quá khoái hoặc ta. Đường tiêu viêm hỏi. Khá tốt ta. Cao lăng đạo, sau đó đem gương mặt xinh đẹp chuyển hướng vừa nói, chỉ có điều cùng phụ thân lý tưởng không giống với. Hắn muốn ngươi trở thành đại anh hùng, hy vọng ngươi kế thừa lý tưởng của hắn. Mata ta, thầm nghĩ cùng ngươi, thầm nghĩ ngươi qua hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn, cho nên làm việc khó tránh khỏi không có có bao nhiêu ký thác. Thực xin lỗi, sư phó đường tiêu viêm con ba, ba thật lâu, chỉ có thể con ba, ba ra một câu như vậy. Cao Lăng không biết cái gọi là lấp đầu, nói, nhưng là có thể vì ngươi làm việc, ta, ta vẫn là rất cao hứng, cho dù ta càng muốn vì ngươi làm những chuyện khác. đó lấy, Cao Lăng lại bật cười nói. Tiểu hai tử, ngươi không muốn để ý tới sư phó hồ ngôn loạn ngữ, ngươi phải biết rằng, ta là một cái sắp 30 tuổi nữ nhân, khó tránh khỏi có chút thời điểm hội đa sầu đa cảm nha. Nhưng là hôm nay nghe được ngươi thất tình rồi, ta thật cao hứng. Cao lăng quay mặt lại, tại đường tiêu viêm trên gương mặt nhanh chóng hôn một ngụm, sau đó chậm dãi đem khuôn mặt tựa ở đường tiêu viêm trên bờ vai yên lặng không nói. Đường tiêu viêm cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân, như vậy một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp tựa ở trên vai của nàng. Như vậy Diễm Lệ hấp dẫn khuôn mặt nhờ gần như vậy, đầy đặn thân thể mềm mại nằm cạnh gần như vậy, đầy mũi đều là nữ nhân chỉ môi hắn có mùi thơm, khiến cho hắn không khỏi lập tức tâm thần dao động túm, nhìn không được muốn đi ôm Cao Lăng eo nhỏ, muốn đi thân Cao Lăng cái miệng nhỏ nhắn. Không được. Cao Lăng nu nhuyễn tiểu tay bịt kín đường tiêu viêm miệng, nói, không muốn tại thất tình thời điểm đến hôn ta, ít nhất hôm nay không được. Đường tiêu viêm bất đắc dĩ địa nhìn xem Cao Lăng đỏ tươi hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn Cao Lăng dùng trắng non ngón tay nhẹ nhàng vạch lên đường tiêu viêm bờ môi, cười nói, lâm tiểu man cũng không tệ rồi, lớn lên đẹp như vậy, như vậy xinh đẹp, nhà bọn họ thế nhưng mà liên minh siêu cấp tập đoàn nhà. Người có thể cân nhắc thoáng một phát nàng, hơn nữa hôm nay có lẽ nàng sẽ đối với người động tâm. Nàng, cực kỳ ngang tàng rồi. Hơn nữa yêu nhất lưới câu kẻ ngốc, đùa nghịch nam nhân. Đường tiêu viêm dùng sức lắc đầu nói, nếu làm nàng bạn trai, chỉ sợ trên đầu xanh mơn mờn đấy. Đường tiêu viêm rất khó được địa nói một câu chê cười. Cao Lăng đôi mắt dễ thương một chuyến, gật đầu nói, ta rất đồng ý quan điểm của ngươi. Đón lấy, Cao Lăng lại nói, muốn nói lâm tiểu man không phải lương xứng, cái kia ninh khả khả thì càng thêm không phải lương xứng. Cô bé tiêu tâm, quả thực là như là như gió phiêu. Nhìn xem không có chút nào cái giá đỡ, thân thiết tự nhiên. Trên thực tế chờ chính thức đi đón sở thời điểm, phát hiện căn bản là không cách nào nắm lấy, phong khinh vân đạm đến làm cho người phát điên. Đường tiêu viêm rất ưa thích nhìn thấy bây giờ Cao Lăng, như là tầm thường nữ hài tử, có chút đau xót khẩu khí đi đánh giá mặt khác cực kỳ xuất sắc cô gái xinh đẹp. Cho nên, đường tiêu viêm nhịn không được trêu chọc nàng nói, cái kia sư phó ngươi thì sao? Ta, Cao Lăng chỉ chỉ chính mình, suy nghĩ một hồi lâu nói, ta, một người cho tới bây giờ không có chạm qua bất luận cái gì nam nhân, chỉ biết mỗi ngày tưởng tượng nảy sinh, manh, thục nữ, cho dù yêu mến một đầu heo cũng sẽ biết trung thực địa đi tưởng tượng cùng một đầu heo tại trong chuồng heo mặt vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Người khác nói cái gì vương tử, cái gì toàn thành, cái gì công chúa, đều chỉ hội kiên định địa cho rằng đó là không tồn tại, đó là lại để cho người xem thường đấy. Chỉ có của ta chuồng heo, mới được là vĩnh hằng đó lấy, Cao Lăng chầm chầm vào đường tiêu viêm con mắt nói, đáng tiếc, hiện tại ai cũng tranh nhau muốn đi làm vương tử, không muốn trở về chuồng heo làm heo. Thậm chí có những người này còn không muốn trực diện mình chính là heo sự thật, cho là mình còn rất dài được phi thường soái phi thường ngọc ảo. Ta không có. Đường tiêu viêm tranh thủ thời gian nói. Ngươi có. Cao Lăng kiên quyết nói. Ta không có. Ngươi có. Ta có. Phúc. Cao Lăng cười nói, bất quá, tiểu hài tử ngươi cũng không cần hổ thẹn. Sở hữu tất cả nam nhân đều cảm giác mình soái cho dù thật là phi thường không soái cũng nhận thức vi cá tính của mình hòa khí chất sẽ để cho chính mình rất tuân tú đấy. Cái này an ủi còn không bằng không muốn tất cả mọi người hy vọng chính mình không giống người thường, người đem ta trực tiếp vạch đến đại chúng trong đi. Đường tiêu viêm ảo nào nói, này, người vốn tiểu lớn lên phi thường bình thường bình thường A. Cao Lăng bưng lấy đường tiêu viêm mà nói, bất quá, cô cô hay vẫn là rất yêu người, hơn nữa sư phó hội một mực yêu người. Đường tiêu viêm không khỏi có chút nhớ nhung phát điên. Trước mắt nữ nhân này hội đơn giản địa cải biến chính mình cùng người khác xưng hô. Nhưng là, nội tâm đã có một loại phi thường buồn nôn đã có phi thường ôn hòa cảm xúc bay lên, sau đó dần dần lan tràn cả người. đó lấy, hai người ai cũng không nói gì, Cao Lang dần dần đem chính mình thân thể mềm mại tới gần đường tiêu viêm trong ngực, nhẹ nhàng dùng khuôn mặt lềm mề đường tiêu viêm bả vai cùng cổ. Tốt rồi, ok lấy lại đi lên nhẹ thục nữ, hiện tại đi ok ngươi những huynh đệ kia bằng Hữu a vận khí con rùa một phát. Lại để cho bọn hắn quỷ xuống đất đi theo, tùy Tùng A. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, ly khai đường tiêu viêm trong ngực, Cao Lăng miệng đối miệng địa hôn một ngụm đường tiêu viêm sau vừa cười vừa nói, sau đó hướng cao thủ xe đi đến. Lúc này cao thủ chính nhắm mắt lại chóng mắt. Tư mã trưởng phòng tiễn đưa đường tiêu viêm lúc trở lại, đã không sai biệt lắm trời đã sáng. Tại tiến cửa trường thời điểm, tư mã trưởng phòng thò đầu ra cửa sổ xe, hướng trong trường học mộ building phòng cửa sổ ph Đường tiêu viêm hướng cái kia cửa sổ nhìn một cái, mơ hồ chứng kiến một bóng người, lờ mờ cầm kính viễn vọng chính nhìn về phía bên này. Đem đường tiêu viêm đưa đến gian phòng về sau, tư mã trưởng phòng liền rời đi. Mà lúc này đây, Kha Lập Chi Trung Tướng cùng Trương Bá Luân Thiếu Tá giống như còn không có trở lại. Đường tiêu viêm đêm qua cơ hồ không có ngủ, buổi chiều tiểu muốn tiến hành cuối cùng phỏng vấn rồi, cho nên đường tiêu viêm thoáng xử lý trên bờ vai miệng vết thương về sau, không thể không tranh thủ thời gian nằm xuống ngủ. Tranh thủ buổi chiều có được tốt nhất trạng thái tinh thần Thời gian rất nhanh đã đến buổi chiều Đường tiêu viêm bị trường bá luân thiếu tá đánh thức Sau đó giặt sạch một cái tắm Đổi lại một thân quần áo góp lấy Trương bá luân thiếu tá tiến về trước mặt sau cùng thử chỗ tổng hợp cao ốc Tại tổng hợp đại sảnh khu nghỉ ngơi Đường tiêu viêm thấy được mặt khác ba cái tham gia cuối cùng khảo thí người Theo thứ tự là phương kiếm tịch Nguyên đường lửa đốt sáng ma cùng lệnh hồ tuấn Phương kiếm tịch lộ ra phi thường nhạt nhã Một thân một mình ngồi ở cao chân ghế xoay bên trên uống vào cà phê, Đạm Mạc địa nhìn qua dưới lầu đám người. Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma tắt thì thẳng tắp Đoan Chính Địa ngồi ở trên ghế salon, nhưng chỉ có thể lộ ra hắn phi thường nghiêm túc Đoan Chính, lại không có nửa phần khẩn trương. Ngược lại lệnh hô Tuấn, chính diện lô âm trầm địa đi tới đi lui, lộ ra nội tâm có chút nôn nóng bất an. Đương nhiên, Phương Kiếm Tịch cùng Nguyên Đường Lửa Đốt Sáng Ma đương nhiên không cần cần trương, vì vậy cuối cùng khảo thí hắn chỉ là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là lệnh Hồ Tuấn cùng đường tiêu viêm nhất định sẽ đào thải mất một người. Đợt, thỉnh đem ta bỏ vào giá sách ra, cảm ơn ngài. Chương 9, lý trí cùng tình cảm. Khoảng cách phỏng vấn đại khái còn có nửa giờ, đường tiêu viêm cho mình rót một chén trà, sau đó ngồi ở trên ghế salon chầm chầm uống. Lệnh Hồ Tuấn nhìn hắn một cái về sau, vốn là sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó lập tức rời ánh mắt không nhìn đường tiêu viêm, cũng không phải bởi vì hắn sợ đường tiêu viêm. Mà là nhìn đường tiêu viêm sau nội tâm của hắn càng thêm nôn nóng bất an Đón lấy hắn dứt khoát cũng học phương kiếm tịch Cho mình rót một chén cà phê Tại cao chân ghế xoay ngồi xuống Người tốt Đối diện nguyên đường lửa đốt sáng ma hướng đường tiêu viêm nhẹ gật đầu Tiếng Trung nói đến phi thường Đường tiêu viêm hướng hắn hữu tốt gật gật đầu Kế tiếp, bốn người giúp nhau lại cũng không nói chuyện Mà là lặng lặng chờ thời gian đến Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ về sau Đông nhiên từ bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng Phong nghỉ môn bị mở ra, từ bên ngoài đi tới mười mấy người mặc quan quân. Quân hàm thấp nhất chính là Trung Tá, đại bộ phận đều là quan tướng đã ngoài. Lệnh Hồ Tuấn, Phương Kiếm Tịch, nguyên đường lửa đốt sáng ma lập tức theo ghế xoay bên trên đứng lên, nghiêm túc điệu túi trào. Đường tiêu viêm từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, nhưng không có kính trào theo nghi thức quân đội. Đi tới những quân quân này, đại bộ phận không để ý đến trực tiếp đi tới, nhưng có mấy người hướng Phương Kiếm Tịch gật đầu mời đến thăm hỏi. Ngược lại Phương Kiếm Tịch như trước mặt không biểu tình Chờ chúng quan quân đi qua về sau, vung trào theo nghi thức quân đội. Phương Kiếm Tịch cũng muốn kính chào theo nghi thức quân đội, nhưng là hắn hiện tại còn không phải quân nhân, cho nên chỉ là đứng dậy mà thôi. Nhưng lại phát hiện, bởi vì hắn không có túi trào, bọn này quan quân có bộ phận người có chút nữ mày Lại qua 10 phút, một gã thiếu ta tới, nói, phỏng vấn bắt đầu, các người đi theo ta. Đường tiêu viêm bọn người đi theo hắn đi vào đi vào hội cao cấp nghị thất. Cao cao trên đại hội nghị ngồi vừa rồi trải qua cái kia hơn 10 người quan quân. Trong đó liền có lãnh nạo, giản vận, giản bá dung, kha lập chi. Nhưng là không có lệnh hồ triều, chắc là bởi vì con của hắn tham gia mặt sau cùng thử, cho nên hắn cần làng tránh. Còn lại hơn 10 người quan quân đường tiêu viêm liền cũng không nhận ra rồi, hơn nữa giống như liên minh trưởng quân đội hiệu trưởng không tại, giống như quỷ mị cơ giáp huấn luyện viên kiếm cách thiếu tướng cũng không tại. Chủ tịch dưới đài bên cạnh bày biện 4 cái ghế dựa, trên đó viết đường tiêu viêm 4 người danh tự, bọn hắn phân biệt tìm được vị trí của mình ngồi xuống Giàn ba dung hình như là hôm nay mà sau cùng thử kẻ chủ trì, hắn nhàn nhạt nói ra, chỗ ngồi của các ngươi trước mặt có thai nghe cùng kính mắt, các ngươi đeo lên. Đường tiêu viêm đeo lên thai nghe cùng kính mắt. Bây giờ là công cộng phỏng vấn đề thứ nhất, khảo nghiệm tư duy độ nhạy. Chỉ có thể dụng tâm tính toán, 54.643 năm lần phương thức bao nhiêu. Tính nhẩm hoàn tất về sau, trực tiếp ở phía trước chạm đến bản viết ra. Cơ hội là tại trong ngay mắt, đường tiêu viêm đầu góc lập tức xuất hiện tính toán theo công thức hình ảnh Ước chừng không đến một giây về sau, trực tiếp tại trong đầu xuất hiện đáp án. Sau đó, đường tiêu viêm sẽ cực kỳ nhanh tại chính mình chạm đến trên bảng viết xuống, 48716118075623100881443. Đường tiêu viêm viết xong về sau, thời gian trôi qua 15 giây. Lập tức, trên đại hội nghị các giáo quan sát mặt mạnh mà biến đổi, ngay ngắn hướng hướng đường tiêu viêm trông lại, tràn đầy không thể tin thần sát. Bởi vì viết ra những này con số không sai biệt lắm muốn tầm 10 giây. Nói cách khác, Đường Tiêu Viêm cơ hội là lập tức kế tính ra đến, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ít nhất đang ngồi những này huấn luyện viên, chưa từng có bái kiến tính nhầm năng lực như thế yêu nghiệt đích thiên tài. Nhất thời, trong đó vài tên huấn luyện viên bắt đầu phi thường nghiêm túc nhìn Đường Tiêu Viêm một hồi lâu. Ước chừng một phút đồng hồ sau, phương kiếm tịch cũng cấp ra chính xác đáp án. Lời nói thật sự lời nói, lòng của hắn tính toán năng lực cũng có thể được tính là thiên tài trình độ, chẳng qua là đụng với Đường Tiêu Viêm cái này yêu nghiệt mà thôi. Bất quá Phương kiếm tịch khả năng cho rằng chỉ có hắn một người hoàn thành, cho nên sau khi hoàn thành, hắn lộ ra phi thường nhàn nhã. Nhưng là không có lô mảng đắc ý nhìn chung quanh, mà là nhàn nhạt địa ngồi tại vị trí của mình, nhìn không ra hỉ nộ. 2 phút về sau, nguyên đường lửa đốt sáng ma cũng cấp ra đáp án. 5 phút đồng hồ về sau, lệnh Hồ Tuấn cũng cấp ra đáp án, bất quá là sai đấy. Đạo thứ hai đề mục là chủ quan đề, bốn vị cảm thấy với tư cách quỷ mị cơ giáp võ sĩ, quan trọng nhất là cái gì? Trả lời không được vượt qua 5 chữ, theo phương kiếm tịch bắt đầu. Phương kiếm tịch, bản năng. Nguyên đường lửa đốt sáng mà, thiên phú. Lệnh Hô tuấn, ý chí. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhìn nói, bản năng cùng thiên phú. Cái này trả lời vừa ra tới, lập tức lại không ít huấn luyện viên nhẹ nhàng mà như mày, sau đó lấy ra bút tại ghi việc bổn thượng nhẹ nhàng vẽ lên họa. Các ngươi cảm thấy thứ đổ vật hai đại quốc tế thế lực, thì ra là đông liên cùng xịt, hội sẽ không phát sinh chiến tranh, khi nào sẽ phát sinh chiến tranh Phát sinh chiến tranh nguyên nhân là cái gì? Trả lời số lượng tử, không muốn vượt qua 100 cái chữ. Phương kiếm tịch, sẽ phát sinh, 10 năm nội phát sinh, bởi vì xịt liên bang hưởng thụ đã quen thiếu nợ phát đạt quốc gia bất bình đẳng tài nguyên, lao động cống hiến, thứ đồ vật đối lập sau Tây Phương bản thân sản nghiệp liệm dây xích thiếu thốn mà làm cho vốn liếng thị trường liệm dây xích không hề hoàn thiện. Nguyên đường lửa đốt sáng ma, sẽ phát sinh, 15 năm nội phát sinh, bởi vì thứ đồ vật ý thức văn hóa bất động. Bởi vì Đông Liên cùng với chỗ đại biểu tân thế giới miệng người vừa xa xịt. Lệnh Hô Tuấn, sẽ phát sinh, 10 năm nội phát sinh, bởi vì toàn cầu tài nguyên khan hiếm. Đường Tiêu Viêm, sẽ phát sinh, trong vòng 5 năm phát sinh, bởi vì trong liên minh bộ gia nhập liên minh nước Cộng Hòa tầm đó mâu thuẫn buộc phát làm cho thứ đồ vật thế chiến. Đường Tiêu Viêm trả lời vừa mới rơi xuống, chẳng những là trên đại hội nghị rất nhiều quan quân, mà ngay cả phương kiếm tịch bọn người cũng theo đó ghé mắt. bởi vì Đáp án này xác thực lộ ra có chút không đủ lý trí, ít nhất trước khi thế giới rất khó tìm được tương quan ví dụ. Ngược lại, phương kiếm tịch ba người cho ra đáp án phi thường có có thể tham khảo tính, lý trí hình. Trên đài các giáo quan có thoáng tiến vào suy nghĩ, có lại đang ghi việc bốn thượng vẽ lên vài đạo. Các người cảm thấy tiểu thứ đồ vật văn hóa ở bên trong, loại nào văn hóa càng có đủ ưu thế. Vì cái gì? Phương kiếm tịch, thứ đồ vật sắc nhập càng có đủ ưu thế. Chúng ta bây giờ cường đại, có thể chứng minh. Nguyên đường lửa đốt sáng ma, Tây phương văn hóa, xã hội hiện đại cơ hội hoàn toàn là thành lập tại Tây phương văn minh phía trên. Lệnh hô tuấn, thứ đồ vật xác nhập càng có đủ ưu thế, nguyên nhân cùng phương kiếm tịch đồng dạng. Đường tiêu viêm, đông phương văn minh càng có đủ ưu thế, bởi vì nó càng thêm dung hòa. Kỹ thuật, chăm chỉ, ý chí, nghiêm cẩn chờ chờ cũng có thể thông qua học tập cải thiện. Dung cùng rồi, tiêu không lớn có đủ sâm lực tính, tiêu không lớn dễ dàng cùng rất nhiều quốc gia, thế lực la địch Không quá hội tranh đoạt quốc gia khác sinh tồn không? Gian, người phương Đông tại trả Gia cùng đoạt được lên, chú trọng hơn cân đối tính. Hữu ích tại tại một cái khoa học kỹ thuật cách mạng tương đối cân đối ổn định thời đại thành lập một cái tương đối khỏe mạnh trật tự. Đường Tiêu Viêm đáp án lại để cho trên đài phần đông quan quân nhíu mày, với tư cách phái chủ chiến, với tư cách thiết huyết quân nhân, bọn hắn rất không thích nghe đến dung cùng cái từ ngữ này. Tại lý trí cùng tình cảm bên trong, loại nào càng thêm trọng yếu, hoặc là thuyết phục hội nghị thường kỳ chủ đạo suy nghĩ của ngươi? Phương kiếm tịch, lý trí. Nguyên đường lửa đốt sáng ma, lý trí. Phương kiếm tịch, lý trí. Đường tiêu viêm hơi hơi do dự thoáng một phát, hắn chỉ ở không muốn đặc lập độc hành, cũng không muốn không giống người thường, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là mặt khác nghĩ cách. Tình cảm. Trên đại hội nghị các quân quan, lại nhẹ nhàng mà như mày, đại đa số mọi người cảm thấy làm làm một cái sĩ quan cao cấp, quan trọng nhất là tỉnh táo tư duy. Hiện ở thế giới đổ vật phương trong thế lực, để ý thức lên, tại văn hóa lên. Tại văn minh nhận thức lên, có mánh liệt xung đột cùng mâu thuẫn, các ngươi cảm thấy tại hiện giai đoạn cái gì là làm cho cái này vừa hiện hình dáng trọng yếu nhất nguyên nhân. Chú ý, là ý thức phương diện mâu thuẫn, mà không phải quốc gia chiến lược mặt mâu thuẫn. Phương kiếm tịch, lợi ích, nguyên đường lửa đốt sáng ma, chính trị, lệnh hô tuấn, giai cấp mặt, đường tiêu viêm, nạo mạn cùng thành kiến. Cuối cùng một đạo đề, tương lai có một ngày, mặt ngươi đúng rồi cái này cục diện. Ngươi phát hiện cái nào đó gia nhập liên minh nước Cộng Hòa đang tại làm có tổn hại liên minh lợi ích sự tình, là chiến lược mặt đại lợi ích, ngươi nếu muốn ngăn lại phải động dùng vũ lực đánh chết. Đánh chết hậu quả, lại hội làm cho nên gia nhập liên minh nước Cộng Hòa thoát ly liên minh, thậm chí gia nhập đối địch trận doanh, hội làm cho mặt khác gia nhập liên minh nước Cộng Hòa cũng hơi theo cách liên minh. Hiện tại không để cho mặt khác lựa chọn, chỉ có hai lựa chọn, một cái là động dùng vũ lực đánh chết, làm cho liên minh phân liệt hai là không ngăn lại Tùy ý liên minh chiến lược lợi ích bị tổn hại.